Khương ánh nhìn đã tắt ngọn nến, ta đã biết. Ta, ta thật sự xem bất quá đi, mấy năm nay, nàng muốn làm người mù coi như người mù, muốn làm kẻ điếc coi như kẻ điếc. Cho rằng hai mắt một bế, hai nhị hợp lại, người khác nghị luận cái gì, liền cùng nàng không quan hệ. Cho nên ta cấp xem nàng những cái đó video, nhìn vong hưu bình luận. Nàng liền, sống sờ sờ tức chết rồi. Khương ánh nói cái gì cũng chưa nói. Nàng la bị những cái đó ngôn luận tức chết rồi, sau khi chết nhân quả lây dính không đến chủ thể trên người. Khương ánh lắc đầu, thở dài, vậy ngươi chính mình đâu? Nàng ánh mắt mang theo một tia từ bi, trên người của ngươi có nàng nguyện rủa, biết không? Đông ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến Lý Tuệ Quyên trước khi chết kia thê lương ánh mắt, thật là khôi hài, Nàng cùng Lý Tuệ Quyên là thật sự không oán không thủ, chỉ là bởi vì nàng thả nhất chân thật một màn. Sẽ rách rối trá giả nhân giả nghĩa khăn che mặt, đã bị hoán hận thượng. con nguyên rùa, cả đời, đến chết đều là cái người hồ đồ. Đông Kinh thường nói, nàng dù sao cũng là ta mẹ đẻ, đông, nàng đối với ngươi nguyên rủa hận ý sâu đậm. Ta, ta không thể ra tay cứu ngươi. Không có việc gì, chủ thể, ngươi ta vận mệnh vốn là liên hệ ở bên nhau. Ngươi ra tay cứu ta, nguyên rủa liên lụy đến trên người của ngươi. Cùng ở ta trên người, có cái gì khác nhau? Đông không có để ở trong lòng, búng búng góc áo cho bụi, chuyện của nàng đã xong. Chúng ta nên làm đại sự. Cái gọi là đại sự, tự nhiên là cuối cùng một lần chiêu hồn, xuân cấp tin tức. Ú thần giới. Đó là xuân vì lịch đại bạch gia tổ tiên chuẩn bị tân tu hành mà, có thể hoàn toàn thoát ly cái này linh khí khô kiệt thế giới. Chuyện này cần thiết để bụng, khương ánh nếu là tới rồi cuối cùng một bước. Sợ là cũng muốn cùng lao tổ tông nhóm giống nhau, chẳng khác nào tự cấp chính mình chuẩn bị đường lui. Xuân cho kỹ càng tỉ mỉ tòa độ, nhưng là truyền tống trận không biết có phải hay không sửa chữa tòa độ, liền có thể. Chủ thể, muốn hay không thử lại nghiệm vài lần. Nhưng chúng ta như thế nào biết thí nghiệm thành công vẫn là thất bại. Khương Ánh ánh mắt càng thêm từ bi, Xuân, hạ liên tiếp tao nộ bất chắc, ta cũng không dám đưa người đi. Vì nay chi kế, chỉ có một biện pháp. Chính là thông qua ma hiểm khí. Này! Đông cũng biết, dùng ma hiểm khí khẳng định là vạn vô nhất thất. Nhưng bị vô tình xâm nhập thế giới sinh linh đã có thể không xong. Đều nói trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc. Ma hiểm khí hẳn là cũng có tương khắc đi. Khương ánh trầm ngâm hồi lâu, ta không biết. Nếu là ở ta lần đầu tiên xuyên qua tử thần giới, nơi đó có lẽ có thể tìm được khắc chế ma hiểm khí đi. Nàng trước sau nhớ rõ, lúc ban đầu kia mấy năm, Nàng tao ngộ ma đầu đại lão còn có kia ở ngọn lửa nhà giam sinh hoạt nhiều năm cường giả nhóm. Nàng trong bụng cốt nhục cha ruột, chính là trong đó một vị cường giả. Khương ánh không có quên người nọ kinh hồng thoáng nhìn khuôn mặt mơ hồ, lại có một đôi tinh lượng như sao trời mắt. Rõ ràng rơi vào ma đạo, hỗn loạn cái gì đều nhớ không rõ, nhưng ánh mắt như thế nào như vậy thanh triệt đâu. Thật sự không giống như là ma đạo người trong A. Ngay sau đó nàng cười nhạo một tiếng. nàng thân phụ ma chủng lại xuất thân ma đạo thế gia tu luyện chính là che giấu ở tử kim quan chính thống công quyết hạ bạch gia ma công mới là căn chính miêu hồng ma đầu đi ưu thần giới là cuối cùng đường lui vì tìm được chuẩn xác tọa độ địa chỉ khương ánh liên tục nửa tháng sử dụng ma hiểm khí đã thông mấy trăm cái thông đạo ở nàng dưới sự nỗ lực rốt cuộc xác định phương vị bước tiếp theo chính là thỉnh bạch gia lão tổ tông nhóm chuyển nhà Phải rời khỏi thế thế đại đại bảo hộ quê quán, lão tổ nhóm đều không tha. Các ngươi cần phải làm rõ ràng, không phải cùng các ngươi thương lượng. Vì cho các ngươi tìm cái ra, ta hy sinh nhiều ít. Hai cái con dối trước sau không có. Nhiều năm như vậy, bận bận rộn rộn, cũng liền vì một việc này. Chuyện tới trước mắt, đổi ý. Không nghĩ đi rồi. Vậy các ngươi lúc trước như thế nào không dứt khoát chết tính? Còn có, ta đã người mang lục giác. Đứa nhỏ này lai lịch đặc thù, ta hoài tương vất vả, cũng không biết sinh sản có thể hay không thuận lợi. Người định không bằng trời định, nếu là tao ngộ ngoài ý muốn, bạch gia còn dư lại ai? Các ngươi là ngồi chờ linh khí khô kiệt, linh tính hao hết, cuối cùng tan thành mây khói, vẫn là sấn hiện tại tới kịp, ta tu vi thượng ở, đua một hồi. Tiểu tam 13. Khương ánh hừ lạnh một tiếng, ta hiện tại là bạch gia gia chủ. kêu nhà ta chủ. Từ trước nào có dám ở bọn họ trước mặt tự xưng gia chủ a? Tiêu gia chủ ghê gớm a ai không đương qua tự mà. Gia chủ, nếu gia chủ hạ lệnh, chúng ta, trong mệnh chính là, nay con kém không nhiều lắm. Khương Bánh được tin chính xác, liền bắt đầu chuẩn bị. Nàng vừa đi, Bạch ra lão tổ tông nhóm liền bắt đầu lảo não. Tức chết ta, nha đầu này, tính tình như thế nào như vậy hư, hư làm sao vậy? Không phải tùy ngươi. Đủ rồi a. Ta tính tình lại hư đối tổ tiên là tôn trọng vậy không nói cho nàng sở hạ sự tình nói hay không có ích lợi gì sở hạ không chết cũng đã chết lại có cái gì khác nhau tỉnh tình đi ta thấy tiểu tam tam trên mặt cũng có một cổ tử khí sợ là này kiếp nạn trốn bất qua a chương 395 tổ Trạch tụ hội người khác có thể không đệ bụng Khương ánh tổ phụ không có khả năng đối cháu gái giấu giếm sinh tử đại sự chính là cái gọi là từ khí kiếp nạn đều là không mà lại chống không khương ánh chính mình cũng am hiểu xem khí sắc, tra số phận vô luận nàng như thế nào quan sát chính mình đều là vô pháp nhìn trộm không thể làm tức giận đại bột loại hình từ trước nàng thật đúng là tin hiện tại ngẫm lại đại khái là thế giới này chủ nhân cũng chính là nguyên tắc giả đối nàng trào phúng đi ai bé đều do tổ phụ không có gì bản lĩnh không giúp được ngươi Mà ngươi lão tổ tông nhóm, cũng liền miệng lưỡi lợi hại, trên thực tế cấp không được ngươi bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại muốn ngươi cho chúng ta lo liệu tính toán. Không có việc gì, tổ phụ. Lập tức muốn chuẩn bị rời đi, ngươi muốn hay không cuối cùng tái kiến thấy con cháu. Ách! Thấy cũng có thể, không thấy cũng đúng. Nói là nói như vậy, nhưng lần này rời đi, chính là hoàn toàn rời đi. Ngăn cách hai cái thế giới, gặp nhau không hẹn. Khương Ngoánh tổ phụ cảm khái vô cùng, đã chờ mong, lại lo lắng không biết nên đối mấy cái nhi tử nói cái gì. Hiện đại xã hội lớn nhất phương tiện chính là thông tin không có trở ngại. Mấy cái điện thoại, Khương Tử Bồi, Viên Tử Thanh, Lộ Tử Kỳ, Khương Tử Phong chờ đều biết tổ trạch Triệu Hoán, kỳ thật quê quán đã không ai có thể phát ra cái này Triệu Hoán, đoán cũng biết là ai. Chứ bỏ hắn, còn có ai có thể làm Khương Ngoánh chủ động liên lạc đâu? Ngụy tư miểu trăm phương nghìn kế làm chính mình lên làm gia chủ, mới bất quá mấy ngày, liền chịu không nổi áp lực, nửa điên khủng. Hắn ở bạch gia ra phả thượng tên, bạch cười hồng, tựa như một cái chê cười, tên ảm đạm không ánh sáng, nếu không phải không có người tiếp nhận, sớm bị xóa tên. Mà hắn con cháu, một cái cũng không thừa nhận được tới gần ma hiểm khí đau đớn, sôi nổi thoát đi. Chạy trốn phía trước, cũng không muốn phụng dưỡng nhà mình lao phụ thân. Trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần Nay sợi tuyệt tình lãnh khốc Nhưng thật ra có vài phần bạch gia người quả quyết Tám họ chỉnh tề lộ ngụy An bách thường khánh Mấy năm gần đây đích xác bởi vì nhân tâm di động Sinh ra một ít không thật là khéo ý tưởng Có biết bạch gia nghìn năm qua lương đeo trầm trọng gánh nặng sau Tận mắt nhìn thấy đến lịch đại bạch gia Gia chủ liền sát chết đều lưu lại Vì đối kháng ma hiểm khí Rốt cuộc không có thay thế ý niệm Năng lực cùng trách nhiệm thành có quan hệ trực tiếp Nếu là thay thế được bạch gia, muốn giúp đỡ bạch gia chấn thủ ma hiểm giới nhập khẩu, chẳng phải là đem cả nhà già trẻ đều hố đi vào. Ai ngu như vậy a Không biết vì cái gì sự tình rời đi, lại phản hồi khương quảnh, chính là mọi người trong lòng kính nể lại trào phúng đối tượng. Kính nể nàng lương beo như vậy trầm trọng trách nhiệm, cư nhiên không có trốn tránh. Lại cười nhạo nàng thiên đại bản lĩnh, hoa ở nhà cũ cũng thi triển không ra, bạch bạch lãng phí. Người ngoài quan cảm đều như thế phức tạp, hung chi khương tử bồi huynh đệ mấy cái. Lúc này đây, bọn họ không có chút nào đánh gãy, dựa theo điện thoại yêu cầu, mang theo chính mình sở hữu nhi nữ lại đây. Lão đại khương tử bồi chỉ có một trai một gái, nữ nhi không đề cập tới, nhi tử khương nhiên đã vào đại học, còn giao bạn gái. Nếu không phải phụ thân nghiêm túc phản đối, hắn còn muốn mang bạn gái lại đây tế tổ. Với hắn mà nói, đây là một lần bình thường về quê đi. Bạch gia yêu cầu, hắn nguyện ý trả giá hy sinh, bạch gia không cần, hắn liền quá chính mình người thường sinh hoạt. Viên tử thanh, ỉ vào lớn lên tuổi trẻ, giả mạo đệ đệ Khương Tử Phong, thiếu chút nữa bỏ lỡ cùng nhi tử Khương Ly tương nhận cơ hội. Sau lại nghĩ mọi cách cùng Khương Ly mẫu thân hợp lại, kết hôn sau hoàn toàn hồi tâm, quá nổi lên có thê có tử sinh hoạt, cùng hắn từ trước tưởng không giống nhau, nhưng hạnh phúc là chân thật, là có thể nặng chịu nắm ở lòng bàn tay. Hơn nữa tuổi càng lớn, hắn ngược lại lý giải phụ thân năm đó lựa chọn. Lần này mang theo thê tử nhi tử về quê, cũng là thật muốn tế bái phụ thân, hảo hảo cùng phụ thân lao lao. Lao tam lộ tử kỳ, tuổi trẻ thời điểm nhất hoa tâm. Hắn cũng có kinh thương đầu óc gia sản mấy tỷ, hiện tại tới rồi lúc tuổi già, rốt cuộc bắt đầu chịu khổ quả. Mấy cái nhi nữ bắt đầu tranh đoạt gia sản, tranh đến ngươi chết ta sống. Lộ tử kỳ không chế không được. Thật sự không có biện pháp, toàn bộ mang đến. Muốn ra sản, đi trước tế bái tổ tiên. Không đi, lập tức hủy bỏ kế thừa tư cách. Liên như vậy, đem hắn kia 26 cái tử nữ, một cái không kéo toàn bộ gọi vào nhà cũ tới. Lao tứ khương tử phòng, một lòng tu đạo. 20 năm qua, đảo cũng rất có thành tựu. Đáng tiếc, đây là tương đương với người thường tới nói. Ở bạch gia dòng chính xem ra, hắn vất vả cẩn cù nỗ lực tu vi. Thật sự bất kham một kích. Thiên phú thật sự quá trọng yếu, không có thiên phú người, ở trên con đường này như thế nào cũng đi không xa. Bạch gia lão tổ nhóm đối lao tứ chỉ có tiết hận, nếu là ở linh khí sung túc niên đại, lấy bạch gia nội tình, các loại thiên tài địa bảo bổ, như thế nào cũng có thể đem khương tử phong tăng lên đi lên. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Hắn sinh ở một cái mạt pháp thời đại, chỉ có khương ánh như vậy trời sinh tư chất siêu phàm, mới có như vậy một đường cơ hội. thiếu chút nữa, còn không bằng đường cái người thường. Bạch ra nhà cũ, tệ đến tràn đầy mọi người, thật nhiều cũng là lần đầu tiên thấy. Luận huyết thống, đều là đường huynh đệ tỉ muội lúc này là có thể nhìn ra cá nhân phẩm tính. Có mặt lộ vẻ khinh thường, có cực không kiên nhẫn, có sự không liên quan mình cao cao treo lên, cũng có tò mò mở to hai mắt khắp nơi xem, còn có cười tủm tỉm bàng quan. Làm lão đại, khương tử bồi khi trước cấp tổ tiên kính một nén nhang. Lại gọi tới Khương Nhiên, lại đây, cấp lao tổ tông nhóm dân hương. Hẳn là thỉnh tỷ tỷ trước tới. Tỷ tỷ ngươi liền ở tại nhà cũ, nàng tưởng kính hương, khi nào đều có thể. Nga. Khương Nhiên chạy nhanh tiếp nhận tới, dỡ tam chi hương, cao cao cử qua đỉnh đầu, đối với tổ tiên linh bài thượng đã bái lại bái. Lúc sau đến phiên viên tử thanh, hắn đã lệ tổ tiên, làm nhi tử khương ly tới. Lại chính là tam phòng. Cuối cùng Khương tử phong xem như người cô đơn, một người thượng quá hương sau, vững vàng nói, Khương đánh đầu, nàng như thế nào còn không xuất hiện. Tổ trạch đại môn kéo kẹt một tiếng, đóng cửa. Đen lồng màu đỏ lay động ở ban đêm, phát ra quỷ dị quang. Lộ minh mẫn, sở tiêu tiêu, tề thuê người, đột nhiên từ phía sau cửa ảnh bích vòng ra tới, an tinh đứng ở ngạch cửa chỗ. Bọn họ không có đối bạch ra tổ tiên kính hương. Sáu đại lộ minh mẫn chính là đại đa số tiền bối, nào có tiền bối cấp vãn bối hành lễ. Bất quá những người khác cũng không biết nói bọn họ chân chính thân phận, chỉ là kỳ quái, không phải tế tổ sao, như thế nào còn có người ngoài. Con rối đông thay khương ngoánh ngày thường mặc quần áo, đoan trang trầm tĩnh đi đến bạch gia lịch đại tổ tiên linh bài trước, chắp tay vì lễ, không sai biệt lắm đến đông đủ đi. Nga, đúng rồi, còn có bạch cười hồng một mạch. Bất quá. lao tổ tông sớm có minh kỳ bạch cười hồng âm mưu xoắn vị gia chủ chi vị tới bất chính phế chi vừa không cố chính thống xoắn chi sau sợ hãi gia chủ trách nhiệm trốn tránh dùng bỏ là đại nghịch bất đạo từ nay về sau bạch cười hồng và con cháu không được bước vào bạch ra nửa bước đời đời kiếp kiếp vĩnh ghét chi còn xoắn vị thường ngôi vị hoàng đế a có tiểu bối ở phía dưới nói thầm cười nhạo bất quá trên mặt Mọi người đều là nghiêm túc đối đãi, bọn họ không biết bạch gia rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Bạch cười hồng niên thiếu rời nhà, quá đến như vậy tiêu giao tự tại, chẳng lẽ không phải hắn huynh trưởng dùng bạch gia lịch đại phúc lợi che chở hắn? Bị chọc đuổi đi ra bạch gia, che chở đã không có, hắn điên khủng hảo không được. Phía trước cấp cũng muốn thu hồi tới, hắn tuổi tác một đống, chỉ có thể đem này bút chướng tính đến hắn con cháu trên đầu. Nếu bọn họ thông minh. liền sẽ sấn Khương Ngoánh còn ở thời điểm chạy nhanh trở về xin tha. Hoặc đánh hoặc mắng, nghiệm ở cùng ra một mạch phân thượng, Khương Ngoánh Tổng sẽ không muốn bọn họ mệnh. Trừng phạt qua đi, còn chưa tính. huống chi, Khương Ngoánh cũng không phải thật sự hận bọn hắn. Đáng tiếc, Bạch Cười Hồng cố chấp cả đời, này cố chấp nghiệm cũng chuyển cho hắn con cháu. Cho rằng chỉ cần rất xa tránh đi, liền lấy bọn họ không biện pháp. nay liền quá ngu xuẩn. Sinh ở bạch gia. lại không đem bạch gia già quy để vào mắt. Phạm phải đại sai, con tưởng rằng có thể trốn tránh trách phạt. Đương bạch gia là người thường ra sao? Sừng sức nàn năm ma đạo thế gia, có rất nhiều trừng phạt bất hiếu con cháu biện pháp. Đông cái gì cũng chưa làm, nàng chỉ là Phụng Khương ánh Chi Danh, đem ra Phả Phụng ở trong tay, phiên đến cuối cùng một tờ, mặt trên là bạch cười hồng kế nhiệm gia chủ ngày ấy, thân thủ đem hắn sở hữu con cháu đại danh, viết ở mặt trên. Ước trừng tràn ngập một chỉnh trang đầu Ghét Tự phù Này một tờ thượng Sở hữu bạch cười hồng con cháu tên đều bị bao phủ trong đó Nét mực giống như bốc hơi Phiêu ra nhẹ nhẹ sương đen Tán ở trong không khí Lộ minh mẫn vừa nhấc mắt Trong mắt hiện lên một đạo kim quang Ngay sau đó nhắm lại mắt Đối với hạ nhẫn tâm nguyền rủa hậu đại người nào đó tới nói nay không đáng kể chút nào Đông thi triển xong rồi bừa chú chi lực Cái chán tràn ra điểm hãn Xuyên khẩu khí, nói, hảo, không nói này đó người ngoài. Các ngươi, các ngươi chính là bạch gia này một thế hệ cuối cùng con cháu. Bạch gia gia quy, chỉ có dòng chính con cháu thừa kế gia tộc, mặt khác chi nhánh, chi thứ, coi năng lực phân biệt đối đãi Tới rồi lúc này, cũng không có gì, không cần chi thứ chi nhánh cung phụng Nàng nhìn lướt qua trang không quan hệ giả lộ minh mẫn, sở tiêu tiêu, tệ tuệ ngươi trở. Đối khổng lồ lộ tử kỳ hậu nhân quần thể nói. Các ngươi không ở già phả phía trên. Bạch gia hiện tại phong vũ phiêu diêu, đối hậu bối cũng chiếu cố không thượng. Lộ tử kỳ mặt lộ vẻ bi ai chất nữ mo đừng nói như vậy. Là chúng ta lực lượng không có biện pháp là chủ gia làm cái gì. Mặc kệ này phân bi thương là thật là giả, đông đều không nghĩ lãng phí thời gian, nàng lẳng lặng nói, vậy lao quý củ. Ách! ân Hào đi! Lộ tử kỳ vây vây tay, làm chính mình con cháu theo thứ tự tiến lên. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Có cái gì có thể nói thẳng? Lịch đại tổ tiên có linh, sẽ phù hộ nguyện vọng của ngươi thực hiện. Lộ tử kỳ hoảng hốt nghĩ đến năm đó, phụ thân hắn cũng là như thế này kêu mấy cái huynh đệ lại đây, theo thứ tự hỏi bọn hắn nghĩ muôn cái gì? Có lẽ là tuổi lớn, nghĩ đến qua đi liền dễ dàng động tình, hốc mắt có chút ướt ác. Bất quá! cái gì đều có thứ tự đến trước và sau hắn phát hiện cư nhiên là làm chính mình hài tử trước hết chạy nhanh kêu đỉnh. chờ một chút lớn nhỏ có thứ tự hẳn là làm đại ca hài tử trước khương tử bồi nói nhà ta tiểu nhiên còn nhỏ chờ hắn các ca ca trước nói xong rồi mới luân được đến đi kia cũng nên là lão nhị gia tiểu lý a viên tử thanh sắc mặt có điểm khó coi lao tam ngươi như thế nào đẩy đẩy ồn ào trước kia có chuyện tốt không phải cất thượng Tổ tông trước mặt, ngươi còn muốn cùng ta xảo. Đều khi nào? Lộ tử kỳ sinh khí, ta là không nói quy củ người sao? Ngươi nếu còn biết quy củ, như vậy chất nữ hiện tại là gia chủ, nàng lời nói, ngươi như thế nào không nghe? Ta nơi nào không nghe xong? Nàng một chiếc điện thoại kêu ta tới, ta không đem sở hữu nhi nữ đều kêu lên tới. Tổ tông linh trước, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Hảo! Đừng lãng phí thời gian! đông một chút cũng không nghĩ nhúng tay chủ thể sự tình trong nhà đáng tiếc lần này là khương ánh một hai phải nàng ra mặt nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng lại lần nữa quét lộ mình mẫn mấy người ngữ khí bản khắc khương nhiên khương ly đã ở ra phả phía trên coi là dòng chính lộ tử kỳ nghe xong tức khắc nói không ra lời ngơ ngác nhìn đại ca nhị ca các ngươi hai cái như thế nào ngớ ngẩn chạy nhanh lau xẻ ga đông triển khai ra phả Chỉ thấy khương y, khương nhiên hai cái đại danh lấp lánh sáng lên, phảng phất dùng bút ngỏi vàng viết giống nhau. Nay liên khó làm. Lộ tử kỳ thở dài, phất tay làm chính mình con cái theo thứ tự tiến lên. Hắn con cái hơn phân nửa đều là người thường, người thường tranh chính là danh, là lợi, tuy rằng biết buồn ra có điểm đặc thù, hình như là cái gì tu hành nhân ra, nhưng thời đại này, người tu hành tính cái gì, có thể để được đạn sao. Trên cơ bản đều là đòi tiền. Còn có sức tưởng tượng cương điểm, muốn mị nữ vần quanh, muốn thâm ái nàng lão công, muốn nhà chồng dễ nói chuyện. Lấy bạch ra bảo hộ một phương phúc lợi tới nói, đều không thành vấn đề. Chỉ có một, cười lạnh hy vọng độc chiếm phụ thân sở hữu gia sản. Hy vọng tuổi già không có này đó chán ghét huynh đệ tỷ muội phiên hắn. Đối với loại người này, đông cũng mỉm cười, thỏa mãn. Đương nhiên, tựa như viên tử thanh nguyện vọng cũng đạt thành. Nhưng phương thức cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Người này bị đưa đến châu Phi, kế thừa tương đương với lộ tử kỳ toàn bộ gia sản tài phú, nửa đời sau cũng đích sắc không có người quấy nhiều hắn. Vấn đề là, hắn cũng không về được. Lộ tử kỳ con cháu chung, chỉ có một lộ vi vi hơi chút hảo một chút, có điểm căn cốt, thêm vào đưa tặng một quả linh đan, bảo nàng vô bệnh vô đau ngoại. Những người khác đều được muốn đồ vật, cũng ở tổ tiên trước mặt lộ mặt, từng người rời đi. Cuối cùng là Khương Nhiên, Khương Ly. Đông lấy ra một phong thẻ kẹp sách, làm cho Khương Tử bồi đám người mặt, ở Bạch gia lão tổ tông linh trước tiêu. Bạch gia 33 đại gia chủ Bạch cười Hâu sau khi chết, từ đệ đệ Khương Nhiên kế thừa. Khương Nhiên, phàm nhân chi thân, không hề tu vi. Một thân vì 32 đại nghịch thiên mà đi cưỡng cầu tới đại phòng con nối dõi. Khương Nhiên sau khi chết, từ nhị phòng chi tử Khương Ly kế thừa. Tổ tiên có linh. phù hộ bạch ra lại kéo dài tam đại định ra trật tự lúc sau đông xoay người hỏi khương nhiên khương ly các ngươi có gì dị nghị không khương ly trên mặt có chút không cam lòng nhưng hắn cùng khương nhiên cảm tình tạm được hơn nữa hắn biết khương nhiên là khương ánh thân đệ đệ luận thân sơ như thế nào cũng không tới phiên hắn nghĩ nghĩ không có nhưng thật ra khương nhiên phản đối tỉ ta cảm thấy ca ca so với ta cường càng thích hợp đương gia chủ Đông biểu tình bình đạm, không hỏi ngươi ý tứ. Chính là vừa mới tỷ ngươi không phải đang hỏi sao? Khương Nhiên không hiểu trước mắt. Hắn nhìn kỹ Đông, nhìn lại xem, không thích hợp, ngươi không phải tỷ của ta. Nói xong, hắn chạy nhanh lôi kéo Khương Ly sau này lui, ngươi là ai? Như thế nào giả mạo tỷ tỷ của ta? Tiểu Nhiên, ngươi đừng đại kinh tiểu quái, tỷ tỷ ngươi sao có thể bị người giả mạo? Người nào có thể ở nhà cũ giả mạo ngươi tỷ? Chính là, đừng nói giỡn. Đông nhưng thật ra đối khương nhiên lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới nhiều người như vậy, liền ngươi đã nhìn ra. Nàng không người, thỉnh lộ minh mẫn, sở tiêu tiêu, tề tuệ ngươi, cũng nên đến phiên vài vị lão tổ tông nói chuyện, không thấy được vừa mới bọn họ đều nghẹn hỏng rồi. Lập tức phải rời khỏi thế giới này, thật vất vả dùng ngọc hoàng các chuyển sinh trì chuyển sang kiếp khác, lập tức muốn từ bỏ thân thể, khẳng định có rất nhiều công đạo. Lưu lại tới sự tình, chỉ có thể làm Khương Nhiên, Khương Ly đi làm. mươi 396 bí động gặp nhau. Từ từ, nữ nhi của ta đâu? Đối với lộ minh mẫn, sở tiêu tiêu chờ tám họ người, Khương Tử bồi một chút cũng không quan tâm. Bọn họ vì cái gì sẽ đến, vì cái gì mục đích, hết thể không quan tâm. Trước mắt cái này cùng Khương ánh Diện mạo giống nhau như lúc, lại không phải hắn nữ nhi Khương ánh Người, mới là mấu chốt. khương nhiên. Khương Ly cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm đông. Đông thở dài, chờ lát nữa, các ngươi sẽ biết. Không thể chờ. Người rốt cuộc là ai? Đem nữ nhi của ta giấu ở địa phương nào? Ai có thể ở bạch gia tổ trạch đem bạch gia gia chủ thế nào? Đông làm cho bạch gia tổ tiên mặt, không nghĩ biểu hiện đến vô lễ. Chính là đối khương tử bồi người này, thật sự không có lời nói có thể nói. Lý Tuệ quên cả đời bi kịch. quả thật đại bộ phận căn nguyên đều là nàng tự thân. Nhưng Khương tử bồi lạnh nhạt, chưa bao giờ quan tâm, chỉ đem cưới vợ trở thành nhiệm vụ hoàn thành, cũng là thật mạnh một chân, đem lý tuệ quyền đá lạc thâm giếng đi. Người nữ nhi? Nô, no, người có đem nàng đường nữ nhi đối đãi sao? Một câu hỏi đến Khương tử bồi sắc mặt đỏ lên. Đây là ta cùng Khương ngoánh sự tình, không tới phiên người ngoài quản. Mau nói, người rốt cuộc là ai, đem nữ nhi của ta thế nào? nhẹ nhàng, một tiếng thở dài. Thanh âm này phảng phất đến từ thiên ngoại, đông, không cần lo cho hắn. Nếu là tiếp tục ngăn trở, liền đánh hôn mê đưa ra nhà cũ ngoại. Là, con rối đông lập tức khom người hẳn là. Không nói gì liếc liếc mắt một cái khương từ bồi, mới tiếp tục mời lộ minh mẫn, sở tiêu tiêu, tề tuệ ngươi tiến lên. Ba vị lão tổ, nên công thành lui thân. Thế giới này biến hóa thực mau. Khoa học kỹ thuật phát triển như thế nhanh chóng, không có người tu hành, ngược lại sinh hoạt đến càng tốt. Rất nhiều phát minh thật sự rất tuyệt. Đương nhiên, nếu là có thể có linh khí phụ trợ, liền càng tuyệt diệu. Đông Nhàn nhạt nói, ba vị lao tổ xem ra thực thích hướng bên ngoài thế giới. Nếu là luyến tiếp tốt đẹp nơi phồn hoa cũng có thể lý giải. Mặt khác lao tổ không có chuyển thế hảo vận khí, đều là phải đi. Ai, chúng ta chỉ là nói một câu. Như thế nào có thể nhà mình nhiều như vậy hậu bối mặc kệ đâu. Kia cũng quá không phụ trách nhiệm. Ba người đều là tỏ thái độ, đi là nhất định phải đi, bọn họ cộng đồng tiến thối. Vậy thình đi. Lộ minh mận đối ngoại thân phận, là mô đại học phụ đạo viên. Ngoại hình thanh tuấn, dáng người đĩnh bạc, thâm chịu các bạn học yêu thích, đặc biệt là thanh xuân xinh đẹp nữ đồng học. Đã lâu không có cảm nhận được là người lạc thú. Bay khỏi thế giới kia cũng không biết bộ dáng gì. Thôi, làm người không thể yêu cầu quá nhiều, miễn cho tốt quá hóa lốt. Hắn tử bi nhìn thoáng qua khương tử bồi đám người, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hắn cuối cùng một thế hệ con cháu. Không nên thân A. Hại hắn cuối cùng thời điểm tưởng cảm khái một phen, đều cảm thấy nói cũng là hưởng phí công phu. Đến nỗi lúc sau, theo bạch gia lịch đại tổ tiên rời đi, huyết mạch pha loáng đến cha không đến đi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thuận miệng nói một câu. lộ minh mẫn khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng nơi này là bạch gia tổ trạch chính là an toàn nhất địa phương hắn vận công hồn phách ly thể ánh vàng rực rỡ ấm áp hồn phách xuất ly thân thể không có chút nào không thích ứng. chậm rãi phiêu thượng tổ trạch trên không cùng mặt khác lao tổ nhóm ở bên nhau tiếp theo là sở tiêu tiêu tề tuệ ngươi hồn phách trạng thái cùng nguyên thân sắp xỉ lộ minh mẫn tu vi sâu nhất hắn khuôn mặt cổ sơ dung nhan nửa già nua. Mà sở tiêu tiêu cùng tề tuệ ngươi tu vi lực kém, hồn phách thấy không rõ cụ thể ngũ quan. Nhưng là bọn họ hồn phách ly thể lúc sau, thân thể mặt ngoài nhanh chóng thi hóa, mắt thường có thể thấy được biến thành sen vào cốt nhục cùng kim thạch chi gian, liền cùng bạch ra bí trong động lao tổ nhóm thi lột giống nhau. Này! Khương tử bồi đám người chấn kinh lui về phía sau vài bước. Thế mới biết, nguyên lai tám họ trung hậu bối lộ minh mẫn, sở tiêu tiêu mấy người. không biết khi nào biến thành bạch gia lão tổ. Đông lầm bẩm, sử dụng tam cụ thi lột trở lại bạch gia bí động. Tận mắt nhìn thấy một màn này, lực đánh vào miễn bản có bao nhiêu lớn. Khương nhiên tâm sắp nhảy đến cổ họng, Khương ly cũng là ngừng thở, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đây là khẩu quyết tâm pháp. Đông đối xử bình đẳng, đem sử dụng tâm pháp khẩu quyết chia làm hai phân, giao cho Khương nhiên, Khương ly, các ngươi hai cái là tương lai gia chủ. Sau này phải nhờ vào các ngươi hai cái bảo hộ. Khương nhiên trịnh trọng nhận lấy tới, chỉ là hắn đối chính mình không đủ tự tin, vị này tỉ tỉ. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi khẳng định là tỷ tỷ của ta bên người nhất chịu tin cậy. Vậy ngươi cho rằng, ta cùng nhiên ca ca có thể bảo hộ hảo sao? Đương nhiên, không thể. Đông không chút khách khí, ngươi cũng biết, ngươi mệnh số đặc thù, bạc mệnh như tờ giấy, là bạch gia dùng số đại công đức phúc lợi đổi lấy. Ngươi nếu không phải Khương ánh thân đệ đệ, sống không quá 12 tuổi. Ta biết, kia vì cái gì tuyển ta đâu. Bởi vì ngươi huyết mạch, trước mắt chỉ có thể tuyển ngươi. Cái này lý do, Khương nhiên tiếp nhận rồi, hảo, ta đây liền tận ta cố gắng lớn nhất. Ta sẽ hảo hảo đương cái này ra chủ. Còn có một việc, ta có thể trông thấy tỷ tỷ của ta sao. Đông an tĩnh một chút, nghiêm hài lắng nghe không trùng truyền đến tin tức, nửa ngày gật đầu, có thể. vừa lúc sấn cơ hội này đi, các ngươi đều cùng ta tới. Khương Tử Bồi bốn huynh đệ cùng với Khương Nhiên Khương Ly mấy cái đuổi kịp con rối đông nện bước đi vào bạch gia cấm địa bí động. Nhìn lộ Minh Mẫn cùng Sở Tiêu Tiêu, tê Tuệ ngươi thi lộ xếp hạng cuối cùng, phía trước bài một loạt là lịch đại bạch gia gia chủ sát chết, mỗi người nổi ra gà đều đi lên. Tỷ tỷ của ta ở bên trong là Khương Nhiên cắn răng dùng sức ôm phụ thân cánh tay. Khương tử bồi là trưởng tử, chính là chưa từng có tiến vào quá. Bởi vì phụ thân đã sớm dặn do quá hắn, trừ phi muốn chết, bằng không không cần tiến vào. Không chỉ có là hắn, viên tử thanh, lộ tử kỳ đám người, cũng là ra đầu phát tạc, chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn, môi đi một bước, đều như là đỉnh thiên đại áp lực, trái tim gánh nặng đến sắp chịu không nổi. Duy độc Khương ly bất đồng, hắn tuổi trẻ khí huyết nhất đủ, nỗ lực quan sát các tiền bối dung nhan, muốn nhớ kỹ. Này đó đều là hắn tổ tiên, mỗi một cái đều là khó lường đại nhân vật, có nghiêng trời lệnh đất khả năng. Khương Tử Phong càng là, hắn so Khương Ly càng biết được gia tộc bí sử, đối này đó các tiền bối kính ngưỡng vô cùng. Đáng tiếc phụ thân chưa bao giờ hứa nhi tử tiến vào, hắn cũng không dám mạo phạm. Hôm nay rốt cuộc được đến cho phép, như thế nào có thể không quý trọng. Môi đi một bước, hắn đều kiệt lực chú ý quan sát, chỉ hận chính mình chỉ có hai chỉ mắt. Chỉ có thể phân biệt tiếp thu ít như vậy tin tức. Bí động loanh quanh lòng vòng, càng đến bên trong, thuộc về nhị tổ uy áp liền càng ngày càng nghiêm trọng. Như Khương Nhiên đã nhúc nhích không được. hắn thể chất quá yếu, có thể đi một nửa, đều là đông ở phía sau trống. Khương Ly cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn ý chí lực lại kiên cường, cũng đánh không lại hiện thực thảm đạo. Đông nói, các ngươi cần thiết đi đến bí trong động mặt. Chính là chúng ta thật sự chống đỡ không nổi nữa. Vậy đánh hôn mê, ta đem các ngươi kéo vào đi. Như vậy cũng đúng. Không được cũng đến hành. Đông biết chủ thể Khương ánh sầu lo, đại lao tổ tông đều đi rồi, dư lại bạch ra người chính là Khương Lì Khương Nhiên. Bọn họ không có sợ hãi, không có trói buộc, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Không bằng đưa tới nhị tổ trước mặt, làm cho bọn họ kiến thức đến cái gì mới là chân chính đại nhân vật. Đến nỗi lúc sau là lưu lại bóng ma, vẫn là tâm sinh hướng tới. chính là bọn họ chính mình sự tình. Đông ra tay, một đám gõ hôn mê, lại hướng bên trong kéo. sáu cá nhân, qua lại tam tranh, mới toàn bộ kéo dài tới bí động thân ở. Bạch gia nhị tổ như cũ nằm ở thanh ngọc trên giường, trên người bao phủ nhẹ nhẹ sương ngủ. Rõ ràng thanh tú như tiên, nhưng kia sương ngủ vờn quanh quỷ dị, lại tựa ma. Đại khương tử bồi đám người thanh tỉnh lúc sau, nhìn đến khương ngoánh đưa lưng về phía mấy người. Ngoánh ngoánh! Khương ánh xoay người, to rộng quần áo che lấp bụng nhỏ phồng lên. Khương ánh chi danh không cần nhắc lại, ta ở ra phả thượng danh gọi bạch cười hâu. Nói xong, nàng nhìn về phía nhị tổ. Khương tử bồi mới chú ý tới, bạch ra lão tổ chung còn có một người di lột là khuôn mặt chút nào không tổn hao gì, bình tĩnh nằm ở thanh ngọc trên giường. Nàng, chính là trong truyền thuyết. tỷ, nàng như thế nào cùng người lớn lên giống nhau như lúc. Khương ly thân thể có cổ quái. Phía trước ở bí trong động gian, một bộ sắc bệnh tim phát bộ dáng. Hiện tại tới rồi chỗ sâu nhất, lại không cảm giác được nhị tổ uy áp người bình thường giống nhau đi lại. Cũng chỉ có hắn, là duy nhất một cái đến gần, quan sát nhị tổ dung nhan. Đây là có chuyện gì? Phản tổ sao? Khương ánh nhàn nhạt nhìn đệ đệ, không phải. Đây là... Một hồi âm mưu a bạch gia trong lịch sử, có sáu nhậm nữ tính gia chủ. Ngươi tới phía trước chú ý tới sở hữu gia chủ diện mạo không có. Các nàng đều lớn lên thực tương tự. Đúng rồi, có một cái không phải gia chủ, nhưng là tên nàng ngươi hẳn là ấn tượng khắc sâu. Nàng kêu tề thục lạc. Khương Nhiên cũng phát hiện, tề thục lạc, chính là cái kia táng ở phần mộ tổ tiên ở ngoài bạch gia nữ. Tỉ tỉ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Khương Ngoánh nhìn giữa không trung, giữa không trung tinh tinh điểm điểm, các tổ tiên đều nhìn nàng. Tựa đang chờ nàng. Nàng cũng không nghĩ lương beo trầm trọng gánh nặng, không bị người biết. Đây là Bạch gia lớn nhất bí ẩn. Nữ nhân này, nàng là Bạch gia nhị tổ, cũng là sở hữu Bạch gia gia chủ cộng đồng tổ tiên. Nàng còn sống? A? Cái gì? Tồn tại. Bạch gia truyền lại công pháp, nhân nàng mà đến. Bạch gia sở lập công đức, cũng là vì nàng. Ta lúc còn rất nhỏ liền biết nàng. Lúc ấy cho rằng Nàng là bạch gia lớn nhất át chủ bài. Sau lại, ta cơ duyên xảo hợp rời đi thế giới này, đến bên ngoài du lãm vài vòng, mới phát hiện, nàng chủ tính. Một cái sắp chết người, không muốn chết, sẽ như thế nào làm? Thiếu nhiên, ngươi cảm thấy đâu? Khương nhiên nuốt một ngụm nước miếng, sẽ tìm mọi cách sống sót. Đối. Bạch gia, là nàng lựa chọn quân cờ. Nàng làm bạch gia được đến to như vậy thanh danh. Sau đó yêu cầu ở phía sau đại con cháu chung chọn lựa ra một cái tư chất ngộ tính không tồi hài tử, làm chuyển thế chi thân. Đáng tiếc, thiên tính không bằng người tính, đến ta này một thế hệ, nàng đợi ba mươi đại, cũng không chờ đến nhất thích hợp. Hiện tại thế giới này linh khí khô kiệt, ta cảm thấy, nàng khả năng đợi không được đi. Càng là gần chết, nàng càng nguy hiểm. Đã từng, nàng chống đỡ bạch ra vượt qua từng đạo cửa ải khó khăn, hiện tại. ta lại cảm thấy nàng khả năng sẽ cắn nuốt bạch ra. Khương Nhiên, Khương Ly, các ngươi chính là tương lai thứ 34, 35 đại gia chủ. Các ngươi có biết muốn đối mặt chính là cái gì? Khương Ly trầm mặc. Khương Nhiên tắc lập tức lắc đầu. Tỷ, sẽ như thế nào a? Khương Ánh cười, sẽ không như thế nào. Các ngươi hai cái liền lợi dụng giá trị đều không có a ta không có bị nàng bám vào người. Ngươi hai liền càng trướng mắt. Tỷ. Đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn? Ha ha! Khương quánh lắc đầu, ta có thể bình an lớn như vậy, ban đầu ta tưởng ta may mắn. Kỳ thật không phải, mà là nàng đem chết chi thân. Năng lượng như cũ quá lớn, mà ta thể chất không tốt, một khi bám vào người, liền sẽ lập tức hỏng mất. Nhưng là hiện tại không nhất định. Khương quánh lấy ra che đậy bụng nhỏ và áo, ta hài tử, nếu là cái nữ hài, tất nhiên trốn bất quá nàng tình kế. Tỉ. tất cả mọi người ngơ ngác nhìn khương ánh bụng nhỏ đôi mắt không hạn đương nhiên đều nhận ra khương ánh có thai trong người chỉ là khương ánh khi nào mang thai không đúng trọng điểm hẳn là khương ánh như thế nào sẽ mang thai cái dạng gì nam nhân nàng nhìn chúng a càng quan trọng là thân thể của nàng đã sớm không lớn thích hợp mang thai đi khương tử bồi lúc này mới ý thức được hắn vẫn là một cái phụ thân run rẩy môi hài tử phụ thân đâu nếu không có ngoài ý muốn Đời này đều nhìn không thấy hắn. Rốt cuộc là người nào? Như vậy không phụ trách nhiệm, đến tìm được hắn A. Khương tử bồi hốc mắt đỏ, biểu tình thập phần kích động. Đông thật sự bất đắc dĩ, chiều thượng trận trắng mắt. Khương vánh biểu tình cũng là khó có thể hình dung, tìm hai tử phụ thân làm cái gì. Úc, ngươi muốn tìm đến Hải tử phụ thân, làm hắn phụ trách. Nhưng vừa mới ta không phải nói, liền ta tự thân tồn tại đều là nàng. Khương ánh tầm mắt dừng ở nhị tổ trên người, nàng âm yêu. Đứa nhỏ này có thể hay không thuận lợi sinh ra, ta cũng không biết. Ta tình nguyện cả đời hài tử phụ thân vĩnh viễn không xuất hiện. Bởi vì hậu quả rất nghiêm trọng, hắn không phải người thường, sẽ không cùng người giảng đạo lý. Khương ánh nói xong, thở dài, đối hai cái đệ để, để nói, ta hấp thụ giao hấn, sẽ không cái gì đều giàu dếm, âm thầm lưng beo sở hữu, còn bị người oán trách. Nhớ trước đây. Nàng đem chính mình phụ thân đệ đệ toàn bộ trục xuất ra phả, bên ngoài thượng không nói, ngầm không đều nói nàng khắc nghiệt lánh khóc sao. Có ai biết nàng hoàn toàn là một mảnh hảo tâm? Đặc biệt là ngươi, Khương Ly, con đường này là chính ngươi tuyển, không có đường lui cho ngươi. Ta cùng nhị tổ chi tranh, cũng là bạch gia cùng nhị tổ ngàn năm chi ước cuối cùng thời điểm, đại khái muốn phân ra một cái thắng bại. Đây cũng là bạch gia nghìn năm qua đối nàng bảo hộ, hoặc là nói bảo hộ nàng. Ha, ha thật là khó có thể bình luận. Tóm lại, hoặc là nàng sống, hoặc là ta sống. Nếu là nàng thắng, ta không hề là ta. Ngay nào đó, nếu là nhìn thấy ta tính tình đại biến, không cần kinh ngạc. Tỷ, Khương nhiên bi thương không thôi. Có biện pháp nào sao? Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi có này phân tâm, ta đã thực thỏa mãn. Khương ánh nhẹ nhàng sờ soạn một chút tiểu đệ đầu. Nhưng đây là ta cùng nhị tổ chi gian sự tình. Người ngoài cắm không được tay. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên têu các ngươi tới, là tổ phụ gặp nhau các ngươi cuối cùng một mặt. Khương quánh lấy ra chính mình trông gió, lắc lắc, làm Khương tử bồi đám người lục tục tới gần. Trung gió ký thác hồn phách, thông qua linh khí mặt ngoài khắc họa phụ trận, ngắn ngủi truyền đạt một chút ý niệm. Nhanh lên, lão gia tử thần hồn kiên trì không được nhiều thời gian dài. Một nén nhang thời gian lúc sau, Khương tử bồi đám người rơi lệ đầy mặt. Từ đây sau không phải âm dương tương cách, mà là đời đời kiếp kiếp vĩnh vô gặp nhau ngày? Nơi đó an toàn sao? Với ngư ánh, ngươi bản lĩnh đại, nhưng điểm chiếu cấu ngươi ra ra a. Lời còn chưa dứt, khương ánh trực tiếp xoay người, ngươi lại để ý tới. Đông khí cắn răng, an toàn không an toàn, ngươi cho rằng chính là ra xa nhà đâu. Tu hành trên đường nào có tuyệt đối an toàn. Chủ thể chính mình đều không thể bảo đảm chính mình an toàn. Nàng lập tức muốn cùng nhị tổ bác mệnh, ngươi còn nói loại này lời nói ngu xuẩn. Được rồi, chạy nhanh cút đi. Thấy ngươi liền thiền. mươi 397 tâm ma. Đông nổi trận lôi đình, đem khương tử bồi đám người hết thể đuổi đi ra ngoài. Còn thiết hạ cấm chế, chuyện ở đây xong rồi phía trước, toàn bộ bạch gia nhà cũ đều bao phủ ở thật mạnh sương mù bên trong. Người ngoài tiến vào chỉ biết là đường. Nếu là lòng có ác nghiệm, con sẽ lọt vào phản vệ. Chủ thể. Đừng nóng giận. Vì bực này kẻ ngu dốt, không đáng. Khương ánh lắc đầu, Đông, ngươi hiện tại tính tình tăng trưởng. Có biết người nọ là ta cha ruột. Đông vẫn một bộ khó có thể nhẫn lại bộ dáng, chính là bởi vì hắn là chủ thể ngươi cha ruột, mới gọi người thống hận. Phía trước còn lại nói, chủ thể muốn cùng nhị tổ bác mệnh, kết quả tả lô hai tiến hưu nhĩ nhiều ra, giống như cùng hắn không quan hệ giống nhau. Bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Hắn chỉ thấy được nghe được đến hắn muốn. Loại người này, liền tính không có ý xấu, cũng coi như không thượng cái gì người tốt. Bởi vì quá mức kích kỷ. Khương ánh cười một cái, hoặc là đổi cái góc độ, là hắn đối ta quá có tin tưởng. Tin tưởng? Cái gì tin tưởng? Đông không thể tin tưởng, nhị tổ, ngàn năm trước chính là phi thăng cường giả. Mà chủ thể ngươi vừa mới mới vừa kim đan một năm. Nào có cái gì có thể so tính? bởi vì ngươi biết nội tình mới có thể như thế xem mà ta phụ thân hắn thật lâu phía trước liền nghe ta tổ phụ nói qua ta là bạch gia này một thế hệ hy vọng ta là bạch gia người mạnh nhất hắn chưa từng có lo lắng quá ta liền tính tất cả mọi người nói ta thai nạn xe cộ đâm thành người thực vật hắn không cũng chỉ là nhìn liếc mắt một cái liền không để ý tới sao không phải hắn không thèm để ý hắn đánh tâm nhãn cảm thấy ta có thể ứng phó mà nhị tổ Người xem nàng nằm ở thanh ngọc trên giường, động đều không thể động, như thế nào cùng ta so? Nhưng là, Đông thức giận đến nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Thu vi cao thấp, là như vậy xem sao? Nhị tổ liền tính chỉ còn cuối cùng một hơi, cũng là thế giới này cường đại nhất người. Chủ thể cùng nhị tổ tranh đoạn, không chỉ có là khí vận so đấu, càng là sinh cơ so đấu. Hai người chỉ có thể tồn tại một người. Nếu giống Khương Tử bồi tưởng đơn giản như vậy, kia hà tất sớm định ra Khương Nhiên tiếp nhận. Đây là làm tốt chịu chết chuẩn bị A. Hiện giờ có thể giúp Khương oánh chỉ có hai cái con rối Thu đã hoàn toàn đảo hướng nhị tổ. Đông nhưng thật ra tưởng giúp Khương oánh đáng tiếc Khương oánh không cho. Ngươi liền cùng ta lão tổ tông nhóm giống nhau, bảo trì trung lập đi. Bạch gia truyền thừa đến bây giờ 33 đại, trừ bỏ sơ đại, nhị tổ, dư lại 30 vị tổ tông, lập trường. Đặc thù. có chút tổ tông nhóm sẽ cảm thấy nhị tổ sinh tồn xuống dưới, đối bạch gia tương lai càng tốt. Rốt cuộc, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là bảo hộ nhị tổ. Nhị tổ cường đại rõ như ban ngày. Đương nhiên, Khương ánh là cuối cùng một thế hệ bạch gia gia chủ, cũng là bọn họ huyết mạch hậu nhân, bọn họ cũng không nghĩ Khương ánh chết. Hà tất bức bách bọn họ làm ra lựa chọn, làm cho bọn họ khó xử đâu. Khương Ngoánh đứng ở nhị tổ trước mặt, đồng ý. Còn có 3 tháng hải tử sinh ra, trong lúc này, ta đưa bọn họ rời đi. Bọn họ bảo hậu ngươi ngàn năm, không có công lao, cũng có khổ lao. Ta không nghĩ làm cho bọn họ kẹp ở chúng ta trung gian khó làm. Ngươi cũng phát chút từ bi, giúp bọn họ một đường sinh cơ. Nhiều năm như vậy, nhìn bọn họ có chết hay không có sống hay không, cũng xem phiền chắn đi. Nhị tổ bình tĩnh khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Kia! Ta coi như ngươi đồng ý. Đã nhiều ngày, ta bắt đầu bố trí gian tế. Ta con rối đi chính là ngươi đi qua thế giới. Nàng được đến cái gì, lại cái gì căn cứ. Cụ thể tình huống, ta cũng không biết. Bọn họ tương lai. Ta cũng không thể chú ý thượng. Chỉ có thể xem ngươi từ trước có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau, hoặc xem bọn họ mệnh số. Khương Ánh tự hỏi đã dốc hết sức lực, lại nhiều, nàng cũng làm không đến. ba ngày sau con dối thu con rối đông ở dựng tốt giàn tế thượng hành đại lễ chủ thể đã trù bị hảo khương ánh ăn mặc đồ lễ trong mắt mênh mông một mảnh nàng sau lưng là ma hiểm giới dày đặc cửa động bất luận cái gì một người người tu hành thấy sợ là đều phải chân mềm ma nàng tùy tay vung lên đem sở hữu ma hiểm khí đổ ở cửa động một tia đều chưa từng tiết lộ lao tổ nhóm đều là hồn thể trạng thái Ở truyền tống trận trung cực dễ dàng đã chịu trận gió cùng với mặt khắc không gian lực lượng ăn mòn. Ta tuy rằng có thể dung hợp ma hiểm khí vì bọn họ bảo hộ, nhưng bọn hắn đều không phải ma hiểm thể. Nếu là bị ma hiểm khí ăn mòn, hồn phách cũng sẽ tiêu vong. Cho nên, ta sẽ dùng các ngươi hai cái thân thể, làm vật dẫn. Xong việc, ta lại mượn đường ma hiểm giới, đem các ngươi đưa về tới. Là, thu cùng đông đều biết được trong đó lợi hại, đồng thời gật đầu. Thi Pháp bắt đầu, hai con dối thân mật vô cùng đứng chung một chỗ, giống như liên thể anh. Các nàng thân thể trung ương, là tồn lao tổ nhóm hồn chung gió, nếu là gặp được nguy hiểm, sẽ trước thương tổn các nàng. Chờ các nàng hoàn toàn chống cự không được, mới có thể xâm hại trung gió, chỉ mong sẽ không phát sinh. Trên thực tế bạch gia bảo hộ một phương ngàn năm công đức, đích xác chịu trời xanh chiếu cố. Bình bình an an đến. Thiên thần giới. Trải qua Khương Ngoánh vài lần nỗ lực câu thông, nơi này đã sớm mỡ nát, không có cùng ma hiểm khí hoàn toàn dung hợp, cũng bị ma hiểm khí cắn nuốt đại bộ phận linh khí, trở nên suy bại vô cùng. Con dối xuân hao hết chính mình thức hải, sáng tạo ưu thần giới yêu cầu kinh này thông qua. Con dối thu cùng đông thật cẩn thận hộ tống trung gió, một đường cũng không dám ra tiếng, sợ chính mình một hơi tá, kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ. Hai người xem như các vị này chủ đi. vẫn là không chết không ngừng thù địch nhưng bảo hộ bạch gia lão tổ đến an toàn địa điểm là các nàng cộng đồng mục tiêu chỉ có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành trải qua ma hiểm khí hỗ trợ không biết qua bao lâu rốt cuộc nhìn thấy một mảnh xương mù mênh ngông thượng không thấy khung đỉnh hạ không thấy hoàng tuyển thần kỳ nơi thu cùng đông biết tới rồi các nàng dụng tâm thần câu thông bạch gia lão tổ nhóm được đến cho phép đem trông gió buông xuống Từng đóa hồn chi hoa ở ưu thần giới tự do xuất thế. Con dối bản thể không thể tính hoàn toàn người, không có bị ưu thần giới bài xích. Mà hồn thể còn lại là bị ưu thần giới tầm bổ, mới vừa vừa hiện thế. Sáu đại, tám đời chờ tồn tại chính là cường giả bạch gia lão tổ, cảm thán nói. Quả nhiên, đây là cho chúng ta lượng thân đặt làm thế giới. Bản thể tiêu vong, liền tính cho bọn hắn bình thường tu hành giới, bọn họ cũng không dùng được. Cũng chỉ có loại này nửa hư hảo. Nửa chân thật thế giới, mới có thể làm cho bọn họ như cá gặp nước, sống được tự tại thoải mái. Nếu nói, phía trước đối nhị tổ cùng Khương Ngoánh chi tranh, có hai phần ba là thiên hướng nhị tổ, như vậy đến lũ thần giới lúc sau, có một nửa người chật lập trường, ít nhất không ngóng trông Khương Ngoánh thua trợ. Đứa nhỏ này, thật sự trả giá rất nhiều A. Đáng tiếc, này không phải bọn họ có thể làm chủ, có thể làm, cũng chỉ là thông qua thu đông hai cái con dối truyền lời. Vô luận ai thắng ai thua, hy vọng cuối cùng kết quả có thể thông chi đến bọn họ. Bọn họ là người ngoài cuộc, cái gì đều cắm không thượng thủ. Bọn họ cũng là người trong cuộc, ngàn năm nhân quả, mỗi người đều lây dính một phân. Thu cùng đông đều không có nói chuyện, hành lễ lúc sau đẩy ra ưu thần giới. Lại lần nữa phản hồi thiên thần giới khi, hai người cũng chưa lại khắc chế, liền nghe được từng tiếng thiên điệu bi âm. Liếc nhau, Thu không nghĩ biết được, khăng khăng phản hồi. Đông lại tò mò, nàng biết, Xuân cùng hạ, đều đã tới nảy phương thổ địa. Thanh âm kia, có thể hay không là Xuân hoặc là hạ sở lưu. Thế sự luôn là khó có thể đoán trước. Đông một lòng muốn tìm, cái gì cũng không tìm được, lưu lại mấy ngày rơi vào hai tay trống trơn. ma thu một lòng tưởng nhanh lên rời đi, lại ở thiên tri nhai gặp được nhị tổ ngoài thân hóa thân. Vị này cũng là phù giới phù mẫu, bị sở hữu tu hành đùa chú chi đạo người quỳ bái Đáng tiếc bởi vì ma hiểm giới ăn mòn, đại bộ phận tu hành người đều rời đi. Nàng thần thân phá thành mảnh nhỏ, chỉ có Xuân Hy năm đó sở vẽ đôi mắt như cũ thanh thông minh triệt. phú mẫu bảo lưu lại một chút Xuân tàn hồn. Nhìn con dối Thu, nàng nhận ra tới, đem Xuân tàn hồn đưa cho Thu. Nhìn trước mặt một đoàn mỏng manh ngọn lửa, Thu giật nhẹ khỏe miệng, lòng tràn đầy cự tuyệt. Nàng muốn cái này làm gì? Lấy về đi, còn cấp chủ thể Khương Ngoánh sao? Khương Uyến có lẽ yêu cầu, có lẽ không cần. Kia đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là trở về lúc sau, nhị tổ liền phải cùng chủ thể Khương Ngoánh triển khai một lần sinh tử vật lộn. Nếu nhị tổ bại, nàng cũng không có sinh cơ. Xuân Tàn Hồn có thể làm cuối cùng bảo mệnh chi vật, không làm hai mặt mưu lợi tiểu nhân, là nàng sở khinh thường. huống Chi, nàng mang theo Xuân Tàn Hồn trở về, nhị tổ lập tức là có thể phát giác. Đến lúc đó. Nhị tổ cũng sẽ phát hiện nàng tâm tư, không đợi chủ thể khương ánh làm khó dễ, nàng đã bị nhị tổ ghét bỏ. Con dối thu trực tiếp cự tuyệt. Tỏ vẻ vô luận như thế nào xử trí đều có thể, dâu ria. Phù mẫu vì nhị tổ ngoài thân hóa thân, kỳ thật vốn dĩ thân phận, cùng Xuân Hy không sai biệt lắm. Nhị tổ vừa đi ngàn năm, lưu nàng ở cái này tổn hại thế giới, nàng thủ vững. Hiện giờ tới một cái tân sủng, đối người xưa thái độ như thế lạnh nhạt. Nàng tuy là thần thân, tâm trùng quy cũng lạnh. Chủ thể sẽ không đã trở lại. Chủ thể vứt bỏ nàng. Phú mẫu bi thương, lại lần nữa phát ra một tiếng thiên điệu bi âm. Nàng hóa thành một đạo kinh thiên bùa chú, hộ tống Xuân Hy tàn hồn nhập thiên môn. Mất công năm đó Xuân Hy có lưu lại quá dấu vết, bằng không hồn vô sở ý ý cũng chỉ thừa tiêu vong một đường. Thiên môn là thiên thần giới nhất kỳ diệu nơi, là nói hóa thân. Chỉ có cực cương giả. Nộ nói chân lý người, mới có thể ở thiên môn dấu vết. Xuân Hy năm đó dấu vết chính là bạch gia góp lại con dối thuật, muôn vàng thế giới độc này một nhà, đến thiên điệu tán thành, xem như nửa nhập đạo người đi. Giữ lại tàn hồn một sợi, mới có thể rách nát trạng thái duy trì lâu như vậy. Phù mẫu chịu nhị tổ gông cùm xiềng xích, không thể thoát ly thế giới này, chính là nàng đã nửa tiêu vong, liền dùng cuối cùng lực lượng đưa Xuân Hy tàn hồn rời đi, thông qua thiên môn tiến vào tử thần giới. Nơi đó, cũng có thiên môn một tòa. Nhưng câu thông ba nghìn giới nói hóa thân. Thu không biết chính mình làm cái gì, trên thực tế nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ nghĩ tốc tốc về nhà, phản hồi lúc sau xem nhị tổ cùng chủ thể Khương Ánh Chi tranh kết quả. Nếu là người sau thắng, nàng cũng không có gì hảo thuyết, nhận mệnh chính là. Nhưng nàng nội tâm luôn có một thanh âm, không ngừng đang nói, đó là không thể nào. Nhị tổ, tuyệt đối không thể thua. Thoát ly thiên thần giới là lúc, nàng nhìn đến khoanh tay nơi nơi loạn xem đông, hai người liếc nhau, bảo trì im miệng không nói, cùng thông qua ma hiểm giới phản hồi. Từ thân giới, thiên đạo cung, một sợi tàn hồn ở tối cao thiên môn dạo qua một vòng, đánh thức thuộc về xuân hy dấu ấn kia. Chỉ là, dấu ấn này quá đặc thù, không giống mặt khác dấu vết là cái gì kỳ lạ công pháp, mà là con dối thuật. Chế tác thành phẩm, chính là mô phỏng. có thể lấy giả đánh cháo con rối Thiên đạo trong cung nói vận từng trận, không có mượn sao trời chi lực, mà là mượn thiên đạo cung nguyên thủy mới sinh chi khí, ra đời một cái tiểu con non dối. Bộ dáng tiểu xảo, khuôn mặt đáng yêu, không giống người khác tâm vô tạm nghiệm, nàng vừa sinh ra liền cảm thấy nơi này không thích hợp chính mình, liền nhảy nhót đi rồi. Sư phó, thôi, vô duyên. Chính là nàng thân thể đơn bạc, vì một sợi tàn hồn biến thành. Sợ là tồn tại không được bao lâu liền sẽ biến mất. Nếu lưu tại trong cung, ngày ngày thừa nhận hương khói chi lực, còn có thể tồn tại. Nàng đã làm ra lựa chọn, tùy nàng đi thôi. Cái này tiểu con dối sợ phòng, sợ vũ, sợ thái dương, mới rời đi một canh giờ, liền cảm thấy chính mình sắp chết. Thiên đạo cung nguyên thủy chi khí, chịu không nổi ngoại giới xâm nhiễm, một gặp được liền tiêu tan thoái hóa. Làm sao bây giờ? ta thời gian không nhiều lắm muốn đi đâu đâu ta cũng không biết ai nàng chấp chấp mắt bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực hấp dẫn hảo liền đi nơi nào đi nàng hoàn toàn buông ra lòng dạ mặc cho kia cổ lực hấp dẫn đưa nàng đi nàng nên đi địa phương đến nỗi là nơi nào nàng không quan tâm nàng cảm thấy vô luận là nơi nào đều là vận mệnh chỉ dẫn a ngủ thật dài vừa cảm giác nàng thanh tỉnh mở mắt ra nhìn đến cảnh xuân tươi đẹp xuân hoa xán lạ, hảo một cái mặt trời rực rỡ thiên nàng thực vui vẻ dẫn theo góc váy sung sướng xoay một vòng tròn ha ha, ta lại sống xoay năm sáu vòng bỗng nhiên cổ hạ có điểm lạnh một mặt mũi kiếm chinh chống nàng biết hầu nàng rất là ngoài ý muốn thiên đầu người muốn giết ta mũi kiếm hơi hơi rung động nhưng không có lấy đi như cũ chấp nhất nhắm ngay nàng yếu hại người thấy rõ ràng ai Ta như vậy thuần khiết vô tội, ngươi cư nhiên muốn giết ta. Thế giới này, không nói đạo lý sao? Ta đã làm cái gì thương tổn ngươi chuyện xấu? Ngươi nói a, ta xin lỗi được chưa? Xin lỗi không được. Vậy ngươi nói nói xem, ta như thế nào mới có thể đền bù ngươi? Nói chuyện a, ngươi không nói lời nào, ta như thế nào biết làm cái gì? Mũi kiếm như cũ đối với nàng, ở nàng chớp mắt nháy mắt, nhanh chóng đâm. A, ta đã chết. che lại yết hầu nàng trợn tròn đôi mắt ta bị ngươi giết từ từ như thế nào một chút huyết cũng không có kiếm chủ nhân cũng không thể tin tưởng lại xoát xoát đâm hai kiếm mỗi nhất kiếm đều có đâm chúng cảm giác lại không mang theo một đóa huyết hoa hắn thay đổi tư thế phách chém quét ngang đủ loại kiếm chiêu đều dùng ra tới chính là không có thể lại đối phương gì uy ngươi đừng chém ta rất đau có biết hay không hảo kỳ quái Ta như thế nào đau thương bất nhập. Bất quá này không phải trọng điểm. Ngươi lại giết không được ta, không bằng chúng ta giảng hòa. Kiếm chủ nhân chán ngán thất vọng, thế nhưng hướng nàng trước mặt một quỳ, buông tha ta đi. Ta biết, ta không nên. Năm đó ngươi lộ ra song tu ý tứ, ta cự tuyệt. Nhưng ta cự tuyệt, không phải bởi vì ta không thích ngươi. Mà là, ta biết ngươi đối ta thích, cùng ta bất đồng. Ta thích ngươi, liền muốn nhìn ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì, nói cái gì, ta nhìn cũng đã thập phần vui mừng. Ta không để bụng ngươi cái gì thân phận, cao cao tại Thượng Công Chúa vẫn là kém một bậc nửa yêu, cái gì đều được, chỉ cần là ngươi. Mà ngươi, ngươi chỉ là bởi vì nhàm chán, chỉ là bởi vì ngươi bên người không có có thể làm ngươi động tâm người, mới có thể coi trọng ta. 500 năm, ước chừng 500 năm. Ta mỗi một lần nghĩ lại năm ấy đều hối hận, vì cái gì muốn cử tuyệt ngươi. Có lẽ ta tiếp thu ngươi, không ngại ngươi đối ta tình yêu không đủ thuần thúy, có phải hay không, có phải hay không ngươi sẽ không phải chết. Ta thích ngươi, nhưng là, kia đều là chuyện quá khứ. Ta hiện tại tồn tại, chỉ có hai cái mục tiêu, một là cho ngươi báo thủ. Một là ở thiên môn lưu lại ta kiếm ý. Xuân Hy, vương tha ta đi. Con dối Xuân Hy chớp chớp mắt, tên của ta, Xuân Hy. Không, ngươi là của ta tâm ma. Ngươi là Tâm Ma Xuân Hy, chương 398 hạnh hoa như mưa, ta là Tâm Ma, Tâm Ma Xuân Hy, nàng sững sờ ở đường trường. Có như vậy trong nháy mắt, ý thức chỗ sâu trong hiện lên cái gì, nhưng nàng thật sự khó có thể tiếp thu cái này thân phận A. Túi đầu nhìn nhìn chính mình, thân thể của nàng còn cùng từ trước giống nhau, tuyển chuyển nhẹ nhàng linh động, đầu ngón tay tinh tế, vân tay rõ ràng, tựa như được đến tân sinh ngày ấy. thoát ly cổ xưa sang ngoài, tràn ngập vui mừng, vui sướng. nàng sao có thể là tâm ma đâu? Chủ thể như thế nào sẽ làm nàng biến thành ma? Từ từ nàng nghĩ tới, phù mẫu cuối cùng kinh thiên chỉ biến, đưa nàng tiến vào thiên môn. hết thể hết thể đều như mộng quang bọc nước, nhất nhất hiện lên. nàng biết nàng chân chính thân phận, nàng là Xuân, là con rối Xuân A. Như cũ tả tâm bất tử, muốn thình lình giết chết nàng tề quang. Xuân không thèm để ý, lập tức đi đến một bên ngồi xuống, mặc cho thanh phong thổi quét nàng sợi tóc, không ngừng nghĩ tâm sự của mình. Nửa ngày, nàng mới hỏi nói, đây là địa phương nào? Vạn kiếm sơn. Ta là nói, đây là cái gì thế giới? Hẳn là không phải từ trước nơi thế giới đi. Thế Quang ngơ ngẩn nhìn nàng, lại là đau đớn, lại là chán ghét, giới danh tím thần. Nga, tử thần giới. Cái gì, tím thần? Xuân lập tức nhảy dựng lên, như thế nào sẽ là tử thần giới? Sao có thể? Nếu là nàng nhớ không lầm nói, chủ thể năm đó lần đầu tiên truyền tống phi thăng, chính là đi tử thần giới A. Thế giới này quần quận vô ngần, tu hành phương thức nhiều mặt, so chuyên tu đùa chú chi đạo thiên thần giới phức tạp nhiều. Chủ thể như vậy cường đại, đều rơi vào hôn không đi xuống, thất ý rời đi kết cục. Nàng hiện tại là tâm ma thân thể, còn có thể thảo được đến hảo. Không đúng. Xuân mừng đầu, đón một ngày chi gian chiếu sáng nhất thịnh thái dương, như vậy sáng lạn dương quang chiếu xạ ở trên người nàng, không có một chút tăng dã, lui tán dấu hiệu. Nàng tâm ma thân thể, không sợ ánh mặt trời. Thế quang đao kiếm cũng thương không đến nàng mảy may. Quảng chi cái gì? Tổng không có khả năng không có sơ hở đi. Đương nàng lâm vào tự hỏi khi, một cổ hiểu ra ở trong lòng dâng lên, ngươi chỉ là một sợi tàn hồn biến thành. Dung hợp phù mẫu không cam lòng bất khuất, tuy rằng vào thiên đạo cung được bẩm sinh mới bắt đầu chi hoa linh khí, nhưng vốn sinh ra đã yếu ớt, chỉ có thể bảo trong thời gian ngắn không chịu ngoại giới xâm hại. Kiến nghị ở hữu hạn thời gian nội, làm xong ngươi việc muốn làm nhất. Lúc sau, liền trần về trần, thổ về thổ. Nguyên lai ta xuất hiện, chỉ là đền bù phía trước tiên giới, Cái gọi là tâm ma, chính là một cổ chấp niệm. Này niệm bất tử, không thể vui sướng. Muốn thông suốt, hoặc là nhất kiếm chẳng chi, hoặc là từ chi. Nàng dương mắt nhìn về phía tề quang, hoảng hốt một chút, nhớ tới tề quang là chính mình bạn tốt. Thời gian trôi mau thoảng qua, nàng ở phù Mâu trong tay không biết năm tháng lưu trường, nhưng tề quang lại qua suốt 500 năm. 500 năm, hắn đã trải qua cái gì? Cư nhiên bởi vì một cái chấp niệm ra đời tâm ma. May mắn là chính mình, thay đổi mặt khác tâm ma, chỉ sợ sẽ bắt lấy hắn này duy nhất uy hiếp. Đùa bỡn cổ trưởng phía trên, sau đó cắn nuốt rất hắn toàn bộ tâm linh. Không thể, tuyệt đối không thể làm tề quang rơi vào loại này kết cục. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ôn nhu nói, tề quang, lòng ta, còn có vài phần về trí nhớ của ngươi. Ta tưởng nói cho ngươi chính là, năm đó, ở phù tiên môn, ta liền chú ý tới ngươi. Như vậy nhiều sư minh đệ tìm muội so ngươi kiên cường có, so ngươi dũng cảm, so ngươi thông minh, có không ít. Nhưng là ngươi là trong đó nhất toàn diện, nhân cách phương diện cơ hồ tìm không thấy cái gì khuyết tật người. Hơn nữa, ngươi còn có trác xa ánh mắt, đối chính mình có thanh tỉnh nhận chi. Đủ loại ưu điểm, một chốc một lát đều nói không xong, ta phi thường thưởng thức ngươi. Ngay từ đầu, ta chỉ là tưởng cùng ngươi đương bạn tốt. Sau lại, ta không phải đã xảy ra chuyện sao. Đó là ta ngọn lửa thân, thống khổ đến không được, ta nhìn đến ngươi trong mắt nôn nóng. Ta biết ngươi vì ta cầu cứu, khi đó liền nghĩ, ngươi thật là một cái đáng tin cậy đồng bọn a là ta vĩnh viễn có thể tin cậy, giao thác phía sau lưng bạn tri kỷ. Ngươi nói song tu, cái này ta thật sự không ấn tượng. Nhưng ta tưởng, nếu là thật sự song tu, đại khái chúng ta liền làm không được bạn tốt. Ngươi cũng thấy rồi, con người của ta. Kỳ thật có rất nhiều bí mật. Ngươi nhận thức ta, không phải chân chính ta. Ta thế nhưng có thể chuyển vì ma. Tâm ma, xuân cúi đầu ha hả cười, tự rêu lắc đầu, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Bất quá nói như thế nào đâu, đều đã xảy ra, cũng không thể chống chế đi. Về chân thật ta, ngươi không cần hiểu biết, ngươi chỉ cần nhớ rõ năm đó ta, cái kia ngươi nhận thức ta, là phát ra từ nội tâm muốn cùng ngươi đường cả đời bạn tốt. Ngươi nói, muốn giúp ta báo thù, thực hảo. Liền chiêu cái này mục tiêu nỗ lực lên. Chờ báo thù thành công, Liền hoàn toàn buông này hết thảy, toàn tâm toàn ý chiều ngươi suốt đời phấn đấu thiên môn dấu vết khởi sướng đánh sâu vào, ngươi sẽ thành công. Ngươi vẫn luôn là nhất đồng. Xuân nói xong, cũng trải vớt xong rồi chính mình nỗi lòng, đứng lên, cùng tề quang từ biệt. Ngươi muốn đi đâu? Ta cũng không biết. Đại khái là theo ta tầm, đi ta nên đi địa phương đi. Chính là ngươi, ngươi vẫn là ta. Thâm ma. Xuân ha hạc lời, ta là mượn ngươi ma niệm mà sinh. Ngươi giết không được ta, ta đâu, cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Không bằng, ta như vậy đừng quá, cuộc đời này không hề thấy. Đại ta tiêu vong, ngươi tâm ma cũng liền biến mất. Thế quang giật giật ngôi, cái gì cũng chưa nói. Nhà tranh thanh lãnh, hắn đưa lưng về phía tâm ma Xuân Hy, thân hình như vĩ ngạn núi cao, trong tay một phen cổ sơ bảo kiếm, kiếm quang sáng ngợi, chỉ vào xuống núi con đường. Tâm ma Xuân Hy từ từ phun ra một hơi. Với tay từ biệt lão hữu, bước lên nàng cũng không biết hành trình. Đi nơi nào, nói thật nàng không biết. Nàng trong ấn tượng, nhưng thật ra có chủ thể Khương Ánh đề cập mấy cái địa điểm, như chúng tiên Chi Sơn, trường sinh điện. Nhưng loại địa phương kia, chỉ là đường xá liền phải tiêu hao quá nhiều thời gian, còn không biết có thể hay không nhìn thấy chủ thể sinh hoạt quá cũ mà. Tính, nàng cũng không phải một hai phải đi đánh tạp. Mấu chốt là đánh tạp, cũng không thể hướng hạ, thu. Đông khoe ra, nay Liên không ý gì. Không biết ta còn có thể tồn tại bao lâu thời gian. Tâm ma thoát ly ký sinh bản thể, sẽ như thế nào a? Đáng tiếc, ta tu hành lý luận phạm vi không bao gồm ma. Chủ thể cũng thật là, nàng chính mình chính là ma hiểm thể, còn cự tuyệt tiếp thu ma đầu tri thức, hại ta hiện tại rốt đặc cắn mai. Lại nhải, tâm ma xuân hy bất chi bất giác đi đến nhân tộc trợ, bản tính nàng vẫn là thích náo nhiệt. nhìn mọi người an cư lạc nghiệp trên đường phố cửa hàng san sát người bán rong nhóm cao giọng thét to còn có đi khắp hang cùng ngõ hẻm đoàn xiết thu ở biểu diễn nàng thực mau quên mất phiền não hoàn toàn dung nhập trong đó người là sở dân sao báo danh thời điểm có người hỏi nàng a sở dân xem ngươi bộ dáng chính là tiêu chuẩn sở dân diện mạo không cần sợ hiện tại sở quốc lập quốc Hiện tại sở vương dựa vào công đức quyền trượng có thể bảo hộ sở dân an toàn, không cần lại trốn trốn tránh tránh. Bang đất đóng dấu. Thâm Ma Xuân, ở tử thần giới có chính mình thân phận chứng minh. Nàng cầm thân phận chứng minh, thông qua tầng tầng sáng chọn trở thành một cái hài kịch biểu diễn xã diễn viên, phỏng trưng rất nhiều người đều quên mất, nàng bản chức công tác là một cái vũ đạo diễn viên. Nàng nhiệt tình yêu thương vũ đạo, tựa như muốn tu hành giống nhau. đương nhiên. người sau là càng nhiều một chút nếu không phải tâm ma thân thể vô pháp tu hành nàng khẳng định nơi nơi tìm chính mình tiên duyên bái sư nhập tiên môn hiện tại hoàn toàn chặt đứt tu hành chi niệm nàng liền theo chính mình bản tâm gia nhập cái này mỗi ngày đều phải biểu diễn khiêu vũ đoàn thể dựa vũ đạo mà sống tuy rằng nàng căn bản là không cần tiền tài dựa vào xuất sắc vũ đạo bản lĩnh nàng thực mau sông ra một mảnh thiên tới rất nhiều người chen chúc mà đến liền vì nàng xem khuynh thành một vũ. Biểu diễn xã thường xuyên là một tòa thành một tòa thành chạy, mỗi đến đầy đất liền đánh ra chiêu bài. Xuân Hy danh khí tới càng lớn, cuối cùng thành đài cây cột. Có chút không hiểu vũ đạo người, đều rất kỳ quái, như thế nào sẽ có người không ra một tiếng, chỉ bằng vào vặn vẹo thân thể, huy động cánh tay là có thể trở thành số một khôi thủ đâu. Hay là có cái gì xấu xí, khó coi tư thế. Chọc người mới lạ muốn nhìn. Ôm loại này lén lút tâm tư người còn không ít, cuối cùng xã trưởng dứt khoát đánh nhịp, quyết định công khai diễn xuất. Xe hoa ở thành thị chủ yếu giao thông tuyến đường chính du hành, xuân hy trang điểm thành hạ phàm tiên tử, hóa trang chi Mỹ, kinh thế tuyệt luân, nhất tần nhất tiêu chi gian, giơ tay nhất chân, trực tiếp mê đảo một thành người. Sau lại, bị người coi là khuynh thành chi vũ. Danh khí quá lớn hậu quả là hấp dẫn vài vị chân chính tiên môn đệ tử. này một thế hệ tinh môn đệ tử, truy ngôi sao, thật cũng không phải người ngoài, chính là chín hoàng các vân tê đệ tử, tuệ nhãn thông thấu, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn thấu xe hoa thượng tú mỹ tuyệt luân, cả người tiên khi nữ tử, là một cái ma đầu. sư Minh, ngươi nên sẽ không nhận sai đi. sao có thể? nàng kia rõ ràng chính là phàm nhân a. ta sao có thể nhận sai? này nữ tử không biết dùng cái gì linh khí ẩn tàng rồi, nhưng nàng là ma. ta quyết định không có nhìn lầm làm sao bây giờ mấy người liếc nhau là ma đầu liền ở dưới mí mắt hoành hành không phải bọn họ tiên môn đệ tử tu hành chi đạo a chỉ sợ bọn họ buông tha kia ma đầu còn đang âm thầm cười phá cái bụng cho rằng chính mình ngụy trang quá hảo giáp mặt cũng không nhận ra tới kia bọn họ liền thành trò cười bắt lấy nàng tinh môn truy ngôi sao thiên âm môn lâm tiêu kiếm môn nô kiếm phi an ý gật đầu Một người dùng tiếng tiêu mê hoặc người khác, truy ngôi sao bày trận chặt đứt ma đầu đứng lui, nô kiếm phi làm chủ công. Kỳ thuật căn bản không cần thiết như vậy phiền thoái, tâm ma Xuân Hy cái gì đối địch công phu đều không biết, dễ như trở bàn tay đã bị bắt. Đáng chết ma đầu, ngươi thế nhưng công khai công khai xuất hiện, là khi chúng ta chính phái đệ tử là xuẩn vật sao. Xuân Hy bị khuất, các ngươi là ai a làm gì bắt ta? Không thấy quan tài không đổ lệ. Ngươi còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ta. Chúy ngôi sao một đôi lệ mắt trên dưới đánh giá, càng thêm tin tưởng, ngươi là ma. Nói, ngươi lẻn vào phạm nhân chi gian, rốt cuộc có cái gì mục đích? Thâm ma Xuân Hy há miệng thở dốc, không tiếng động thở dài. Nếu không phải bị này mấy cái người trẻ tuổi đánh gãy, nàng còn đắm chìm ở khiêu vũ vui mừng trùng, đã tưởng, nàng ngộng tưởng chính là ở trên đài vũ đạo, phía dưới người xem xem đến như si như say. Vì nàng điên cuồng, vì nàng mê muội a. Thực hiện mộng tưởng, đương nhiên sẽ không muốn từ trong mộng đẹp thanh tỉnh. Chính là, nàng thời gian hẳn là càng ngày càng ít đi. Xuân Hi sờ sờ chính mình tay, phát hiện khi nào bắt đầu lạnh lẽo. "Ta, ta không phải bình thường ma." Lời này vừa ra, ngược lại nổi lên phản tác dụng, truy ngôi sao đám người như lâm đại địch. "Các ngươi đừng, đừng như vậy xem ta a, ta là nói, ta không am hiểu công kích." Cũng không am hiểu hại người. Nói vậy. Người nói ma, người trời sinh chính là sẽ mê hoặc nhân tâm. Tâm ma xuân chớp trước mắt, khả năng đi, ta khiêu vũ thời điểm bất chi giác phóng thích một chút. Nhưng đối phàm nhân không có bất luận cái gì hại ai nhiều nhất, làm cho bọn họ mê muội, Lợi dụng phàm nhân không biện tiền ma nhược điểm, mê hoặc nhân tâm. Đây là mục đích của ngươi, Hay là, là lợi dụng này loại phương thức tu hành? Ai, đừng nói như vậy Nga. Liền ta chính mình cũng không biết ma là như thế nào tu hành. Vô luận Xuân Hy khuyên can mãi, này mấy cái người trẻ tuổi chính là bắt lấy nàng không bỏ, cuối cùng là biểu diễn xã xã trưởng lấp kín, cầm bồi thường khế ước muốn bọn họ đưa tiền. Một tuyệt bút tiền. Xuân không có hại qua người. Nàng như vậy đại thẻ bài, xuất nhập đều có một đống lớn người đi theo, nếu là có người thụ hại, đã sớm bị phát hiện. Chúng ta mặc kệ nàng là cái gì thân phận. Xã trưởng ký kết 15 thanh ước, nàng cần thiết biểu diễn xong mới có thể rời đi. Dù sao cũng là mới ra đời, đối mặt phàm nhân yêu cầu, bọn họ vô pháp đi luôn, chỉ có thể bị kéo, đi theo biểu diễn xã cùng nhau. Tính toán bọn họ biểu diễn xong, lại mang đi ma đầu. Tâm ma xuân nhìn truy ngôi sao chật vật bất đắc di bộ dáng, xì một tiếng cười. Cười đến thoải mái, trong trí nhớ phảng phất thoáng hiện cái gì. Năm đó... Nàng cũng từng có như vậy một đoạn vô ưu vô lự nhật tử, là cùng ai tới. Vì cái gì nàng nỗ lực tưởng, liều mạng tưởng, cũng không thể tưởng được người nọ dung nhan. 15 thành cuối cùng một thành, là sở quốc Vương Đô. Ước định thời gian cũng vừa lúc là sở quốc lớn nhất lễ mừng, nghe nói là sở quốc trong lịch sử nổi tiếng nhất sở công chúa Xuân Hy sinh nhật. Sở hữu sở dân vừa múa vừa hát, chúc mừng cái này long trọng ngày hội. biểu diễn xã tự nhiên làm đủ sung túc chuẩn bị cần phải nhất mình kinh nhân xuân a ngươi lúc sau có tính toán gì không ta trộm tìm rất nhiều người hỏi nhân ra vừa nghe là tinh môn đệ tử đều lắc đầu tự tuyệt tu hành đại môn phái a đắc tội không nổi xã trưởng đa tạ trong khoảng thời gian này chiếu cố yên tâm ta đều có tính toán tâm ma xuân phát hiện chính mình ngực nhiệt khí đều mau tán không sai biệt lắm nhưng nàng không có nhiều ít bi ai bởi vì nàng chờ mong hồi lâu nhật tử rốt cuộc tới rồi ở sở quốc lễ mừng thượng nàng biểu diễn như cá gặp nước phảng phất rơi xuống nhân gian tinh linh duyên dáng dáng múa đâu chỉ khuynh đảo muôn vàn ba tánh liền sở quốc vương tộc cũng xem đến nhìn không trước mắt các ngươi xem nàng giống không giống vì xuân hy công chúa lễ mừng quảng trường trung gian tự nhiên có xuân hy pho tượng kia pho tượng là trí giao hảo hữu sở điêu khắc đại khái bộ dáng tự nhiên không thể kém Cho nên, đang ở biểu diễn Xuân, cùng pho tượng đâm mặt. Thao hề bội sợ ngây người, nhìn kia nhẹ nhàng khởi vũ vũ giả, tâm thần hoảng hốt. Thẳng đến từng mảnh hạnh hoa rơi xuống, thời gian giống như lùi lại, trở lại tích hoa từ kia đoạn vui vẻ sung sướng nhật tử. Hạnh hoa như mưa, sôi nổi rơi xuống. Xuân đem một chuỗi hạnh hoa biên chế thành vòng hoa, trồng lên hàng triệt trên đầu, trong tay một chuỗi hạnh hoa làm thành dây kéo thuyền. Dây kéo thuyền diêu a diêu. Diêu đến hàng triệt trên tay. Tới A. Nàng cười. Hàng triệt biểu tình bình thản, ở trong đám người theo hạnh hoa hoa đường đi tới. Tựa như bước qua muôn sông nghìn núi, đi đến quá khứ nào đó ở cảnh trong mơ. Ta rốt cuộc biết ta hóa thân vì ma, vì cái gì. Người ta tương nộ, quen biết, đến cuối cùng phân biệt. Ta chưa từng có đã nói với ngươi, ta kỳ thật yêu nhất khiêu vũ, ta vẫn luôn đều hy vọng, có thể nhảy ra đẹp nhất vũ đạo. Ở ta yêu thương người trước mặt Rốt cuộc hoàn thành cái này tâm nguyện Tâm ma xuân trên mặt mang theo đẹp nhất tươi cười Dơ thẳng lên trời vừa thấy Tâm ma chi khu hoàn toàn biến mất Hóa thành từng mảnh hạnh hoa Một ngày này, hạnh hoa như mưa mươi 399 một đường sinh cơ Tuyết rơi xuống Một mảnh lại một mảnh bông tuyết lả tả lả tả rơi xuống Đông đẩy cửa ra Mỗi ngày mà trắng xóa Lênh không khí vô khổng bất nhập muốn chui vào cổ áo nội Nàng cha sắt tay, quái thời tiết, hai ngày độ ấm sổ hàng mười độ. Đúng vậy, ta xem vây trên cổ bình luận, từ sau này chỉ có đông hạ, không có xuân thu. Ách! Đông kinh ngạc, chủ thể Khương Ngoánh khó được nói dỡn, vẫn là về các nàng buồn cái. Nghĩ đến nàng ở thiên thần giới rõ ràng cảm giác xuân cùng hạ, tìm tòi một vòng, lại không hề thu hoạch. Nàng biểu tình có điểm hạ xuống, đều là ta vô năng, liền nửa câu di ngôn cũng chưa tìm được. Cùng ngươi cái gì quan hệ? Khương quánh xua xua tay, ý cười doanh doanh nhìn bông tuyết. Ngươi nếu là lại như vậy tự oán tự ngải đi xuống. Ta nhưng không muốn xem ngươi xuống mặt. Ta gương mặt này, còn không phải học ngươi. Đông hừ hừ phản bác. Nhìn nhau cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người đều im ắng nhìn tuyết lạc. Cực tinh thời điểm, một chút tiểu thanh âm đều vô cùng phong đại. Tỷ như tuyển chuyển nhẹ nhàng bông tuyết. Lẫn nhau cọ sát rơi xuống đất thời điểm phát ra sản sạt thanh âm. Không biết qua bao lâu, đông cảm xúc lâm vào thương cảm. Còn có hai tháng. Dự tính ngày sinh đại khái hai tháng phân. Đại hải tử sinh ra, chính là nhị tổ động thủ là lúc. Kỳ thật đông tử thiên thần giới phản hồi, khương ánh liền bởi vì chủ trì truyền tống đại trận mà linh lực tiêu hao quá nhanh, nhất thời đầu váng mắt hòa, ngất qua đi. Còn tưởng rằng nhị tổ sẽ nhân cơ hội này thay thế được nàng. Không nghĩ tới đương nàng tỉnh lại, nhìn đến chính là cấp bách đến rơi lệ đông, cùng với phụng mệnh đưa tới hộ thể Linh Ngọc Thu. Thu chưa phát một lời, hành lễ liền rút lui. Trừ phi là nhị tổ y tứ, cũng không ai đụng chạm nhị tổ trên người Linh Ngọc. Nay có tính không là quân tử trí ước. Khương ánh vì bạch ra tổ tiên mà tu vi bị hao tổn, cho nên nhị tổ sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nàng cũng đủ thời gian điều dưỡng thân thể. Kỳ thật ai đều biết. Có hay không này hai tháng không nghỉ, kết quả sẽ không có cái gì bất đồng. Nhị tổ đợi suốt ngàn năm, nàng sẽ vứt bỏ cuối cùng cơ hội sao. Từ bỏ, nàng chính là hoàn toàn tiêu vong, cùng đi thế giới này cùng nhau. Không biết nàng từ trước tiêu giao vạn giới bên trong, là cỡ nào phong tư tuyệt thế. Nhưng lưu lạc đến hư thần giới sau, nàng là ngạnh sinh xinh, xinh dậy vỏ một ngàn năm. Suy bụng ta ra bụng người, hy vọng cuối cùng, ai cũng sẽ không từ bỏ. Chính là không biết, nàng mục tiêu là chủ thể ngươi, vẫn là hài tử. Nếu đoạt xá Khương Ngoánh, kia hài tử còn có một đường cơ hội tồn tại. Rốt cuộc có bạch da huyết mạch, chu sắt vô tội trẻ con là tu hành người tối kỵ. Nếu đoạt xá hài tử, kia Khương Ngoánh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sao có thể lưu chữ mẹ đẻ đâu. Kỳ thật Khương Ngoánh cùng đông đều có suy đoán, đại khái xuất chính là sinh sản là lúc khó sinh, sau đó thai nhi sinh ra, cơ thể mẹ tử vong. Muốn đánh vỡ cái này cục, cũng dễ dàng, hiện tại liền lấy ra thai nhi. Thai nhi không có hoàn toàn trưởng thanh hảo, tới rồi cái này linh khí khô kiệt thế giới, vốn sinh ra đại yêu đất. Không giống bình thường hài tử không đủ nguyệt, có thể dưỡng ở bệnh viện giữ ấm dương trùng, có bác sĩ cùng hộ sĩ tỉ mỉ coi chừng, chậm rãi có thể dưỡng hảo. Khương Ngoánh Thai nhi, đối linh khí nhu cầu quá lớn, không thể thỏa mãn, chỉ sợ khí quan đều trường không tốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa lấy ra thai nhi liền không có hậu hoạn sao. Làm cơ thể mẹ, nàng là không có nhị tổ lợi dụng giá trị, nhưng tồn tại. Cũng chỉ là tồn tại, kéo dài hơi tàn, chờ thế giới này cuối cùng một tia linh khí biến mất, chờ nàng từ tử thần giới mang đến linh quả linh gạo hoàn toàn dùng xong, nàng liền sẽ cùng phàm nhân giống nhau già cả, chết. Tả hưu giống như đều là chết ta. Khương ánh không thấy mình sinh cơ. Kỳ thật mấy trăm năm đau khổ dãy ruột. Đến bây giờ, Khương Ánh đối tử vong đã không như vậy rồi dám. Thật sự trốn bất quá cái này kết cục, nàng nguyện ý tiếp thu. Chỉ có đáy lòng một chút không cam lòng đi. Không cam lòng kết quả là, chỉ là làm mướn không công. Không cam lòng, chính mình nhất sinh chỉ là người khác quân cờ. Đại tuyết ngừng, Khương Ánh làm đông dự định vẽ tàu cao tốc, cùng với điểm du lịch phụ cận rừng chân khách sạn. Nàng tưởng ở chính mình còn có thể nhúc nhích thời điểm, nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem. Tựa như tuổi còn nhỏ thời điểm. Khi đó nàng đối toàn bộ thế giới đều tràn ngập tò mò, đối chính mình tương lai cũng là tràn ngập lạc quan. Cùng với nói là ngắm phong cảnh, không bằng nói là nàng tưởng trọng đi một lần nghiên thiếu lộ. Hi hi, chủ thể, nguyên lai ngươi khi còn nhỏ như vậy nhị khuyết ta. Còn đấu võ đài, di, còn chụp video. Khương Ánh khẽ cười một tiếng, là người khác chụp lén. Nhìn độ phân giải, cũng biết nhiều năm đầu. nếu không phải chủ thể ngươi lớn lên thật sự ưu tú đầu lâu đều so người bình thường nhìn đường cong đẹp này trên lôi đài đầu người ủng ủng ta đều nhận không ra ngươi đông cười cợt vài câu thắt đi di động nàng hư đỡ khương quánh dọc theo đường núi chậm rãi đi lên tử kim quan chủ thể một hai phải tới nơi này sao ân ta khuyên bọn họ rời đi mà ta chính mình lại không có cơ hội rời đi Tưởng cuối cùng nhìn xem thử kim quan là bạch gia thế địch Hai bên rằng có mấy trăm năm. Nghĩ đến mấy trăm năm trước kịch liệt đối kháng tiền bối, nam mơ cũng không thể tưởng được. Nhiều năm lúc sau bạch gia không chỉ có cùng tử kim quan quan hệ cải thiện, thậm chí còn có thể trở thành bằng hữu. Thưởng thức lẫn nhau, dẫn vì chia kỷ đi. Thời gian có cái gì không thể thay đổi đâu. Chủ thể, hư tự bối đều truyền tống đi rồi, chỉ còn lại có mấy cái định tự bối tiểu bối. Muốn ta xem, tử kim quan đã sớm không phải quá khứ tử kim quan. không đi cũng thế đều tới rồi đại môn không vào xem khương ánh lắc đầu nhìn chung quanh liếc mắt một cái đại môn đền thờ bên cạnh đủ loại dấu vết bỗng nhiên nhớ tới ngày đó tề thuộc lạp cũng là tại đây trải qua mang theo hàn cảnh ngọc nàng nhẫn hạ tâm trung cô độc yên lạng phẩm vị nội tâm chua sót có lẽ là tử vong tới gần nàng sắp tới suy nghĩ không xong luôn là dễ dàng nghĩ đến rất nhiều vấn đề nghĩ đến càng nhiều lại không có quá khứ hỗn độn mà là đáy lòng như gương sáng giống nhau thanh triệt. Nàng rốt cuộc biết, chính mình muốn nhất chính là cái gì? Đáng tiếc, nhân sinh không có trọng tới. Cho đến ngày nay, không chấp nhận được nàng dừng lại một lát, nàng chỉ có thể theo thế cục chậm rãi về phía trước, chờ đợi vận mệnh cho nàng an bài kết quả. Định tự bối yếu nhất định chính lưu thủ, hắn nhưng thật ra không có bất luận cái gì oán trách oán hận, như cũ thủ này tòa chống vắng đạo quan. Trong quan còn có bao nhiêu người? không đến 10 cái. Các ngươi có tính toán gì không? Định chính cười, vốn chính là phàm thế chung lạn tục nhân một cái, tự nhiên là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ liền ngủ. Tới rồi đáng chết thời điểm, liền chết thôi. Khương Ngoánh nghe lời này ngữ, trong mắt tràn đầy thưởng thức, chỉ bằng vào ngươi những lời này, liền biết ngươi ngộ. Đáng tiếc, sư phó của ngươi thế nhưng không có mang đi ngươi. Sư phó không có mang đi ta, Không có sai á ta phía trước lại không phải như vậy. Định chính làm người chuẩn bị rượu và thức ăn, cho đến ngày nay, tử kim quan liền linh quả đều lấy không ra tới mấy cái, chỉ có thể lấy bình thường nhập khẩu trái cây góp đủ số. Cuối cùng một vò tử linh tiểu chân quý trăm năm, là hắn tính toán còn lại thời gian chậm rãi uống. Nếu bạch gia gia chủ đến phóng, tự nhiên không thể keo kiệt. Khương ánh thở dài một tiếng, uống một chén rượu, rượu nhập hầu. Một cổ trầm rãi linh khí liền tứ tán mở ra. Bụng nhỏ truyền đến vui mừng, tất cả đem linh tiểu linh khí toàn bộ hấp thu. Tiểu tự quỷ. Khương ánh tử hái sờ sờ bụng nhỏ, ta muốn nhìn ngươi một chút sư phó lưu lại truyền tống đại trận. Nga. Định đang có chút kỳ quái, bất quá bạch gia ra, ra chủ yêu cầu, liền tính hắn sư phó còn ở, cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Ở đối diện giá bút trên núi. Khương ánh quay đầu nhìn về phía giá bút sơn, lại cười nói. không ngoài ý muốn, đó là lịch đại tử kim quan quan chủ phi thăng nơi lưu lại đại trận nhưng chống cự thiên kiếp nhà ngươi sư tôn đem này sửa vì truyền tống đại trận cũng là khó lường sư tôn lưu lại lời nói muốn tạ ngươi tạ liên không cần để ra sử dụng một câu tục ngữ cùng là thiên ngai lưu là người đều là linh khí khô kiệt thế giới người tu hành đối mặt giống nhau thống khổ có thể giải thoát một cái là một cái Khương Ánh đưa ra muốn đích thân xem giá bút sơn, định chính liền mang theo hai cái đệ tử, chủ động ở phía trước dẫn đường. Giá bút sơn nguy nga cao lớn, trung gian một cái đường hẹp quanh co, không có bất luận cái gì phòng hộ lan, nếu là một trận gió núi thổi tới, thổi đến người lung lay, dưới chân một cái cọ sát, tùy thời khả năng rơi xuống vách núi, thập phần nguy hiểm. Bất quá tự xưng là lạn tục nhân định chính, cũng không phải thật sự người thường, tự nhiên không e ngại gió núi. Bởi vì Khương Ánh đỉnh bụng không lớn phương tiện, mới chậm gì gì lên núi, tiêu phí một chút thời gian. Tới rồi giá bút đỉnh núi, Khương Ánh nhìn chung quanh liếc mắt một cái, này truyền tống đại trận sửa đến tinh diệu có thể thấy được tử kim quan có thể cùng bạch ra đối kháng ngàn năm, cũng là có cũng đủ nội tình. Đây là linh trận đầu mối then chốt, không có linh thạch, phải không? ân Định chính đạo, sư tôn đem lưu lại linh thạch đều dùng tới, mới đưa các sư huynh đệ, cùng mặt khác có tiềm lực vãn bối đều tiện đi. Đi rồi nhiều người như vậy, thế nhưng cô đơn lưu lại người, người thế nhưng không có một chút toàn khí. Định chính cười, bạch ra chủ chớ có treo ghẹo ta, ngài nói lời này, là ly dán đi. Nhưng lúc này nơi đây, ta lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tóm lại, người bất hối. Định đang đứng ở giá bút đỉnh núi, thổi này trăm ngàn năm tới do núi, từ từ thở dài, bất hối. Là tông môn thay đổi vận mệnh của ta, Bằng không, ta cả đời bất quá là cỏ cây giống nhau, hư thối ở bùn đất. Có thể thủ tông môn đến chết, thật giống như chiếu cố nuôi nấng ta lớn lên lão nhân, cho hắn dưỡng lao tông trùng, vốn chính là trách nhiệm của ta. Chính là, nếu có cơ hội làm ngươi rời đi đâu. Cái gì? Định nguyên nhân chính là vì trông coi tử kim quan, tiếp xúc không ít tông môn bí điển, nhìn này ngàn năm đại phái từ từ ra đi, trong lòng cảm xúc càng thêm thâm hậu, hiểu được càng nhiều. Hắn liền lý giải đến càng thấu triệt. Không cần Khương Ngoánh nhắc nhở, hắn cũng cảm thấy liền hắn hiện tại hiểu được, nếu là ở linh khí sung túc thế giới, nhiều đất dụng võ. Có thể đi, sao có thể không đi đâu? Vấn đề là, hắn căn bản đi không xong A. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt trợ to, chẳng lẽ bạch ra chủ mớn. Không sai, ta có thể cho ngươi linh thạch, đưa ngươi rời đi. Định chính hít một hơi, như cũ bảo trì bình tĩnh, cảm tạ ý tốt. ra đây. yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Khương ánh cười cười, ngươi có thể trả giá cái gì đại giới. Chính là cái này. Cho đến ngày nay, ta thật sự cấp không ra bất luận cái gì bạch gia chủ có thể coi trọng đồ vật. Thử kim quan cũng là. Nếu ta nói, ta muốn tử kim quan tiền bối lưu lại ngàn năm điển tăng đâu. Cái này. Định chính lộ ra một cái dở khóc dở cười tươi cười. Nhà ta sư tôn trước khi đi đã từng lưu lại lời nói, nếu là bạch gia chủ tới chơi, Điện tàng không cần đối với ngươi tàng tư. Ngươi muốn nhìn liền xem, muốn mang đi liền mang đi, không cần nói cái gì thiên kiến bệ phái. Rốt cuộc. Mau cùng phê giấy không sai biệt lắm. Tưởng cũng biết hiểu, đến linh khí hoàn toàn khô kiệt, định chính cũng không sai biệt lắm đã chết, khi đó cái gọi là tử kim quan đi con đường nào. Tiền bối lưu lại đồ vật càng không người quý trọng, nói không chừng thật muốn bán cho thu rách nát. Còn không bằng đưa cho bạch gia chủ. Ít nhất nàng có thể xem hiểu. Khương Ngoánh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Mặt pháp thời đại, đã là khó được thời đại hòa bình, cũng là vô cùng tiêu điều, bi ai nên đại. Bởi vì liền thu địch đều có thể ngồi xuống uống uống trà, đại gia liền tranh đấu lực lượng cũng chưa. Hạ giá bút sơn, Khương Ngoánh lanh đông vào tử kim quan tàng thư động. Đông quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nguyên mông bể sở thư tịch, thế nhưng so bạch ra còn nhiều. Đương nhiên, Bạch gia nội tình tinh hoa đều ở dòng chính, đều ở gia phả thượng. Lịch đại gia chủ muốn nghiên cứu cái gì, liền sẽ thu thập tương quan tri thức, sau đó thông hiểu đạo lý trở thành gia phả thượng một tờ. Ma tử kim quan không có chủ A thứ chi phân, là bách hoa tranh phóng, mỗi một thế hệ đều có xuất sắc đệ tử. Ngàn năm tích lũy, há nhưng coi khinh. Chủ thể, ta, ta có thể đem chúng nó hết thể dọn đi sao? Khương ánh cười đến tự nhiên, ân. Ta đã cùng định chính nói qua. ngươi này hai ngày, liền lưu tại tàng thư trong động sửa sang lại, có chút bị sâu cắn lạ, liền thôi bỏ đi. Chúng ta không như vậy nhiều công phu tinh tế nhịn. Nghĩ đến khoảng cách cái kia hết hàng ngày, cũng liền hai tháng, đông thật là không cam lòng a nàng nhiều hy vọng có sung túc thời gian có thể ngâm mình ở Thư Hải, làm nàng tận tình ngao du. Nói nàng lười, nói nàng Trạch cũng chưa sai. Nàng một cái con dối, không có bao lớn gia tâm. Đối danh lợi cùng vật ngoài thân hoàn toàn không đệ bụng, chỉ nghĩ ở chi thức hải dương an tĩnh chơi đùa, không hại ai, không tính kế ai, có sai sao? Vì cái gì, liền cái này nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thỏa mãn đâu. Đông thở dài, nhìn đến một quyển 200 năm trước mô đạo sĩ viết trải qua, vội vàng lao lao trang sách, phiền não đều vứt đến sau đầu. Mặc kệ, có thể sống một ngày chính là một ngày, nàng chỉ lo hưởng thụ chính mình, đến nỗi sinh mệnh trung kết. thì thật cũng là hư vô, nàng lại không phải người, chết thì chết đi, không có gì hảo dối dám. Hai ngày lúc sau, đông ngao đỏ đôi mắt, chỉ cần là hoàn hảo sách đều mang theo ra tới, còn bao gồm các loại thẻ tre. Thẻ tre quá nhiều. Không được a, chủ thể, này đó đều là đồ cổ. Đều là quan trọng tư liệu, không thể ném a. Khương ánh bất đắc dĩ lắc đầu, nam gái nhẫn chữ vật đều chứa đầy. ân, còn có phía trước cho ta chữ vật vòng cổ. Ta cũng trang một nửa. Trơ trở về lại chậm rãi phân loại sao. Đông thế nhưng sẽ dùng tiểu hải tử làm lũng miệng lưỡi nói chuyện. Nghe được rất là ngoài ý muốn. Khương ánh càng thêm xác định quyết định của chính mình. Nàng đem đông đưa tới giá bút sơn. Giá bút trên núi, định chính đám người đã làm tốt chuẩn bị, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa thấy này tư thế, còn có truyền tống trận thượng mấy khối tỷ lệ no đủ linh thạch, đông cái gì đều minh bạch. Không. Chủ thể, ngươi hiện tại yêu cầu ta. Ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Khương Nguánh lắc đầu, nhẹ nhàng nuốt con rối đông đầu tóc. Mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, ta đối với các ngươi cảm tình, tựa như đối đại ta tỉ muội. Ta hy vọng các ngươi đều có thể có chính mình nhân sinh. Đặc biệt là ngươi, đông. Chủ thể, ta biết, ta biết ta. Cho nên ngươi mới không thể nhà mình ta. Ta muốn vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Khương ánh lui ra phía sau một bước, không được. Ngươi lưu lại cái gì tác dụng đều khởi không đến. Còn không bằng là ngươi rời đi, có lẽ ngươi sẽ trở thành ta một đường sinh cơ. chương 400 đoạn trần duyên. Tiễn đi đông, Khương ánh mở mị từ giá bút trên núi đi xuống tới, thân ảnh tiêu điều, không sai biệt lắm đem cùng nàng có quan hệ người tu hành đều rời đi thế giới này. Từ đây lúc sau, thật là không có vướng bận. Cô độc là nhân sinh lách không ra trung điểm, ai mà không trần chuồng cô đơn mà đến, trần chuồng cô đơn đi. Khương ánh mỉm cười lau khỏe mắt cuối cùng một giọt nước mắt, khít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn về phía tử kim quan. Mặt trời chiều ngã về tây, tử kim quan bay lên mái hiên ảm đạm màu sắc thế nhưng cũng phát ra lóa mắt quần sáng, ở thanh hôi trên bầu trời, phá lệ nổi bật. Bất quá, đây là cuối cùng ánh chiều tà. Định chính bọn người rời đi. Nơi này cũng chỉ là một cái bình thường đạo quan, cùng tương lai bạch gia nhà cũ giống nhau, không có chủ nhân, tựa như chịu rất chống đỡ tinh túy, thực mau sẽ suy bại đi xuống. Bạch gia cùng tử kim quan. Đây là ngàn năm chi tranh kết cục Khương Ngoánh không tiếng động thở dài, đối với nghìn năm qua tử kim quan sớm đã qua đời các tiền bối hành lễ, không chút do dự quay đầu. Nàng bước chân sinh phong, phảng phất có cái gì thúc giục, đuổi theo. Chính là đây là mạt pháp thời đại A, còn có cái gì có thể đuổi theo nàng? Trong lòng muôn vàn suy nghĩ, phiền muộn đau thương đến không nghĩ lưu lại mới là thật sự. Ta là thật sự một người. Khương ánh cô đơn hành tẩu ở mênh mang trong đám người, cảm thấy chính mình tâm thái đã sớm già cả. Năm đó nàng truyền tống đến tử thần giới, cũng là ly biệt sở hữu thân bằng, nhưng khi đó nàng chỉ có vô tận vui sướng, hân hoan, trong lòng cất giấu vô hạn bành trướng ra tâm. muốn lăn lộn ra một mảnh tân thiên địa. Nàng tâm lý trong mắt, chỉ có mục tiêu, đối với trên đường dứt bỏ tình cảm, hoặc là hy sinh, cái gì đều không để bụng. Nhưng là hiện tại, nàng lại đối những cái đó linh tinh, thậm chí đối nàng không lắm quan trọng người hoặc là đồ vật, nhiều một phần để ý tỉ như định chính, vài lần chi duyên. Lần này nàng tâm huyết dâng trào tới tử kim quan một hàng, chỉ nghĩ cấp đông tìm cái an toàn thỏa đáng nơi, nhưng là định chính tình cảnh cùng nàng không sai biệt lắm. Là tử kim quan cuối cùng một thế hệ trưởng môn nhân, không có oán giận, không có oán hận, mà là rộng rãi mà thông thấu, nàng liền động dùng, nghị đông cũng muốn đi, không bằng đưa bọn họ cùng nhau rời đi. Chờ tất cả mọi người không còn nữa, nàng hoàng hốt tưởng tượng, nga, nguyên lai nàng hiện tại bên người liền một cái có thể nói lời nói người đều không có. Cái gì cũng chưa dư lại. Không tiếng động ở các thành thị xuyên qua, nàng tồn tại cảm phi thường vi diệu. tựa cách ly đám người, người thường nhìn đến nàng, lại giống như không thấy được nàng, ai đều sẽ không đối nàng đầu hạ ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng ngơ ngác đi rồi nửa tháng, bởi vì thật sự không biết đi chỗ nào. Mặc cho tâm linh tựa như hạ vũ, ướt dầm dề, ai cũng vô pháp hoang khô. Đều nói lá dụng về cội, hồi bạch ra nhà cũ sao. Nhưng nơi nào chỉ có một con dối thu, còn có bí trong động bạch ra nhị tổ. Bất chi bất giác, nàng đi tới yêu giới. Nơi này đen tối mênh mông như nhau từ trước. Khu cạn đường sông, các loại cuồng tứ sinh trưởng thực vật càng thêm nhiều. Tiểu vương tử y tháp gian nan ở chỗ này sinh tồn. Cũng không biết kia một ngày liền sẽ bị điên cuồng chi khí xâm nhập. Cuối cùng trở nên chính mình đều không biết chính mình là ai. Người sắp chết. Là. Khương ánh biểu tình bình thản. Chờ ta sau khi chết, người ta chi gian khế ước liền không tính. Nhưng ngươi còn có hài tử. Y tháp liếm liếm chính mình mong đuốt. Ta hải tử, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi tránh ở yêu giới chung, không cần ra tới. Không có khả năng. Ta có dự cảm, chờ các ngươi ra cái kêu bí trong động nữ nhân ra tới, yêu giới cũng liền không còn nữa tồn tại. Ai nói? Thần tu. Khương ánh cả kinh, ngay sau đó cũng không ngoài ý muốn, mấy ngày liền thần giới như vậy thế giới, đều là nhị tổ tung hoành rơi trốn cũ, huống chi cái gọi là yêu giới chỉ là một khối độc lập tiểu không gian. Bám vào hư thần giới đâu? Ngươi vì cái gì không trốn vào ma hiểm giới đâu? Ý Tháp tò mò hỏi, chỉ cần cùng ma hiểm khí hòa hợp nhất thể, ai cũng giết không được ngươi. Ha ha, ngươi nói, làm ta nhớ tới một câu, từ biến thành bệnh tâm thần, ta tinh thần khá hơn nhiều. Khương Ngoánh dở khóc dở cười, đúng vậy, ta trước lựa chọn tử vong, cho nên, ai cũng giết không được ta. Ngươi vốn chính là ma hiểm thể, cùng ma hiểm khí dung hợp nhất thể. Là vận mệnh của ngươi, như thế nào có thể nói thành là tự sát đâu? Khương ánh bất đắc dĩ sờ soạng y dĩ Tháp tiểu vương từ đầu, trời sinh ma hiểm thể, ta nhất định phải lựa chọn cùng ma hiểm khí tương dung sao? Đó là ông trời tuyển định, không phải ta a. Ý dĩ Tháp không thể lý giải. Tóm lại ngươi đã chết, ta phải phụng ngươi hài tử là chủ. Nay cùng năm đó chúng ta lập hạ khế ước không phù hợp. Ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta lẩn tránh một chút. ta còn thừa linh lực không nhiều lắm, vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi liền tử kim quan cái loại này không có quan hệ tiểu đạo sĩ đều nguyện ý hỗ trợ, lại không muốn giúp ta. Khương Vành nói, không phải không giúp, mà là không giúp được. Nàng tinh tế phân tích, ta trong bụng hải tử chỉ có hai điều đường ra, một là tồn tại sinh ra, một là thai chết trong bụng. đã chết tự nhiên không cần nhiều lời. tồn tại cũng phân hai loại tình huống, một là bị nhị tổ bám vào người. Ta đây làm cái gì, đều là vô dụng công. Nhị tổ có một trăm loại biện pháp triệt tiêu ta làm sở hữu nỗ lực. Ngươi đâu, tốt nhất cũng là phụ tùng, miễn cho cùng ta giống nhau chết. Giữ lại một loại, chính là ta hải tử miễn cưỡng tồn tại. Như vậy ta liền yêu cầu ngươi tới bảo hộ hắn, sao có thể giúp ngươi lẩn tránh khế được đâu. Y dì thắp lạnh lùng hừ hừ, xem ra ngươi đều tính kế hảo. Thôi, là ta xui xẻo. xui xẻo đâu chỉ là ngươi đâu chúng ta sinh ra ở mạt pháp thời đại sở hữu giáng sinh có tiềm chất tu hành người đều thực bất hạnh không nhị tổ cũng là xui xẻo nàng đợi lâu như vậy a suốt ngàn năm khả năng so ngươi ta đều không dễ dàng có lẽ là yêu giới khác biệt cảnh sắc này trong nháy mắt khương ánh đẫu nhiên hiểu ra cái gì nhị tổ nâng đỡ bệnh ra cường chống một hơi tồn tại nàng nội tâm khẳng định là có cực cường cầu sinh niệm Mà sở hữu hướng đạo giả, cái nào không phải làm tốt ở thiên đạo dưới thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Không dám giao tranh người, không dám mạo hiểm người, là không có khả năng lấy được như vậy cao thành tựu. Khương ánh có như vậy trong nháy mắt, giống như bắt được nào đó linh quang, nàng cảm thấy, nhị tổ có thể kiên trì đến bây giờ, không chỉ là cầu sinh ý chí. Nàng khẳng định có cái chưa xong tâm nguyện, không thể hoàn thành nói liền không thể nhắm mắt cái loại này. Chính là đã biết, lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể đàm phán sao? Khương ánh bật cười, đấy lòng là như vậy tưởng, cũng không có trở thành bị tuyển kế hoạch. Nếu nhị tổ tồn tại, cho ngươi một cái kiến nghị, kẹp chặt cái đuôi cầu sinh đi. Ta tưởng nàng kiến thức quá muôn vàng thế giới, sẽ không đối với ngươi một cái nho nhỏ yêu tộc tiểu vương tử kiêng kỵ nhiều ít, ngươi vẫn là có rất lớn sinh tồn tỷ lệ. Hừ hừ, y dưới tháp dựng thẳng lên cái đuôi, ta nhưng không chỉ là muôn sống. Ta còn tưởng một lần nữa khôi phục yêu tộc nét mặt, kia nhưng không dễ dàng. A Khương Ánh tự đáy lòng cảm thán. Y Tháp nói xong, Đại Khái cũng cảm thấy mục tiêu quá to lớn, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, cái đuôi gục xuống xuống dưới, ít nhất cũng phải tìm cái Kim Mao giống thư, gây giống hậu đại đi. Ta không nghĩ chủng tộc đoạn tuyệt ta. Khương Ánh nỗ lực suy tư hạ, ta giống như ở con rối xuân trong chi nhớ, từng có về thư Kim Mao giống ký ức, cái gì? Y dưới tháp nâng lên chân trước, toàn bộ bổ nhào vào khương ánh trên người, lớn như vậy sự tình, ngươi như thế nào mới cùng ta nói? Nói làm sao dùng? Ngươi có thể đi tìm nó sao? Đương nhiên muốn tìm. Xác định là thư đi. Nhìn đến khương ánh gật đầu, Y dưới tháp cấp xoay quanh, không được, ta cũng muốn rời đi thế giới này. Ta muốn đi tìm nó. Chính là con rối xuân đi thế giới kia, còn không bằng nơi này đâu. nơi nào đã không dung bất luận cái gì linh sủng sinh tồn kia còn có cái gì biện pháp tìm được nó sao khương ánh trầm tư một lát dung ta suy nghĩ một chút đi không có cấp ra đáp án đảo không phải thật sự điếu y y tháp ăn uống mà là thật sự không biết ta chờ ta nghĩ tới lại nói cho ngươi khương ánh rời đi yêu giới y y tháp oán hận chừng mắt nàng bóng dáng lại quay đầu lại lưu luyến nhìn thoáng qua hắn nơi sinh không thể nề hà nhảy mà ra làm sao vậy người nói đi ý thí tháp tức giận nói khi trước một bước buôn trở về bạch gia nhà cũ nó ở nơi nào thấy được tấn tu thấy được toàn bộ bị xương mù dày đặc bao phủ bạch gia bí động tấn tu thần thể trạng thái thập phần không xong có người chuyển cao ta nếu ngươi muốn sống muốn sinh sản con nối dõi muốn trọng tố yêu tộc nét mặt cần thiết đáp ứng một điều kiện điều kiện gì ý thí tháp phi thường cẩn thận rất đơn giản người muốn như vậy như vậy Thần Tu đem nhị tổ ý tứ truyền đạt cấp y di tháp. Ý di tháp đôi mắt chừng đến tròn tròn, thật sự. Chỉ cần ta làm được, nguyện vọng của ta đều có thể thỏa mãn. Sẽ không suy giảm đi. Nói cái gì sinh sản con nối dõi, tuy tiện tìm chỉ a miêu a cầu hỗn lộng ta. Trọng tố yêu tộc nét mặt, cũng chính là ở vườn bách thú diêu võ dương ai. Cái loại này nói, cũng đừng gặp ta. Thần Tu lắc đầu, nói là con nối dõi, tự nhiên là yêu tộc hoàng tộc huyết mạch. bảo đảm là kim mao giống ngươi ít nhất sẽ có ba con thuần huyết kim mao giống hậu đại ngoài ra trùng kiến yêu tộc cũng phải nhìn chính ngươi bản lĩnh ngươi nếu là có thể khôi phục phụ thân ngươi tổ phụ năng lực yêu cờ hiệu triệu dưới, so bất qua yêu giới năm đó huy phong khí thế cũng có tám phần tấn tu nói xong lại nói ta cũng là yêu tộc xuất thân bình tĩnh mà xem xét ngươi cảm thấy ta sẽ dùng yêu tộc tương lai tiền đổ lửa gạt ngươi sao Kia nhưng nói không chừng Ta xem nhiều vì một nữ nhân hôn đầu chuyển hướng nam nhân. Thần tu vô ngữ, ta đây đưa ra yêu cầu thực quá mức. Làm ngươi khó xử. Chỉ là làm ngươi không cần vì khương ánh đầu góc choáng váng, khó làm. Làm khó là không khó, ta chỉ lo lắng qua cầu rút ván. Yên tâm, ngươi như vậy nhỏ yếu, không đảm đương nổi tiểu. Chỉ đương được bảo mẫu. Thuyết phục y dĩ thấp quá trình, chính là chèn ép thêm cơn bức. Quá trình không thuận lợi. Kết quả nhưng thật ra thực vừa lòng. ý thắp vẫn là khuất phục, tấn tu miêu tả tiền đồ quá tốt đẹp, hảo đến liền tính chỉ là một cái mộng đẹp, hắn cũng tình nguyện chết ở loại này mộng đẹp bên trong. Tấn tu hoàn thành nhiệm vụ, bị ai ngồi quỳ ở nhị tổ bên người. Nhị tổ hơi thở càng thêm mỏng manh, tái nhợt khuôn mặt gần như trong suốt. Tay nàng chỉ động hạ, lấy một loại cực kỳ tối nghĩa phương thức truyền lại ý tứ. Cũng chỉ có tấn tu, làm bạn nàng gần ngàn năm người, mới có thể lý giải. còn có nhân thế ràng buộc. Nói như vậy, làm nữ vánh cuối cùng nhân thế vững bận, toàn bộ chặt đứt. Hảo, ta hiểu được. Khương vánh rời đi yêu giới lúc sau, tiếp tục bước chậm thế tục thành thị. Bất chi bất giác, nàng đi qua khánh thị năm đó bệnh viện, đi đến Giang thành đại học. Đông học sinh trên mặt tinh thần phân chấn, làm nàng sung sướng bài phần. Nàng đi theo tiến vào trường học, gặp được tầng tổ phụ pho tượng, chắp tay trước ngực, yên lặng, cầu nguyện một phen, mới rời đi. Liên ở trường học ngoài cửa lớn, nàng thấy được đã lâu tô nam vợ chồng. Bọn họ hoa hảo. Khương Nguyễn rất là cao hứng, nhưng nàng không tính toán bài trừ thủ thuật che mắt. Một đám gặp qua láo hữu sau, nàng liền phải hoàn toàn rời đi thế giới này. Không nghĩ tới tô nam thế nhưng một ngụm gọi lại nàng. Ta vừa mới từ trước. Đi, bồi ta uống một chén. Cao Cần Vũ nhìn thoáng qua thế tử, tô nam xua tay, lòng ta hiểu rõ. Đi một nhà quán cà phê. Lại nói tiếp cũng là xảo, chính là lúc trước Khương Ánh cùng Cao Cần Vũ gặp lén quán cà phê. Bọn họ hai người nói sự thời điểm bị người chụp ảnh, thượng truyền tới trên mạng, dẫn phát một hồi khuê mật xuất quỹ lao công ác ý giả tin tức, Hố đến Cao Cần Vũ bị học sinh chống lại, thiếu chút nữa ném bát cơm. Chuyện này giải quyết, vẫn là dựa đổng ngọc như rượu chiêu. Nàng chế tác tình yêu người thủ hộ tiết mục, bởi vì gia đình đủ loại tranh cãi đều như vậy bình dân. chính là phát sinh tại bên người người cùng sự, giả tỉnh cỡ cao. Cao Cần Vũ chỉ là ngôn ngữ biện giải căn bản vô dụng, bên người người tin tưởng hắn, cha mẹ hài tử đều tin tưởng hắn không có xuất quỹ, nhưng người hiểu chuyện à không, bọn họ vẫn là dùng ra quỹ giả ánh mắt nhìn hắn. Thượng một lần tiết mục, kết quả liền không giống nhau. Đồng Ngọc Như dùng hữu nghị uy hiếp, cầu khẩn, cộng thêm trang đáng thương, rốt cuộc làm tô nam thượng tiết mục. Hai người mặt đối mặt, Đem trong lòng tiềm tàng nhiều năm tình cảm kể ra ra tới. Trong lúc, Đồng Ngọc Như còn lấy chuyên gia, lấy tình cảm cố vấn thân phận, hỏi ra một cái ma quỷ cấp bậc vấn đề. Người đối 416 thành viên thấy thế nào? Thích quá Khương ánh sao? Lý Quỳnh Thư lãng mạn có phải hay không cũng làm người tâm động quá. Cao Cần Vũ Thành Thành thật thật trả lời, chỉ có đối tô nam mới là thật nhất kiến trung tình. Hắn cũng thẳng thắn thành khẩn tỏ vẻ. 416 sở hữu nữ hài đều thực đáng yêu, xinh đẹp nhất chính là Đào Cát, nhưng là ở chung khi một mở miệng hắn liền biết cùng chính mình không duyên. Đồng Ngọc Như cũng có thể ái, nhưng là không phải hắn đồ ăn. 414 Khương Uyến thật xinh đẹp, nhưng nàng nắm lấy không trường, cao cẩn vũ tỏ vẻ, hắn đối Khương Ngoánh chỉ động tâm quá ba ngày. Ba ngày lúc sau, Khương Uyến nói muốn giúp hắn giới thiệu bạn gái, hắn liền hoàn toàn hết hy vọng. Ma Tô Nam hoàn toàn rộng mở nội tâm. Nguyên lai nàng đồng ý ly hôn, chỉ là hy vọng cao cần vũ có thể tìm được thiệt tình thích người. Nàng giác chính mình khuyết thiếu lãng mạn tế bào, đối sự tình có nề nếp, không phải ôn nu săn sóc hảo thê tử. Cái dạng gì thê tử, mới là hảo thê tử, cái này không phải muốn ấn ta tiêu chuẩn tới sao. Ta thích ngươi, từ kết giao ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền hạ quyết tâm, chính là ngươi. Tiết mục sau khi chấm dứt, đại đa số người đều bị cao cần vũ bảo hộ bạn gái. Bảo hộ bạn gái, trung thành chỉ nói quá một lần luyến ái liền kết hôn cảm tình đà động. Lần này tới Giang thành đại học, bởi vì Tô Nam hoài nhị thai, nàng tính toán một bên mang thai một bên tiếp tục tiến tu, công tác liền không rảnh lo. Hai người quen biết, yêu nhau, bên nhau, không dễ dàng, muốn quý trọng A. Khương Oánh cảm thán. Tô Nam gật đầu, theo sau nhìn về phía Khương Oánh, ngươi phải đi sao? Vì cái gì nói như vậy? Đôi mắt của ngươi nói cho ta. Tô Nam vươn tay, nắm lấy khương quả ngươi không có xem kia kỳ tiết mục. Nga, ta nhìn A. Ngươi xem chỉ là đoạn ngắn đi. Tô Nam cười một cái. Ta ở tiết mục chúng nói, ta sinh mệnh quan trọng nhất người, lão cao, hải tử, còn có. Ngươi, nếu ngươi nhìn, khẳng định sẽ tìm đến ta. Không tới tìm, cũng sẽ gọi điện thoại. Ít nhất có điều tin tức. Cái gì đều không có. Tô Nam dùng thấu triệt ánh mắt nhìn Khương quả ánh, "Sự tình gì với ngươi?" Chương một 100 vạn hôn lễ. Tiết Mục Tổ cảm thấy cái kia đoạn ngắn dâu dịa, muốn cắt nối biên tập rớt, nhưng Tiểu Ngọc sẽ không như vậy cho rằng, nàng là chế tác người, kiên trì bảo lưu lại tới. Tô Nam cười một cái, tươi cười phai nhạt chút, ánh mắt yêu thương, "Ta vẫn luôn đang đợi, chờ tin tức của ngươi." Nhưng ngươi không có bất luận cái gì đáp lại. Lao Cao cảm thấy ta quá cảm tính. Nói cái gì này lại không phải thổ lộ, làm cái gì đáp lại hảo. Chính là, này không thích hợp, này không phải ngươi. Khương Quảnh, từ thằng Tĩnh sau khi chết, ngươi, ngươi thay đổi thật nhiều. Không chỉ có là xa cách ta, xa cách Tiểu Ngọc, còn có. Ta nói không rõ cái gì cảm giác. Vừa mới gặp ngươi, bộ dáng của ngươi tựa như. Ta nói không tốt, có điểm giống nháo chia tay Quỳnh Thư. Bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau. Rốt cuộc làm sao vậy? Thô năng tay, bao trùm chủ Khương Oánh. Khương Oánh ngơ ngẩn quay đầu, ly cà phê màu đen chất lỏng xoay cái lốc xoáy, trung gian bắn ra một dọn, lại rơi xuống, tựa đã chịu chấn động. Ta! Ta biết ngươi rất khổ sở. Ngươi tâm rách nát, ta có mắt, ta đã nhìn ra. Đừng với ta làm bộ không sao cả, đừng giống như trước như vậy không để bụng cười. Ta thật hy vọng a, hy vọng ngươi khổ sở thời điểm có thể ôm ta. Hoặc là không phải ta bất luận kẻ nào, một hồi khóc giống. Khóc đến thông khoái đồng địa. Tô nam cúi đầu, ta đem ngươi trở thành ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Liền tính ta không phải ngươi quan trọng nhất người, ta đều hy vọng ngươi hảo. Ngươi minh bạch sao? Khương ánh mới tiến đi tả hữu cánh tay giống nhau con dối đông, làm tốt xúc động chịu chết chuẩn bị. Nàng cho rằng chính mình đã thấy ra, siêu nhiên vật ngoại, đối nhân thế hết thảy đều không hề quy luyến. Không nghĩ tới nghe được Tô Nam một phen lời nói, tâm hải lại lần nữa nhấc lên sóng gió. Tô Nam, người rất quan trọng. Ta đương nhiên biết. Tô Nam nở nụ cười, sau đó lại nhìn về phía Khương oánh Hai người đều trầm mặc, cho nhau nhìn lẫn nhau, trong mắt vấn lệ, giờ này khắc này lại không biết nói cái gì hảo. Trước kia chưa từng có loại tình huống này, bởi vì Khương oánh trước nay đều là FG chỉ số thông minh song cao người. Nàng chưa bao giờ sẽ làm trường hợp lãnh đạo, biết đối mặt người nào nói cái gì lời nói, nhất có thể săn sóc nhân tâm, dùng ôn nhu thủ pháp làm người bất chi bất giác mở rộng cửa lòng. Tô Nam, quá khứ là cỡ nào cao lãnh à, nếu không phải đại học kia 4 năm cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, đối Tô Nam ảnh hưởng như vậy thâm trầm, nàng như thế nào sẽ không oán không hối hận trả giá. Tiểu Ngọc vẫn luôn áo, muốn ta ra lão cao mời khách, nói nàng là chúng ta phục hôn bà mai người. Thời gian liền định vào ngày mai, ngươi sẽ đến sao? Khương Ngoánh gật đầu, ta nhất định trình diện. Kêu hảo. Thô Nam đứng dậy cùng Khương Ngoánh ôm một chút, lúc này mới rời đi. Ngay kế buổi tối, 416 ở chỗ cũ tụ hội. Tới người có đào cát, văn trúc, đồng ngọc như, Thô Nam, Lý Quỳnh Thư. Khương Ngoánh tới khi, thấy nhiều một phen ghế dựa, phục vụ nhân viên muốn thu đi dư thừa cặp kia chén đũa bị cự tuyệt. Nàng biết. Đây là để lại cho tăng tĩnh. tăng tĩnh. Khi cách lâu như vậy, nghĩ đến này tên, Khương Ánh như cũ tầm hơi hơi đau. Đến đây đi, cho chúng ta còn có thể gặp nhau. Cụng ly. Đồng Ngọc như khi trước đứng lên nâng chén, tuyên bố một tin tức, ta muốn cùng Trì Minh hạo kết hôn. Như là biết Lao Hữu nhóm quan tâm cái gì, nàng gọn gàng dứt khoát, ta cầu hôn hắn. Hắn suy xét sau đáp ứng rồi. Cái gì? Người chủ động cầu hôn. Là, hắn công tác thượng sấm rền gió cuốn, sinh hoạt liền trì độn, nhẫn mua ba tháng, lăng là không dám lấy ra tới. Ta liền tưởng, chờ cái gì đâu, lại chờ đợi, ta cũng hoa tàn ít bữa ấm. Đồng Ngọc như hiện tại nhất cử nhất động đều không phải lúc trước cái kia ấu trí nữ hải, nói chuyện làm việc rất là lưu loát. Huống chi, chỉ có kết hôn, mới có thể nhận nuôi tiểu tĩnh, Ta không thể làm tiểu tĩnh lưu tại cô nhi viện đi. Tiểu Tĩnh là tăng tính nữ nhi. Tăng tính sau khi qua đời, Lương Nghị cha mẹ không biết vì sao cha xét tiểu Tĩnh giờ nở a, này một cha đến không được. Nguyên lai tiểu Tĩnh không phải Lương Nghị thân sinh nữ nhi, không hề huyết thống quan hệ. Cảm tình tăng tính cấp nhi tử mang theo nó xanh. Lương Nghị cha mẹ không tiếp dùng tự sát cưỡng bức, bức cho Lương Nghị không thể không tái hôn, sau đó tiễn đi tiểu Tĩnh. Hiện tại tiểu Tĩnh không nhà để về, đồng Ngọc Như muốn nhận nuôi Nhưng nàng nếu là độc thân nữ tính nói, liền không thể hợp pháp nhận nuôi Không có biện pháp, liền chủ động cầu hôn Trì Minh Hạo. Khương ánh có chút ngoài ý muốn. Nàng biết Đồng Ngọc như cùng Trì Minh Hạo duyên phận, chú định là muốn ở bên nhau. Chính là không nghĩ tới là vì tăng tĩnh nữ nhi. Suy nghĩ một chút, nàng nhẹ giọng nói, đây là ngươi hôn nhân đại sự, Tiểu Ngọc. Nếu là vì tăng tĩnh, kia thật sự không cần thiết. Bởi vì Tiểu Tĩnh... cũng không phải thằng tĩnh thân sinh nữ nhi, Ta biết ra đồng ngọc như kéo kéo khỏe miệng, bọn họ đều nói, thằng tĩnh được bệnh tâm thần. Nhưng lương nghĩ cha mẹ lại không phải bệnh tâm thần, em đẹp đi cha giờ nở a, Các nàng đi cha xét, ta cũng thuận tiện một cha. Ha ha, kết quả thật là ngã phá trong mắt. Nói xong, nàng cười đến lớn tiếng, cũng may ta làm nhiều như vậy kỳ tiết mục, cái gì cổ cổ quái quái đều thấy, tiếp thu năng lực cọ cọ dâng lên. Chỉ có một chút ta đến nay không thể đối mặt, đi nhận thi thời điểm, bọn họ nói tẳng tĩnh có nghiêm trọng bệnh tâm thần, ảo tưởng nhân cách phân liệt chứng nhiều năm như vậy đều sống ở trong ảo tưởng, còn cầm giả tạo thân phận chứng giả mạo người khác. Khương Ngoi Ánh, ngươi nói một chút, này có phải hay không quá hoang đường? Mới uống một ly, nàng liền có men say, dựa vào lý quỳnh thư trên người, chỉ vào tô nam, chỉ vào văn Trúc ngươi thấy được, ngươi, ách, ngươi không ở ngươi không thấy được. Bất quá ta tận mắt nhìn thấy, Khương Ngoài ngươi có phải hay không cũng không mất chi nhớ. Không mất chi nhớ nói, ta nhớ rõ rành mạch, ngày đó, ngươi không có cùng chúng ta cùng nhau xem thằng tĩnh, ngươi một người ở bên ngoài, thật giống như ai cũng không quen biết tựa mà. Ngươi nhặt lên thân phận chứng cấp thằng tĩnh, thằng tĩnh cho ngươi nói lời cảm tạng. Kia trương thân phận chứng viết Khương Ngoài tên, lại là thằng tĩnh ảnh trụ. Là ai giả tạo? Tô Nam giữ chặt đồng Ngọc Như, Tiểu Ngọc. hiện tại nói cái này làm gì không ta cần thiết nói lại không nói ta liền mau nghẹn đã chết cái này miệng vết thương chính là một khối sẹo không là một khối u nang mọc đầy mủ không bài trừ tới ta liền phải ghê tầm chết nôn chết đồng ngọc như một bên nói một bên cho chính mình rót một lọ rượu rượu vang đỏ theo nàng cổ áo chảy xuống tới nhưng nàng chút nào không cố kỵ tằng tinh tự sát nàng đã chết ha ha Các ngươi làm gì này phó biểu tình, cho rằng ta tưởng hướng Khương Ngoánh trả thù sao. Tăng Tĩnh là tự sát Mà ta tờ mở tin tưởng, Khương oánh là nhất không hy vọng nhìn đến nàng chết người. Nàng liền tên của mình đều có thể đưa cho Tăng Tĩnh. Nếu là Tăng Tĩnh có thể trở về nói, nàng cái gì đều nguyện ý làm đi. Nước mắt trào ra tới, đồng ngọc như hít sâu một hơi. Ta chính là tưởng lộng minh bạch một sự kiện, Tăng Tĩnh. Thực sự có bệnh tâm thần. Nàng, nàng vì cái gì tự sát? Nàng vì cái gì muốn lựa chọn đi tìm chết? Nàng là bởi vì bệnh tình phát tác chết, vẫn là vì mặt khác cái gì là sự tình. Tất cả mọi người trầm mặc. Tính tình nhất bướng bỉnh cực đoan Lý Quỳnh Thư cũng an tĩnh ngồi. Khương Vánh biết, các nàng đều đang đợi chính mình đáp án. Chính là này đáp án, muốn như thế nào cấp? Liên nàng chính mình, rất nhiều chuyện đều không quá minh bạch. Hoặc là... Nàng cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy, lại cái gì đều khống chế không được. Nhìn nhìn các bạn thân, những người này là nàng ở thiên thần giới cuối cùng tình cảm ký thác, nàng tổng phải cho cái công đạo A, không thể cái gì đều không nói, cái gì đều không để ý tới. Giống quá khứ cấp cái thai nạn xe cộ như vậy đột nhiên im bặt ngưng hàn phủ, liền tuyên bố hết thảy kết thúc. Ta 15 tuổi khi gặp được thằng Tĩnh. Nàng! Nàng lúc ấy trạng thái thật không tốt. Ta. Ta chỉ liệu nàng. Hồi tưởng quá khứ, Khương Ánh từng có trong nháy mắt thất thần, ta cho rằng, ta có thể chưa khỏi nàng. Vô cùng đơn giản lời nói, cũng không bình đạm nội dung. Văn Trúc chỉ có thể ở bên cạnh bổ sung, Tăng Tĩnh là cùng nhau án kiện người bị hại. Các ngươi có thể tham khảo ta từ trước nói qua nhất tàn nhẫn đáng sợ nhất liên hoàn giết người án. Tăng Tĩnh có thể sống sót, chỉ có thể nói là may mắn. Nàng tinh thần bị rất lớn kích thích. Bình thường tới nói, rất nhiều cùng loại án kiện người bị hại, cả đời đều trốn không thoát loại này bóng ma. Chẳng sợ có chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý can thiệp. Có từng tinh thi vào đại học, kết hôn, qua gần 10 năm bình phàm ấm áp sinh hoạt. Ngươi lại như thế nào làm? Ngươi! Thôi miên nàng! Xem như đi! Khương Quánh nhắm lại mắt, lại mở khi, đã không hề do dự dối dám, ta đối phương diện này cảm thấy hứng thú, tự học một ít cùng loại. có thể làm người thôi miên quên quá khứ kỹ xảo. Lúc ấy ta cho rằng chính mình năng lực cường, lần đầu tiên sử dụng liền thành công, kỳ thật là tàng tĩnh không hề giữ lại tín nhiệm ta đi. Tóm lại, ta thoạt nhìn làm được không tồi. Ta cuối cùng đối nàng nói, thi đậu một cái hảo đại học, tìm người tốt gả cho. Hy vọng loại này ám chỉ có thể làm nàng lúc sau nhật tử quá đến trôi chảy. Ta không biết, tàng tĩnh sau lại cũng khảo giang đại. Khi đó chúng ta không có liên lạc, bởi vì ta cảm thấy không cần phải. Ta thay đổi chuyên nghiệp sau, đổi phòng ngủ, ta phát hiện nàng ở 414, nàng ngay lúc đó trạng thái cũng không tệ lắm. Ta nghĩ, có lẽ nàng lúc sau sẽ yêu cầu ta, liền dọn lại đây. Chuyện sau đó, các ngươi không sai biệt lắm đều đã biết. Ta cho rằng Tằng Tĩnh không biết ta thân phận, sau lại hồi tưởng, đại khái rất sớm phía trước, nàng liền nhận ra ta đi. Canh giữ ở con rối đông giường bệnh biên chiếu cố, như vậy tinh tế kiên nhẫn, thằng tĩnh không phải bởi vì trời sinh thích chiếu cố nhân tải như vậy đối nàng. Ở 416 mặt khác bạn cùng phòng nhiệt tâm dưới sự trợ giúp, thằng tĩnh hành vi không đáng chú ý, nhân mọi người đều ở trả giá, đều ở nỗ lực. Khương Ngoánh nói xong, trong yến hội im ắng, không ai nói chuyện. Lý Quỳnh Thư ho nhẹ một tiếng, tiểu tĩnh. Sự tình, Khương Ngoánh còn hôn mê, phòng trường không biết. ta liền nói hạ ta hỏi thăm tới tiểu tĩnh hẳn là khương Ngoánh nằm việc ghi nàng ở lầu ba khoa phụ sản phòng bệnh nhận thức thai phụ sinh khó đến không khó cha chỉ cần tìm được năm đó tiểu tĩnh sinh ra ngày khoa phụ sản giải phẫu ký lục sinh ra nữ nhi phạm vi lại giảm bớt tổng cộng 6 người ta một đám đi bái phỏng tìm được tiểu tĩnh thân sinh cha mẹ bất quá nào đó nguyên nhân tiểu tĩnh thân sinh mẫu thân không muốn nhận nàng đồng ngọc như vung tay lên Tìm cái này làm gì? Tiểu tinh chính là tàng tĩnh nữ nhi. Về sau là ta nữ nhi. Ta dưỡng. Ta phải hảo hảo đem nàng nuôi nâng lớn lên, nhìn nàng biến thành xinh đẹp đại cô nương. Đào các cái này nhìn nhìn, cái kia ngon nó, nói, kỳ thật tàng tĩnh. Ta cũng tưởng nói vài câu. Nàng, nàng cùng một người quá vãng tương đối chặt chẽ. Như vậy xem ta làm gì? Này không phải thực bình thường sao? Lương nghị. Lại không phải nàng thích, nàng gả cho lương nghị là bởi vì đây là Khương Ngoánh lựa chọn A. Khương Ngoánh nỗ lực bảo trì mỉm cười, nhân ta. Đúng vậy, Tăng Tinh cho rằng đây là người muốn. Không lời gì để nói. Đào Các tiếp tục nói, Tăng Tinh lựa chọn chết, ta cũng có thể lý giải. Nàng nhân sinh đã sớm phá thành mảnh nhỏ, miễn cưỡng tổn tục mà thôi. Biết được người kia tin người chết, nàng liền rốt cuộc khống chế không được. Khương Ngoánh Ngươi vừa mới nói tàng tĩnh nhận ra ngươi, ta đảo không như vậy xem. Ta cảm thấy, nàng gả cho lương nghị cũng hảo, cùng những người khác bảo trì thân mật trạng thái cũng thế, đều là trốn tránh không thể được đến trong lòng muốn nhất thống khổ thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía đảo các, nàng nghĩ muốn cái gì? Ngươi đều biết chút cái gì. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không cần ẩn tàng rồi. Tăng tinh thích nhất người, là Yến Bắc Tuần. Yến Bắc Tuần A, các ngươi đều quên mất sao. Yến Bắc Tuần tới trường học tìm Khương Ngoài ánh. chỉ ở cửa trường xuất hiện 15 phút, liền khiến cho hoành động A bao nhiêu người nhìn bờ bờ S diễn đàn, 800 mễ lao tới tốc độ chạy đến cửa, liền vì tỉnh cờ gặp gỡ Yến Bắc Tuần một mặt. Tăng tĩnh, cũng là một trong số đó. Không, không thể nào. Tăng tĩnh không phải hoa si, nàng chỉ là đối Yến Bắc Tuần nhất kiến trung tình. Đào cấp nói xong, hơi mang xin lỗi nhìn về phía Khương oánh nàng như vậy chiếu cấu ngươi, ta đoán. Là bởi vì nàng cho rằng Yến Bắc Tuần khẳng định sẽ đến xem ngươi, như vậy nàng liền có cơ hội tái kiến Yến Bắc Tuần. Ai hiểu được, Yến Bắc Tuần như vậy vô tình lạnh băng, lăng làm một lần cũng chưa đã tới. Không đúng, sau lại Giang Thành xẻ ra chuyện, hắn tới, lại vội vàng đi rồi. Khương Ánh trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, nguyên lai, đây là nguyên nhân. Đã thu thiện, lại bi ai, nàng nương đi toa toilet thời gian. Dùng di động cấp một cái bỏ thêm bạn tốt lại trước nay không liên lạc người, đã phát một cái tin tức, chờ, ta sẽ đem hắn đưa đến ngươi trước mặt. Khương ánh tìm một chương yến tử phi tường biểu tình, đã phát qua đi. Bên kia liền hoàn toàn an tĩnh, bất luận cái gì hồi phục đều không có. tụ hội lúc sau, đồng ngọc như mã bất đỉnh để chuẩn bị hôn lễ. Chí Minh Hạo xuất thân hiền quý, đồng ngọc như luận xuất thân là trăm triệu trèo không tới, nhưng nàng gần nhất thanh vân thẳng thượng. Sự nghiệp thượng hừng hực khí thế không nói, còn phải đến ngàn hoa tập đoàn cùng văn thị tập đoàn nhìn chúng, đảm nhiệm hai đại tập đoàn hùn vốn truyền thông công ty CEO. Ngàn hoa tập đoàn, tức đào các khống chế tập đoàn tài chính, này chỉ là băng sơn một góc, thông qua các loại cổ quyền khống chế, đào các còn có mặt khác tài sản. Mà văn thị, chính là văn trúc sau lưng gia tộc. Vô luận thấy thế nào, Đồng Ngọc như một người liên lụy hai đại tập đoàn, dựa vào vượt qua thử thách nhân phẩm. Một đường tích góp nhân mạch làm nàng nhảy nhảy lên long môn. Cùng trí minh hạo liên hôn, thuận lợi bị chỉ ra tiếp thu. Dư luận thượng tuy rằng đánh giá đồng ngọc như là chim sẻ bay lên chi đầu, nhưng là nàng chính mình tin nóng, ký tên hôn trước tài sản hiệp nghị, những cái đó mắng nàng mượn kết hôn gom tiền liền hoàn toàn tiêu âm. Hôn lễ ở chứ danh hải đảo cử hành. Sở tiêu phí vượt qua trăm vạn, sở hữu khách khứa máy bay thuê bao qua đi. Hoa tươi cũng không vận. cảnh tượng bố chi đến lãng mạn duy mỹ lý quỳnh thư nắm tay hàn cảnh ngọc văn trúc mang theo văn tuấn ngạn tô nam mang theo cao cần vũ đều tới rồi duy trì chứng kiến bạn tốt hạnh phúc ta nguyện ý trao đổi nhận thời điểm đồng ngọc như nhỏ giọt nước mắt tới cùng trượng phu của nàng ôm hôn môi quay đầu lại nhìn đến tằng tĩnh là một cái không vị tươi cười định rồi một chút ngay sau đó nhìn về phía không trung mây trắng nếu là tằng tĩnh có linh Nhìn đến nàng rốt cuộc cùng chỉ minh hạo kết hôn, cũng sẽ cao hứng đi. Hạnh phúc nháy mắt dừng hình ảnh, ngưng tụ thành vĩnh hằng Khương quánh ở trong đám người vô tay, thầm nghĩ nàng vướng bận lại mất đi giống nhau, có thể không hề tiếc nuối rời đi. liền ở ngay lúc này, dị biến phát sinh. chương 402 bắt có cán. Phi cơ trực thăng rớt xuống thời điểm, các tân khách còn tưởng rằng là hôn lễ kinh hỷ phân đoạn, tất cả đều hàm chứa ý cười chờ đợi. Có người thậm chí chuẩn bị tốt vô tay. Chờ đến đối phương cầm vũ khí, ghim súng nhắm ngay bọn họ, mới biết được gặp bọn bắt góc. Này cũng quá, quá bưu hãn. An bảo đâu? Chỉ ra cũng không phải là cái gì bình thường nhân ra, đang ngồi các tân khách cũng không phải không hề chuẩn bị liền độc thân tới. Bọn bảo tiêu che ở cố chủ trước người, trong lúc nhất thời thương hỏa giao thoa, kịch liệt tiếng súng sợ tới mức những cái đó trang phục lộng lấy tới khách nữ nhóm hoa dung thất sắc. Một đám trên mặt đất bỏ đi. Đồng ngọc như không hổ là rèn luyện lại đây, không có hoảng loạn, chạy nhanh vây tay, đem nàng các bằng hữu, còn có chỉ ra thân thích dẫn tới an toàn địa phương. Trấn tĩnh. Chúng ta này tới chỉ vì một người, tìm được hắn, lập tức liền đi. Chúng ta không nghĩ đả thương người. Nếu ai lại loạn nổ súng, liền không trách chúng ta không khách khí. Đối phương khai ra điều kiện. Chỉ ra an bảo đội trưởng hỏi, tìm ai. Đã tìm được rồi. Giống như một trận do xoáy, phi cơ trực thăng lại lần nữa cất cánh, cuốn lên cuồng phong đem trong yến hội tỉ mỉ chuẩn bị hoa tươi đều thổi bay. Chốc lát Mỹ lệ không người quan tâm. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn phi cơ bay đi. Giống như một giấc mộng giống nhau, liền như vậy kết thúc. Hiện trường có không ít bị thương người, trực tiếp bị trói phỉ đánh chúng bị thương, chỉ có ba cái bảo tiêu. Mặt khác đều là chính mình ngã chặt đứt chân, đụng phải đầu. hoặc là ké ngã khái phá cánh tay linh tinh. con hảo như vậy long trọng trường hợp, nhân viên y tế cũng là chuẩn bị, chạy nhanh lại đây trị liệu băng bó. Làm chủ nhân, chí minh Hạo kiểu tóc ai, âu phục thượng pháo hoa cũng rớt, vội vội vàng vàng lại đây vấn an tân hôn thế tử, đối mặt xin lỗi, lao bà, xin lỗi, ta ngàn chọn vạn tuyển địa phương, thế nhưng, đừng nói nữa, này không phải ngươi sai. Chính là ta, ta còn là thực đầy nấy. Làm ngươi mộng tưởng hôn lễ xuất hiện sự cố lớn như vậy. Chí Minh Hạo đương lão bản phi thường nghiêm túc, mà khi nhân ra lão công, cư nhiên phi thường săn sóc, ôm một chút Đồng Ngọc Như, ta về sau sẽ bồi thường ngươi. Thay đổi từ trước, Đồng Ngọc Như khả năng liền thuận thế ứng, mà hiện tại, nàng cảm thấy không cần thiết. Hôn lễ không phải ta một người, là chúng ta hai người. Nếu ấy nấy ta hẳn là không nên cũng có. Nhẹ nhàng xoa nhẹ lão công đầu tóc, nàng cười cười. đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Có phải hay không nữ nhân thành chính mình lao bà liền sẽ trở nên ôn nhu lên? Chí Minh Hạo cười rộ lên. Hai người mỗi ngày nịnh nị. Lý Quỳnh Thư bỗng nhiên nói, cảnh người ngọc đầu. Hắn không phải đi theo người phía sau. Chí Minh Hạo có điểm kinh ngạc. Vừa mới ta nhìn đến lão cao cùng hắn đều ở bảo hộ các ngươi, ta mới yên tâm. Không có. Hắn không có đi theo chúng ta. Liên tính là hoảng loạn thời khắc, âu yếm người an nguy cũng là quan trọng nhất. Người khác khả năng không chú ý, Lý Quỳnh Thư sao có thể không phát hiện. Nàng vẫn luôn cho rằng hàn cảnh ngọc đi ra ngoài hỗ trợ Trấn An khách gỡ, Tìm một vòng, tự nhiên không tìm được. Chỉ chốc lát sau, Cao Cẩn Vũ lại đây, cũng nói, cảnh ngọc phía trước là cùng ta cùng nhau. Bất quá sau lại hắn nói chỉ ra bên kia kêu cũng yêu cầu hỗ trợ, liền đi qua. Ta tưởng, bọn bắt cóc đã đi rồi. hẳn là không có gì nguy hiểm liền không lo lắng sao lại thế này như thế nào tìm không thấy đâu không biết so với bọn bắt cóc đột nhiên xuất hiện làm hôn lệ biến thành một mảnh hỗn độn hàn cảnh ngọc mất tích mới là làm đồng ngọc như trong lòng bịt kín một tầng bóng ma quan trọng nguyên nhân nàng căn bản không thể tin tưởng nếu là hàn cảnh ngọc thật sự xảy ra chuyện gì lý quỳnh thư sẽ hận chết nàng mà nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình Vội vã cùng trì Minh hạo đi gặp trì ra cha mẹ, câu khẩn nhất định phải tìm được hàng cảnh ngọc. Lại nói tiếp, này hỏa bọn bắt cóc rốt cuộc cái gì địa vị. Cư nhiên công khai ở không trung xuất hiện, còn lấy thương uy hiếp. Trì ra người phẫn nộ phi thường, hôn lễ bị hủy, thương chính là khách gỡ, càng là xích quả quả ở đánh trì ra mặt. Không cần đồng ngọc như yêu cầu, bọn họ vận dụng sở hữu quan hệ, bất kể đại giới muốn tìm được này đó bọn bắt cóc. Tìm tới tìm lui. Nhưng thật ra tìm được rồi một đám người, là đi cảnh sát quan hệ, cao tầng cấp tốt nhất giúp đỡ, thương lang bộ đội. Nhân gia đang ở ở chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện tới trên đảo nhìn xem. Cho dù có mất tích người, chỉ cần bọn họ ở, cũng có thể tìm được. Thương lang bộ đội tới hai người, rất là vênh vào hông hống, đối chỉ ra người không giả sắc thái, mở miệng chính là 200 vạn. Yên tâm, ta chỉ cần một sợi tóc manh mối Nay đảo lại không lớn. Lần trước ở nơi nào tới? Trong biển. Chính là, một cái rất ở trong biển nhẫn, không phải cũng là ta tìm được sao. Chỉ ra người biết thương lang bộ đội người đều là một đám kỳ nhân, nghe nói có đặc sắc công năng. Mặc kệ thật giả, bọn họ chỉ có hai cái tố cầu, một là điều tra rõ đám kia lớn mật bọn bắt cóc thân phận thật sự, lại một cái tìm được mất tích hàn gia hàn cảnh ngọc. Này hai nhiệm vụ, đối người ngoài tới nói rất khó, đối thương lang bộ đội sao? Hai người đắc ý đối diện, nhận lấy 200 vạn chi phiếu. Nhưng mà vừa mới ra khách sạn Đại Môn, liền nhìn đến trong hoa viên đối diện bãi biển thượng thân ảnh, cực giống bọn họ huấn luyện viên đâu Xoa xoa đôi mắt, đến gần vừa thấy, không phải hoa mắt, thật là huấn luyện viên. Hai người phản xạ có điều kiện, lập tức đứng thẳng thân thể. Được rồi một cái quân lễ. Đồng Ngọc Như, tô Nam, Văn Trúc, đang ở an ủi Lý Quỳnh Thư. Hoàng hôn bãi biển. Lãng phí Duy Mỹ, chính là mạc danh mất tích Hàn cảnh ngọc tựa như một cái thật lớn chỗ hồng, hút đi sở hữu tốt đẹp, làm này phân Duy Mỹ biến thành thương cảm. Hàn cảnh ngọc không chỉ có là Lý Quỳnh Thư phân phân hợp hợp, náo loạn vô số lần bạn trai, hắn cũng là đồng ngọc như các nàng cộng đồng bằng hưu a mọi người đều muốn biết, hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì. ngươi yên tâm, chỉ ra đã vận dụng quan hệ, mời tới giúp đỡ. Nhất định có thể tìm được cảnh ngọc. Vừa dứt lời. giúp đỡ liền túi chảo. Đồng Ngọc như ngây người hạ, theo ánh mắt nhìn về phía Văn Trúc. Văn Trúc biểu tình cứng nhắc, tựa như nàng qua đi như vậy, rất ít biểu lộ nàng chân thật cảm xúc. Đánh số 004039 004079 Đều là bốn đội. Như thế nào chạy đến bên này? Ách, vừa lúc đi ngang qua, thuận tay xỉnh ý, không làm bạch không làm. Đầu nhi, ngươi không phải nghỉ phép sao? Như thế nào cũng đến nơi đây tới. Ta nghỉ phép, tham gia hôn lễ. Văn Trúc đối này hai căn đầu gỗ khí tới rồi, nửa điểm cơ biên kính đều không có, thân phận bại lộ, chỉ có thể quay đầu đối các bằng hưu giải thích, ta làm vấn đạo quan giáo hai cái binh. Tô Nam kinh ngạc cực kỳ, nhưng là không có trực tiếp nghi ngờ. Đồng Ngọc Như liền nhịn không được, Lao Văn, ngươi đương cảnh sát, cũng có thể dạy người ra bộ đội đặc trùng sao. Bộ đội đặc trùng làm sao vậy? Bộ đội đặc trùng không thể có đoàn bản, yêu cầu đặc biệt toàn diện, tự nhiên muốn tìm các phương diện đứng đầu nhân tài dạy dỗ, ta lại bất tài, cũng có hai dạng lấy đến ra tay bản lính đi. Nói như vậy, nhưng thật ra cũng có thể giải thích đến thông. Đồng Ngọc Như ấn hạ trong lòng nghi hoặc, cùng Lý Quỳnh Thư nhìn nhau liếc mắt một cái, Lý Quỳnh Thư cái gì đều không quan tâm, chỉ cần có thể tìm được cảnh Ngọc. Nàng mới mặc kệ văn trúc sau lưng làm cái gì trước nghiệp, Văn Trúc chính là xuất thân văn gia, gia cảnh như vậy hậu đãi, liền tính cái gì công tác không làm, cũng có an an ổn ổn hạ nửa đời có thể quá. Vậy làm ơn các ngươi. Lý Quỳnh Thư miễn cưỡng cười, đối hai vị thương lang bộ đội người luôn mãi trí tạ. Không cần không cần. Hai người liếc nhau, quyết định mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, tự nhiên là đem 200 vạn chi phiếu còn trở về Á văn trúc nếu là bình thường huấn đạo quan liền tính, những cái đó giao xuống ống khí giới. nhiều nhất một tháng liền thay đổi người. Ai đều biết, trong đội nhất không thể đắc tội có hai người, một là bác sĩ, quyết định ngươi sau khi bị thương trạng thái. Trừ phi có thể bảo đảm chính mình sắt thép giống nhau vĩnh không bị thương, bằng không dừng ở nhân ra trong tay, tưởng sao xoa nắn liền như thế nào xoa nắn. Một cái khác chính là vị này văn giáo quan. Nàng không đánh, không mắng, liền nhất chiêu, là có thể làm người sống không bằng chết. Mới đến người nghe nói nàng uy danh, còn có khâm phục sau lại thương lang khuất chiều nhiều tam đội bốn đội trên cơ bản dám khiêu khích đều bị bá đi xuống ở thương lang đội trưởng yến bắc tuần quản hành động nhiệm vụ bình là huấn luyện cũng có cơ sở khóa huấn đạo quan mà văn chúc đâu trên cơ bản một lời định sinh tử sở hữu nàng trường trình học không đạt tiêu chuẩn đã ra đi nay tìm người bản lĩnh vẫn là huấn luyện viên dạy ta nàng như thế nào không đi tìm đâu Có phải hay không nàng căn bản không hy vọng người bị tìm được? Ta cảm thấy, bọn bắt cóc tin tức có thể mau chóng. Cái kia mất tích giả sao? Tiền đều thu, như vậy không hào đi. Ngươi tưởng cùng hấn đạo quan là địch sao? Hai người lầm nhầm lầm nhầm, nên diện lại nhìn đến một vị tóc đẹp áo choàng mê người nữ tính đi tới, nhất thời cả người run lên, thiếu chút nữa đi không nổi. Không phải bị này mỹ lệ kinh sợ, mà là người nọ trên người khí. So văn huấn đạo quan càng cường. Quá cường. Chỉ là nên diện nhìn thoáng qua, liền có run bần bật, muốn thần phục cảm giác. Thẳng đến nàng không chút để ý đi qua đi, bọn họ một lòng mới vững vàng thả lại trong lòng, thiên a, quá nguy hiểm. Vừa mới đã xảy ra sự tình gì? Khương ánh, ngươi cảm giác thế nào? Phun đến hảo chút sao? Khá hơn nhiều. Đáng chết bọn bắt cóc, đừng làm cho ta tìm được bọn họ. Nếu là làm ta tìm được Nhất định cho bọn hắn đẹp Thông thông khoái khoái mắng trong chốc lát đầu Ngọc Như mới nâng Lý Quỳnh Thư Cùng nhau hướng khách sạn đi đến Trên bờ cát Một loạt dấu chân dâng lên lan tràn sóng biển cắn ướt Cùng ngày chuyến bay hữu hạn Dự định hảo vé máy bay khách khứa Đương nhiên là trực tiếp bay đi Người khác chân kinh Cũng không nghĩ lại trên đảo ngốc Nghĩ cách đến mặt khác đảo nhỏ Hoặc là chuyển đi mặt khác quốc gia Lục tục đều đi rồi Mà tô nam đám người Nguyên kế hoạch chính là muốn ở trên đảo chơi hai ngày, liền giữ lại. Vẫn là không có tin tức sao. Không phải nói là đứng đầu cảnh sát tìm tòi cao thủ sao. Được xưng chỉ cần một cây tóc là có thể tìm được bản nhân. Giới thiệu người ta nói đến còn muốn khoa trương, cái gì một cây tóc là có thể gửi được tin tức tố, chẳng sợ đốt thành hôi cũng có thể phân biệt. Liền tin tức tố đều ra tới, có thể thấy được đối này tín nhiệm. Đáng tiếc, nhất định phải cô phụ trì ra người mong đợi. Xin lỗi, không có manh mối. Các ngươi, các ngươi không phải lợi hại nhất sao? Sao có thể không phát hiện? Chúng ta là người, không phải thần. Nói, đem chi phiếu lui trở về. Từ từ, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Đồng Ngọc Như nhìn hai vị này thương lang đội viên, trả lời ta vấn đề này, chi phiếu các ngươi chiếu lấy không lầm. Cái gì vấn đề? Văn Trúc, nếu là về văn huấn đạo quan sự tình. thứ ta không thể phụ cáo các ngươi hiểu lầm ta cùng lão văn quan hệ so các ngươi tưởng tượng chặt chẽ đến nhiều nếu không có kết quả hôn không thể đường phủ dâu xú quý củ nàng hẳn là ta phủ dâu tuy rằng không có nói cho ta nàng đổi nghề đương huấn luyện viên sự tình bất quá hẳn là bảo mật điều lệ đi đúng rồi nàng ở bộ đội chung có phải hay không giáo một loại kêu dẫn đường công võ công ngươi biết không chỉ có biết Ta cũng luyện qua A Đồng Ngọc như cười một cái, ngay sau đó nhấp môi, ta hiện tại chỉ có một vấn đề, các ngươi có thể giúp ta đi nhìn chằm chằm một người sao, nàng kêu khương ánh. Phía trước các ngươi hẳn là cũng gặp qua, khoa tay muối chân một chút bụng nhỏ, nàng mang thai, hành động chầm chậm, hẳn là thực hảo theo dõi. Ngươi nói, chẳng lẽ là 4079 kiếp sợ, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra chúng ta không nghĩ tìm chết. Ta giúp ngươi đi thôi. Lúc này Văn Trúc đột nhiên đẩy cửa mà nhập, làm cho trí ra người mặt, chủ động xin ra trận. Lao Văn Văn Trúc hướng Đồng Ngọc Như gật gật đầu, nếu ngươi hoài nghi khương oánh ta đây giúp ngươi nhìn chằm chằm nàng. Đồng Ngọc Như có bị trảo bao cảm giác, ta không, ta không phải hoài nghi nàng, ta chỉ là không có quan hệ. Ta biết lần trước tụ hội lúc sau, ngươi đối nàng hoài nghi không chỉ có không thiếu, còn nhiều. Ta giúp ngươi đi. Bất quá ta đi mục đích. là vì chứng minh nàng trong sạch. Đồng Ngọc như trong lòng mánh nhảy, chính là cứng họng, nói không nên lời phản bác nói tới. Ngươi chỉ khi ta là bệnh đa nghi pha vào, ta miên man suy nghĩ, ta chính mình cũng không biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Hiểu. So với hàn cảnh Ngọc, bọn bắt cóc nhưng thật ra trước xa lưới. Thương lang bộ đội nghe nói Văn Chúc nghỉ phép liền ở trên đảo, mà bọn bắt cóc làm trò Văn Chúc mặt rơi súng, này ai có thể nhẫn? Tốc độ nhanh nhất đem người bắt giữ trở về, mà con tin cũng an toàn vô ngu. Liên thông ra tiền chuẩn bị chủ mưu cùng ở biệt quốc bắt được. Hành động cực nhanh, phản phất đã sớm mở ra đại võng, liền chờ phạm nhân chui đầu vô lưới. Con tin tên là Tiêu Trạch Vũ, diện mạo tuấn Mỹ, là khó được Mỹ nam tử, chức nghiệp, hòa gia. Chí Minh hạo giới thiệu nói là hắn tiểu học khi đồng học, hai người lúc trước quan hệ cực hảo. Sau lại chặt đứt liên lạc. gần nhất một hai năm mới liên hệ thượng hôn lễ tự nhiên muốn đưa thượng thì mời không nghĩ tới thanh cao tiêu trạch vũ thật sự tới hắn không biết bọn bắt cóc vì sao phải bắt cóc tiêu trạch vũ tiêu trạch vũ là con riêng là hắn mâu thân tài giá mang lại đây hải tử theo lý mà nói không có tiêu gia quyền kế thừa bắt cóc hắn tiêu gia cũng sẽ không cho tiền nếu nói vì tình tiêu trạch vũ bề ngoài phi thường hấp dẫn nữ tính nhưng hắn là tiêu chuẩn lãng tử Hoa si, chưa từng có vì cái nào nữ nhân dừng lại quá. Hơn nữa hắn làm người làm việc có chính mình điểm mấu chốt, chưa bao giờ treo chọc có bạn nữ. thuộc về ta trà, người biết ta trà, còn nguyện ý cùng ta, vậy tiếp tục minh bạch hình cha nam. Chỉnh sự kiện đều rất kỳ quái. Tiêu Trạch Vũ không có bị thương đi. Không có. Bọn bắt cóc nhận tội, không nghĩ thương hắn, chỉ nghĩ làm hắn thay đổi chủ ý, không cần chia tay. Nga. Nguyên lai là nợ đào hoa A. Hắn cự tuyệt, hắn nói, hắn yêu một người nam nhân. Loại này, cũng đừng nói tỉ mỉ. Chỉ ra thân thích nhóm chia làm hai loại, một loại thập phần phản cảm, một loại tắc bát quái tâm quay phá, sao lại đâu? Chương 403 đâm giải thưởng lớn. Nhân ra sự tình cùng chúng ta cái gì quan hệ? Hẳn là quan tâm không quan tâm, không nên quan tâm hạt quan tâm. Muộn phụ mắng một tiếng, chỉ muốn biết tiêu trạch vũ bị bắt cóc lúc sau. Vì cái gì hàn cảnh ngọc cũng mất tích. Trên đảo đã tìm tòi ba ngày, nếu là người đã bị rời đi, hoặc là càng tàn khốc một chút, người đã chết, bị chôn ở địa phương nào, thật lạ như thế nào làm. Khách khứa là tới tham gia chỉ ra hôn lễ, thế nhưng bị hại. Tiêu trạch vũ bị cứu lúc sau, ngoài dự đoán, có người ở ta lúc sau mất tích. Nếu là không đoán sai nói, ta biết mất tích người ở địa phương nào. Thương lang bộ đội người đều cả ngoài y muốn, thỉnh dẫn đường. Tiêu trạch vũ ở trên đảo vòng đi vòng lại, vòng năm sáu vòng, thiếu chút nữa bị hiểu lầm là nói dối, cuối cùng một lần mới ở bãi biển ngoại một chỗ trong sơn động tìm được rồi hàn cảnh ngọc thân ảnh. Cái này địa phương, giống như đi tìm, nhưng là không có tinh tế bài tra, chỉ là đại khái nhìn lướt qua. Bởi vì địa hình đặc thù, có người trải qua khẳng định sẽ lưu lại dấu chân, nhưng nơi này rêu xanh nửa tất trường, không có một chút bị hao tổn dấu hiệu. Lúc này mới lầm đạo tìm tòi đội ngũ Đem Hàn cảnh ngọc nâng trở về Mất tích 3 ngày Thật sợ hắn khuyết thiếu đồ ăn nước uống Mà khiến cho chất điện phân thất hành Con hảo Hàn cảnh ngọc mới đưa về khách sạn Hắn bạn gái cùng các bằng hưu chạy tới không lâu Hắn liền thanh tỉnh Thân thể trạng thái tạm được Chính là đối này ba ngày đã xảy ra cái gì Hoàn toàn không biết gì cả Ta mất tích Như thế nào mất tích Xin lỗi Ta không ấn tượng Hàn cảnh Ngọc xoa xoa đầu, muốn an tĩnh. "Chư bỏ Lý Quỳnh Thư, những người khác đều rời đi phòng. Đầu nhi, như thế nào cảm thấy không thích hợp. Người này vô duyên vô cớ mất tích ba ngày, hắn giống như một chút cũng không kinh ngạc, không có giật mình, cũng không bất luận cái gì mặt khác bệnh trạng. Tiêu trạch Vũ an tĩnh đứng ở một bên. Có người hỏi hắn, ngươi tìm được Hàn cảnh Ngọc, ngươi nhận thức hắn. Tiêu trạch Vũ ngừng đầu. Như văn nghệ thời đại họa ra nồng đậm rực rỡ miêu tả ngũ quan, có sinh động biểu tình, là, ta biết hắn. Hắn vì cái gì mất tích? Tuy rằng ta không biết hay bắt có hắn, nhưng ta biết, hắn, có rất nhiều không thích hợp địa phương. Nếu các ngươi đội trưởng tới, khẳng định liếc mắt một cái có thể nhận ra tới. Tiêu trạch vũ ném xuống những lời này, ngự khi ý vị thâm trường, liền cùng tiêu ra phái tới người đi rồi. Thương lang bộ đội người tò mò tiền căn hậu quả. Bất quá văn trúc kỳ nghỉ kết thúc, lập tức muốn về đơn vị. Bọn họ khoản thu nhập thêm kiếm lời, nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên hồi đội, giữ lại sự tình chỉ có thể chờ ngày sau có rảnh lại tra xét. Hai ngày lúc sau, trì ra máy bay thuê bao, vốn là làm trì minh hạo mang theo tân hôn thê tử đi hưởng tuần trăng mật đi. Bất quá ra những việc này, ai cũng vô tâm tình chơi, đồng ngọc như cũng vội vã muốn xử lý tiểu tĩnh nhận nuôi thủ tục. Trì ra đối tiểu tĩnh thái độ là tiếp thu, nhưng không có làm tiểu tĩnh sửa họ muộn hôn trước liền nói hảo có thể nhận nuôi nhưng không thể ảnh hưởng hôn hậu sinh dục ngoài ra tiểu tĩnh không có chỉ ra quyền kế thừa đồng ngọc như cho rằng đây là ứng có chi nghĩa nàng nhận nuôi hải tử đó là là nàng chính mình sự tình cùng chỉ ra không quan hệ càng không muốn cho tiểu tĩnh kế thừa chỉ ra tài sản kia muốn nhiều hậu ra mặt nga nàng sẽ kiếm tiền có cũng đủ tự tin làm tiểu tĩnh quá rất khá tri ra đã trải qua hôn lễ lúc sau đại bộ phận đối đồng ngọc như biểu hiện tỏ vẻ tán thành đối tiểu tĩnh cũng nhiều vài phần chân chính yêu thương huống chi đứa nhỏ này thực sự ngoan ngoan khả nhân muộn phụ lên tiếng cấp tiểu tĩnh để lại một phân của hồi môn tiểu tĩnh mẫu thân là khánh thị người liền tại vị với khánh nội thành để lại một bộ phòng, giá trị cũng vượt qua trăm vạn đồng ngọc như thay thế tiểu tĩnh cảm tạ nàng không có cùng hai tử nói quá nhiều Chỉ nói cho tiểu tĩnh, về sau nàng sẽ thay thế Tằng tĩnh chiếu cố nàng, nếu thích, có thể kêu nàng mụ mụ Không thích, đã kêu a gì Chí Minh Hạo đâu, là nàng trên danh nghĩa phụ thân, đến nỗi lương nghị. kia người nhà liền quên mất đi. Tiểu tĩnh nhi rất là ngoan ngoãn, tuổi nhỏ đại khái cũng biết chính mình thân phận, cảm kích Đồng Ngọc Như. Hai người thân như mẹ con, chính là không có sửa miệng. Tăng tĩnh tồn tại, vẫn như cũng là trong lòng miệng vết thương. có lẽ theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi hạ thấp đi. Hôn lễ qua đi, Đồng Ngọc Như một lần nữa đầu nhập công tác, nàng tiết mục càng ngày càng chịu chú ý làm chế tắt người, nàng tự mang lưu lượng, nguyên nhân gây ra là mấy ngày liền tới kinh tế tài chính kênh, mỗi ngày truyền phát tin trăm tỷ tập đoàn tài chính văn thị tài sản phân phối. Văn thị có hai phòng ở tôn hành sự tương đối cao điệu, là nổi danh thiên sứ đầu tư người, kiếm tiền năng lực cực cường, Mà về với phía sau màn, rất ít lộ diện văn gia lào thái gia, rốt cuộc sẽ như thế nào phân phối hắn gia sản, quảng đại quần chúng tự nhiên thập phần tò mò. Kết quả phi thường ngoài dự đoán mọi người. Kia hai phòng cao điệu con cháu, chỉ phải một ít tiền mặt bất động sản tài sản. Chân chính thuộc về văn gia trung tâm cổ quyền, đều về ở một cái rất ít lộ diện nữ nhân trên người. Nữ nhân này là ai? Kinh tế tài chính phóng viên phát huy hoạ hoạ giặt ti kỹ năng. Mỗi ngày vắt hết ốc tưởng khai quật trong đó bí ẩn. Văn ra vì cái gì sẽ đem kết xù tài sản giao thác trên người nàng. Nàng rốt cuộc bằng vào cái gì, vượt qua như vậy nhiều thúc phụ, đường huynh đệ, nhảy mà thành nữ nhà giàu số 1. Căn cứ Di Trúc nội dung, lần này đề cập trăm tỷ Di Trúc được lợi người, tên là Văn Trúc, hiện đêm 34 tuổi, là một người ở dịch quan quân. Các kinh tế tài chính tiết mục đều ở truyền phát tin, người chủ trì bên phải xuất hiện Văn Trúc ảnh chụp. An mặc quân trang anh tư tác sản trên vai tinh biểu hiện nàng là úy cấp quan quân, quân. những người xem tiêu điểm không hề nàng quân hàm mà là nàng lớn lên tuyệt đối không thể xưng là quốc sắc thiên hương có quân trang thêm thành nhiều nhất xem như cảnh đẹp ý vui hơn nữa một người còn tại phục dịch quan quân như thế nào quản lý văn gia lao gia tử nên sẽ không trước mắt hôn đầu văn ra những người khác như thế nào có thể tiếp thu loại này đả kích Mọi người đều tính ra, khẳng định phải tiến hành một hồi tinh phong huyết vũ kiện tụng, có lẽ thời gian dài đến 7-8 năm. Không nghĩ tới di trúc nội dung công khai sau, văn người nhà đều im mắng, không ai phát ra tiếng. Tựa hồ liền cam chịu. Muốn tìm văn trúc tư liệu, quá ít. Nàng khi còn nhỏ thân thể không tốt, chỉ đi học mấy ngày liền cơ bản ở nhà thỉnh lao sư phụ đạo. Không có đồng học có thể tin nóng. Chờ thượng đại học, văn trúc cũng không phải cái gì phần tử tích cực. Tính cách tương đối quái gở, rất ít có ảnh chụp tư liệu. Các phóng viên khai quật, sau đó đảo tới rồi đồng ngọc như. Xin hỏi ngươi cùng Văn Trúc là đại học đồng học, nàng có đã nói với ngươi, nàng là Văn Gia Thiên Kim sao? Văn Trúc kế thừa trăm tỷ gia tộc lúc sau, xử lý như thế nào cùng ngươi như vậy bằng hữu bình thường quan hệ. Xin hỏi Văn Trúc quân tịch làm sao bây giờ? Nàng còn có bao nhiêu họp thường niên suất ngũ? Trong lúc này. Văn thị tập đoàn tài chính quản lý ai tới phụ trách? Đủ loại vấn đề, tất cả đều chồng chất đến Đồng Ngọc Như bên này. Đồng Ngọc Như đã làm dân sinh tiết mục, đã làm giải trí tiết mục, không nghĩ tới còn có một ngày bị kinh tế tài chính phóng viên trở thành chuyên gia vấn đề. Xin lỗi, ta không biết. Thỉnh ngươi nói hai câu đi. Văn Trúc ở trong quân doanh vô pháp phỏng vấn, nàng tin tức vô pháp lộ ra. Đồng Ngọc Như hít sâu một hơi, ta chỉ trả lời lúc này đây. Thỉnh về sau không cần lại đến ta tiết mục chung tới phỏng vấn. Văn Trúc họ văn, ta ngày đầu tiên nhận thức nàng, liền biết nàng dòng họ. Cho nên, nàng có hay không đã nói với ta, nàng là văn gia thiên kim. Loại này vấn đề ta không biết như thế nào hồi. Rốt cuộc văn Trúc là kế thừa gia nghiệp mới rất có tiền. Ta nhận thức nàng khi, nàng không phòng không xe, còn cọ ta cơm tạp ăn cơm. Đến nỗi xuất ngũ. Cái này kế hoạch không có nghe nàng nói lên quá. Nàng thích hiện tại chức nghiệp, ta tưởng hẳn là sẽ lưu tại cuối cùng không thể lưu thời điểm. Đây là ta đối nàng hiểu biết. Đến nỗi cụ thể vì sao, ta không rõ ràng lắm. Văn gia quản lý tầng biến động. Nay liên càng khó nói. Ta một ngoại nhân, đồng dạng quan tâm này vấn đề. Các người biết, ta công ty chính là ngàn hoa tập đoàn cùng văn thị tập đoàn đầu tư. Cái gì? Đầu tư ta, có hay không văn trúc nguyên nhân? Hẳn là sẽ có đi. Nếu không quen biết, không hề liên quan, như vậy đầu tư ta liền rất nguy hiểm. Khẳng định sẽ rơi chậm lại đầu tư ngạch, không có khả năng dùng một lần đầu 3.000 vạn đi. Đồng ngọc như chậm rãi ứng phó rồi kinh tế tài chính các phóng viên, thuận tiện đem nàng cùng nàng tiết mục đưa lên hot se Khuê mật thành trăm tỷ tập đoàn tài chính chủ nhân năm đó nói qua bao dưỡng ta nữ nhân, ngươi nên thực hiện lời hứa trên thế giới thực sự có phúc nữ. Mỗi một cái đề tài đều khiến cho vong hữu nhiệt tâm thảo luận. ai chưa làm qua cùng loại mộng đẹp chính mình không phải phú nhị đại nhưng hảo huynh đệ hảo tỷ muội thành thứ đây mang theo chính mình cơm ngon rượu say không nghĩ tới đồng ngọc như chính là tốt như vậy mệnh đồng học cùng phong ngủ hảo khuê mật là trăm tỷ tập đoàn tài chính người thừa kế kia chính là trăm tỷ tập đoàn tài chính a mấu chốt là nàng mới kết hôn kết hôn đối tượng chỉ ra cũng là nổi danh phú hảo lao công cùng khuê mật đều là có tiền không được Nàng chính mình đâu, bình thường gia đình xuất thân, từ nàng ngay từ đầu công tác, chính là bình thường phóng viên, một bước một cái dấu chân đi tới. Có người nhìn đến nàng làm đâu chắc đấy, chưa từng có đi lối tắt kiên trì, cũng có người nhìn đến nàng chính là vận may tạp đến cùng. Như thế nào như vậy xảo, khiến cho Văn Trúc cùng nàng một cái phòng ngủ đâu. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, quay rời không được quân doanh. Bất quá Văn Trúc phục dịch đội ngũ, thương lang bộ đội thật sự là thù. Thật đúng là sợ vô không bất nhập các phóng viên khai quật đến một ít không dám lộ ra, đến lúc đó truyền ra đi, liền không hảo. Bộ đội cấp Văn Trúc thả một ngày giả, làm nàng đi xử lý gia tộc sự vụ. Văn Trúc chỉ có thể làm hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp báo, sẽ công khai giải đáp công chúng nghi vấn, thuận tiện cũng là ổn định giá cổ phiếu, đỡ phải cổ dân nhóm nhân tâm hoảng sợ. Ngày đó, Văn Trúc cưới quân dụng phi cơ trực thăng đáp xuống ở cao ốc đỉnh tầng. Sau đó làm thẳng tới thang máy hạ cuộc họp báo hiện trường. Khi thế mười phần, còn có hai cái binh ca ca bảo hộ tả hữu. Nàng chính mình cũng là ăn mặc quân trang. Một lộ diện, các loại loang loáng điểm cơ hồ rượu hoa mắt. Hiện tại bắt đầu. Vì tiết kiệm thời gian, văn trúc trước tiên làm người siêu tập vấn đề, cũng chuẩn bị tốt đáp án. Ta sẽ không xuất ngũ, ta chức nghiệp là quân nhân, hiện tại là, tương lai cũng là. Trừ phi bộ đội không cần ta, Bằng không ta sẽ vẫn luôn tham gia quân ngũ đi xuống. Văn gia quản lý tầng, hiện giai đoạn sẽ không có bất luận cái gì biến động. Từ trước như thế nào, tương lai cũng như thế nào. Ta sẽ không trực tiếp nhúng tay quản lý. Bất quá ta sẽ an bài ta ái nhân gia nhập quản lý tầng. Hắn sẽ đem hắn cảm thấy chuyện quan trọng chuyển đạt cho ta. Trên cơ bản, ta không cảm thấy có cái gì đặc biệt quan trọng. Đúng vậy, ta kết hôn. Đã kết hôn đã sinh con. Ta thực cảm tạ ta ái nhân, hắn vì gia đình trả giá rất nhiều. Hai tử đa số thời gian đều là hắn ở quản. Về sau còn khả năng làm hắn trả giá càng nhiều. Hôn tiền hiệp nghị không có ký tên. Ta cùng hắn đều là kết hôn, liền không tính toán ly hôn người. Ta là ở hôn sau mới biết được lão gia tử di trúc. Hắn vì tị hiểm, chủ động đi công chứng chỗ công chứng, tỏ vẻ sẽ không muốn văn ra tài sản. Ngoại giới đôi hắn có rất nhiều suy đoán. Kỳ thật hắn chỉ là cái người thường, đương nhiên, ở ta trong mắt hắn cũng không bình thường. Khả năng mênh mang biển người, hắn cùng ta, chúng ta là nhất thích hợp lẫn nhau người. Kế thừa văn ra, đối ta sinh hoạt không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đối hắn cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng thật ra ngoại giới công chúng ánh mắt, quấy nhiễu một ít hắn bình thường sinh hoạt. Tại đây, ta kêu gọi một chút, hắn không phải công chúng nhân vật. Không hy vọng được đến đại gia chú ý thỉnh cho hắn an tĩnh không gian. Văn Trúc nói xong chuyện quan trọng nhất, mặt khác đều là việc nhỏ. Nàng biết, nàng lên tiếng sẽ truyền tới ngàn gia vạn hộ trung, có rất nhiều người sẽ nhìn đến. Thì như nói, lục tư viễn. Nhưng đây là nàng muốn, công tác đã tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực, nàng đã không có dư lực đi chú ý mặt khác. Cuộc họp báo sau khi chấm dứt, Văn Trúc cùng Đồng Ngọc Như ăn một bữa cơm. sau đó về nhà nhìn nhìn hải tử suốt đêm bay trở về doanh địa. cái gì đồng ngọc như mới là may mắn nhất nữ nhân rõ ràng là văn trúc lao công a tọa ủng trăm tỷ tài sản trên lầu quên mất đi nàng lao công đã công chứng công chứng lại như thế nào hắn vẫn là danh chính luôn thuận hải tử ba ba đâu chẳng lẽ không thể mượn hải tử danh nghĩa nhúng tay văn thị đúng vậy dù sao cũng là trí thân phu thê xem văn trúc thái độ rất giữ gìn nàng lão công cũng không biết hàng năm sẽ không ra nữ nhân nàng lão công nhận không đành lòng được các loại suy đoán bay lời trời văn tuấn ngạn không có khả năng đáp lại đầu ngọc như không thể không lại lộ ra một chút tin tức cùng văn Trúc kết hôn là lúc vị nào người may mắn cũng đã là thông qua khuê mật nhóm thật mạnh khảo nghiệm vô luận tướng mạo dáng người cách nói năng thậm chí thân ra đều đủ để xứng đôi cho nên ăn cơm mềm vừa nói thật sự không cần nhắc lại Nhân ra liền tính văn Trúc không công tác, cũng có thể làm lao bà hài tử quá đến khá tốt. Sự tình nhìn như ngừng nghỉ một thời gian, kết quả lại bạo hồng một cái để tải cái gì kêu trời hàng phúc tinh. Nguyên lai, like, có người phát hiện văn Trúc cùng đồng ngọc như lén gặp mặt thăng cơm, trung gian xuất hiện cái kia mỹ lệ nữ nhân nhìn thực quen mặt. Có người tinh tế khai quật, sau đó đảo đến ngàn hoa tập đoàn. Cuối cùng chân tướng lệnh người trợn mắt há hốc mồm. Một cái khuê mật là trăm tỷ tập đoàn tài chính người thừa kế, một cái khác khuê mật cũng là Đâm giải thưởng lớn, cũng không thể là cái này đâm pháp đi Đã là thông qua khuê mật nhóm thật mạnh khảo nghiệm, vô luận tướng mạo dáng người cách nói năng thậm chí thân gia, đều đủ để xứng đôi Cho nên ăn cơm mềm vừa nói, thật sự không cần nhắc lại Nhân gia liền tính văn chúc không công tác, cũng có thể làm lao bà hài tử quá đến khá tốt Sự tình nhìn như ngừng nghỉ một thời gian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 Chương 404 biến đổi bất ngờ. Vì cái gì có chút người luyến ái, nói đến tựa như hoa khai đế lạc, nước chạy thành sông, thuận thuận lợi lợi từ quen biết đi đến hiểu nhau, từ hiểu nhau đi đến yêu nhau, sau đó đi vào hôn nhân điện phủ. Ở thân thích các bằng hữu trúc phúc hạ, ưng thuận cả đời lời hứa. Hôn nhân chung cho dù có chút khúc chiết, khắc khẩu, cũng có thể căn cứ tôn trọng, lý giải, nhường nhịn lẫn nhau một bước, ma hợp đến người ngoài vừa thấy liền biết là phu thê. Đều có phu thế tướng Mà có chút người luyến ái Liền quá khó khăn Tỷ như Lý Quỳnh Thư Nàng cùng hàn cảnh ngọc từ đại học nhận thức bắt đầu Dây dưa mười mấy năm Phân phân hợp hợp Nháo cho tới hôm nay Nàng chính mình không chê mệt Trung quanh bằng hữu đều mau chịu không nổi Hoặc là liền chạy nhanh kết hôn đi Đều không tuổi trẻ Hoặc là liền chia tay Mau chóng tìm tiếp theo ra Hà tất chậm trễ chính mình thanh xuân Lại lãng phí cảm tình Nghe được Lý Quỳnh Thư yêu cầu, đồng ngọc như thật sự bất đắc dĩ, này lại là Hà tất. Người khác thượng tình yêu bảo hộ, là vì điều giải, là vì bảo hộ. Người dùng chia tay làm hàn cảnh ngọc tham gia, tưởng chứng minh cái gì đâu. Cho dù sở hữu chuyên gia sở hữu người xem đều đứng ở người một bên, hắn không muốn cùng ngươi cùng nhau, này đoạn quan hệ liền đi không nổi nữa. Người minh bạch sao? Cảm tình, thật sự không phải một người nỗ lực liền hữu dụng. Đã thấy ra điểm đi. Là bằng hữu, đồng ngọc như mới nguyện ý phí thời gian khuyên. Bằng không lấy nàng hiện tại thân gia cùng bận rộn trình độ, muốn gặp cha mẹ bồi, cha mẹ ăn một bữa cơm, đều phải làm bí thư ở nhật trình biểu chung cố ý không ra nửa ngày. Lý Quỳnh Thư biểu tình đẫn ta biết các ngươi đều khinh thường ta, cảm thấy ta hạ thiện, vì hắn đắm mình truy lạc. Không có, chưa từng có. Nhiều năm như vậy, ngươi Lý Quỳnh Thư là người nào? ta còn thấy không rõ sao. Qua đi ta hai có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng hôm nay, từ tăng tính đi rồi lúc sau, ta học được dùng một loại khác góc độ đối đãi Ngươi là chân ái hàn cảnh ngọc, ta biết đến. Ngươi ai quá thâm trầm, quá chấp nhất, mới làm ngươi như vậy thống khổ. Cảm ơn. Lý Quỳnh Thư gật gật đầu, cho nên ngươi đồng ý ta tham gia. Không, ta còn là phản đối. Ha ha. Lý Quỳnh Thư tươi cười có chút tái nhợn. Ngươi là tiết mục tổ chế tác người, có tốt như vậy tư liệu sống còn không cần. Đồng Ngọc Như trở thành sắp tới nhiệt điểm, bởi vì trăm tỷ phú ông Văn Trúc cùng đào các duyên cớ. Nếu là Lý Quỳnh Thư cũng thượng tiết mục, này nhiệt điểm khẳng định trở thành điểm sôi, bạo điểm. Ta còn chưa tới vì tiết mục giả tình không từ thủ đoạn nông nỗi. Phản đối, có ba cái lý do. Một, các ngươi cảm tình liên lụy quá nhiều, đề cập đến mặt khác bằng hữu, ta không xác định các nàng ý nguyện. Nhị, thượng tiết mục lúc sau, ta phỏng trừng ngươi cảm xúc sẽ thực kích động, hắn cũng là, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, khó có thể khống chế, cũng không dám tưởng tượng. Tam, ta cảm thấy, cuối cùng khả năng kết quả, là sẽ làm ngươi thương tâm cái loại này. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi đau đớn muốn chết. Lý Quỳnh Thư sụ mặt, cái gì kết quả đều tiếp thu. Đừng nói như vậy. Câu ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Trên thực tế ngươi không thể. đồng ngọc như lấy tay chi ngạch thật sự bất đắc di nói ta thực xác định cùng với khẳng định ta nhận thức ngươi lý quỳnh thư mười mấy năm cũng nhận thức hàn cảnh ngọc mười mấy năm ngươi nếu có thể rời đi hắn, ngươi đã sớm rời đi cái nào nữ nhân không hy vọng bị ái cái nào nữ nhân không thích bị người đau sủng mà ngươi liên ai nói đến thống khổ lớn hơn ngọt ngào dối rắm nhiều quá hạnh phúc hà tất đâu hàn cảnh ngọc không có như vậy ái ngươi hắn nếu là thật sự ái ngươi liên sẽ không đồng ý thượng tiết mục. Lý Quỳnh Thư không có lại ý đồ thuyết phục, nàng mở ra chính mình di động, bắt đầu chuyển phát tin video. Một đoạn không quá dài, quang ảnh âm u, nhưng bên trong người. Là Lý Quỳnh Thư cùng Đồng Ngọc Như đều rất quen thuộc người A, chỉ là xem hình dáng cũng có thể phân biệt ra tới. Sau khi xem xong, Đồng Ngọc Như không nói gì, nửa ngày mới nói, Hảo, ta giúp ngươi. Thô Nam khiếp sợ không thôi, hạt hồ nháo. Lý Quỳnh Thư vì nàng tình yêu, đã không màng tất cả. Người cũng đi theo. Không có biện pháp. Nàng đau khổ cầu xin, ta có thể nhận tâm cự tuyệt sao. Lại nói, tiết mục không phải ta một người, mà khác chủ bị tuyên truyền tổ người nghe nói, hưng phấn vô cùng, tính toán tiếp theo kỳ trọng điểm chế tác. Ta nếu là mãnh liệt phản đối, không phải thành tiết mục tổ mặt đối lập sao. Ha ha, ngươi hiện tại thân phận bất đồng A, há mồm ngậm miệng đều là sự nghiệp của ngươi. vì sự nghiệp của ngươi liền phải phá hủy hạnh phúc của người khác sao đừng cho ta khấu trụt mũ a việc này thật không phải vì ta chính mình đồng ngọc như thở phì phì biện giải ta đã thông chi lão văn cùng đào các đào các nói nàng đến lúc đó sẽ đi tham gia cái gì nàng còn ngại không đủ loạn sao ta thỉnh nàng vạn nhất hiện trường khống chế không được ta đem đào các hướng trên đài một đuổi tin tưởng sở hữu người xem lực chú ý đều sẽ rời đi So với người thường yêu hận tình thủ, hàng tỷ phu ông tình cảm trải qua càng chịu chú mục Tô Nam vẫn là sinh khí, không có biện pháp, chỉ có thể liên hệ Khương Ánh. Các nàng thật là điên cuồng, vì tiết mục cái gì đều làm được ra tới. Khương Ánh. Ngươi muốn đi thôi, Tiểu Ngọc cho ngươi để lại một chương phiếu. Không nghĩ đi cũng đừng đi, trong khoảng thời gian này cũng tốt nhất tắt đi hết thẻ Internet. Khương Ánh nói, ta đi. Cái gì? Trấn Kinh Tô Nam mạnh mẽ hô hấp, ở trượng phu Cao Cần Vũ dưới sự trợ giúp bình ổn sao động tâm tình. Cao Cần Vũ thập phần khẩn trương nhị thai lao bà, tuổi trẻ thời điểm gì cũng đều không hiểu, cũng không đủ săn sóc mang thai thê tử có bao nhiêu vất vả. Hiện tại, Tô Nam cũng không tuổi trẻ, hắn một chút cũng không dám thả lỏng Đừng nọc lòng, ta đoán Lý Quỳnh Thư Thượng tình yêu bảo hộ là tưởng cho chính mình làm một cái quyết đoán. Người ở bên cạnh an tĩnh nhìn liền hảo. Rốt cuộc chuyện tình cảm, người ngoài cũng cắm không thượng thủ. Ai nói, người cùng ta ly hôn lúc ấy, không phải tìm người tới nhúng tay. Cao cần Vũ xấu hổ mạc danh, khi đó ta là chui giúp vào sừng châu Hảo hảo, ta không đề cập tới. Sớm biết rằng không nên để người kia mấy cái bằng hữu sự tình. Người khác xúc động đầu góc ngất đi còn chưa tính, như thế nào Khương Ánh cũng đi theo trộn lẫn đi vào đâu Chuyện này nàng nên có xa lắm không trốn rất xa. Có lẽ nàng cũng muốn biết kết quả đâu. Tô Nam liếc liếc mắt một cái tiếng Cao Cần Vũ, cái gì kết quả? Lý Quỳnh Thư cùng Hàn Cảnh Ngọc là phân là hợp, cùng Khương Ngoánh có quan hệ gì? Vì không làm tức giận mang thai sau cảm xúc hóa lao bà, Cao Cần Vũ đem chính mình suy đoán nuốt gần trong bụng, không có nói ra. Có lẽ nàng đã sớm hối hận. Tiết mục thu ngày ấy, đào các thay đổi trang, tựa như một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh viên, cười tủm tỉm ngồi ở Tô Nam bên cạnh người. Cao Cần Vũ ánh mắt nhìn nhiều hai mắt, liền lọt vào bên cạnh người xem thường, lao bà đều mang thai, cư nhiên còn nhìn lén khác nữ hải. Hiện giờ e quở dâng lên bay nhanh Cao Cần Vũ, cũng không nghĩ phát sinh cái gì gia đình ngoài ý muốn, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, toàn tâm toàn ý nhìn Tô Nam, uống điểm nước trái cây đi. Thu tiết mục thời gian rất dài. Tô Nam gật gật đầu, mới vừa uống một ngụm, liền nhìn đến Khương Ánh thân ảnh. Hảo kỳ quái! Tiểu Ngọc thế nhưng không có đem khương ánh chấu ngồi an bài đến cùng nhau, mà là đặt ở hữu hạ đầu đệ nhất bài, tầm nhìn là khá tốt, nhưng là khoảng cách khách quý cũng thân cận quá đi. Không được, ta phải đi hỏi một chút Tiểu Ngọc, rốt cuộc có ý tứ gì? Đừng đi. Cao Cần Vũ dùng hắn tháng năm không thân cao ngăn trở thê tử, ngươi hiện tại đi cái gì cũng không thay đổi được. Có ý tứ gì? Tô Nam có chút sinh khí, theo trượng phu ngón tay, nhìn đến đảo các. Đào cắt một đôi mắt đào hoa chớp tha chớp, rõ ràng là một bộ xem náo nhiệt tò mò, còn có một tia nhảy nhót. Lại quên mất, đào cắt tính tình chính là như vậy, nàng nếu là không có đủ động lực chưa bao giờ sẽ tham gia bất luận cái gì xã đoàn hoạt động. Lần này tới phát song tính như vậy chen chúc ồn ào hoàn cảnh, khẳng định không phải vì Lý Quỳnh Thư cùng hàn cảnh ngọc câu chuyện tình yêu, đối nàng tới nói lại không phải cái gì tin tức. Thu chính thức bắt đầu. Trước thượng một cái nhân nhất mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn nháo chia tay tiểu thức phụ khóc đến rối tinh rối mù, lúc sau mới đến phiên lý Quỳnh thư người chủ trì đại khái thuyết minh tình huống trong lúc lơ đãng lộ ra một trường chụp ảnh Trung là 416 chụp ảnh Trung hiện giờ cái này phòng ngủ lại bị xưng là siêu cấp phòng ngủ đỉnh cấp Phú Hào Trung trăm tỷ phú Hào cũng là số rất ít mà 416 cái này phòng ngủ cư nhiên ra hai cái ai có thể tin tưởng Nói như vậy, Lý nữ sĩ ngươi là văn trúc cùng ngàn hoa tập đoàn tổng tài đồng học, quan hệ thập phần chặt chẽ. Các nàng đều là kế thừa gia nghiệp, từ lúc bắt đầu bình thường đồng học, bạn cung phòng, biến thành phú hảo, đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng sao? Lý Quỳnh Thư biểu tình lãnh túc, cái gì ảnh hưởng? Các ngươi cho rằng hẳn là có cái gì ảnh hưởng? Ngươi chủ trì cười điều giải không khí, tỉ như nói phát đại hồng bao a, Hoặc là đưa tạp, vô hạn chế tiêu phí cái loại này. Có thể lên làm kẻ có tiền, khẳng định không phải ngu xuẩn đi. Ta lại không cần người bao dưỡng, không cần. Cho nên, làm siêu cấp phòng ngủ một viên, ngươi kỳ thật cái gì chỗ tốt cũng không hưởng thụ đến sao. Ân cũng không thể tính đi. Phía trước ta có thu được một bộ biệt thự. Biệt thự. người chủ trì kêu sợ hãi, hỏi rõ là ngàn hoa tập đoàn mấy năm trước khai phá một chỗ hoàn cảnh duyên dáng khu biệt thự. Giá trung bình đều ở hai ngàn vạn triều thượng. Hoàn toàn dập tắt lòng hiếu kỳ, lại truy vấn đi xuống, không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao. Hảo, hiện tại trở lại chuyện chính, thỉnh ra chúng ta một vị khác. Một trận xương khói hiệu quả, hàn cảnh ngọc ăn mà câu phục xuất hiện ở trên sân khấu. Đông đảo người xem bị hắn ngoại ý muốn tuấn Mỹ bề ngoài kinh ngạc đến. Chớ nghe được hàn cảnh ngọc đối với Mỹ rổ phồn nói đại gia hảo thời điểm, liền thanh âm đều như vậy êm thai, không khỏi một trận nhiệt liệt vỗ tay. Lý Quỳnh Thư cũng là ưu nhã mê người, trong đám người sẽ làm người ánh mắt sáng lên mỹ nữ. Chính là Hàn Cảnh Ngọc, kia đại khái là đặt ở Nam Minh Tinh Trung, cũng là có thể bên ngoài biểu xuất sắc. Có quan hệ hắn tình yêu, là thế nào đâu? Khán giả tâm đều nhắc tới tối cao, bắt đầu nghe Lý Quỳnh Thư nói hết. Ái, thực ái, phi thường ái. Từ ánh mắt đầu tiên liền thật sâu yêu, các bằng hữu đều khuyên nàng không cần chấp mê bất ngộ, nhưng là nàng không muốn từ bỏ. Nàng tổng cảm thấy chỉ cần chính mình lại nỗ lực một chút, là có thể làm hắn nhìn đến nàng hảo, nàng chân thành, nàng một lòng say mê. Chính là vô dụng, hắn trước sau tự do, không chịu cho một cái thống khoái trả lời. Cha nam, người xem nghe nói Lý Quỳnh Thư than thở khóc lóc thổ lộ thêm phân tích nội tâm, đều cho rằng hàn cảnh ngọc là cái loại này hoa hoa công tử, lựa nhân ra nữ hài thiệt tình, lại không chịu kết hôn, điếu mười mấy năm, thật sự quá phận. Đến phiên hàn cảnh ngọc lên tiếng, hắn không có biện giải cái gì, chỉ là nhìn về phía Lý Quỳnh Thư, nhìn đến nàng trang đều khóc hoa, trước kia là cỡ nào kiêu ngạo người à? Thực xin lỗi! Ta không cần thực xin lỗi, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi đối ta liền chưa từng từng có ấy nấy sao? Ta làm bạn ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là ta sinh mệnh hải đăng, ta vì ngươi hy sinh nhiều ít, trả giá nhiều ít. Ngươi nhớ rõ sao? Ngươi sẽ có một tia cảm động sao? Hàn cảnh ngọc túi đầu, các mê ra toàn bộ nhắm ngay hắn mặt. Mơ hồ còn có thể nghe được cha nam phẫn nộ thanh âm, bạch dài quá gương mặt kia. Quýnh thư, ta có thể cùng ngươi kết hôn. Thượng tiết mục là ngươi yêu cầu, ta tới, ta cũng có thể đem tâm ý của ta rõ ràng nói cho ngươi. Ta có thể cùng ngươi kết hôn. Đây là ngươi muốn đi. Nhưng là ta không yêu ngươi. Chưa từng có từng yêu ngươi. Hôn sau cũng giống nhau. Ta không hy vọng ngươi kết hôn lúc sau lại lên án ta, vì cái gì không thể gái ngươi. Thực xin lỗi, ngươi biết nguyên nhân. Ha ha. Lý Quỳnh Thư cười đến thẳng thiết, ngươi trong lòng có khác những người khác. Là. Trong lòng ta trừ bỏ nàng, rốt cuộc không bỏ xuống được người khác. Chẳng sợ mất trí nhớ, ngươi vẫn là quên không được nàng. Ngươi chủ trì lúc này thực ngoài ý muốn, không thể không đánh gãy, mất trí nhớ. Lý Quỳnh Thư chỉ có thể giải thích. Hàn cảnh ngọc chịu quá ngoại thương, quá khứ ký ức mất đi rất nhiều. Chờ một chút, bị thương là khi nào? Năm chưa ca? kia nếu Hàn tiên sinh bị thương làm cho mất trí nhớ, như vậy mười mấy năm thời gian phát sinh quá sự tình, liền không nên trở thành lên án hắn lý do. Rốt cuộc, hắn đều không nhớ rõ. Thực rõ ràng, lý nữ sĩ cùng Hàn tiên sinh trung gian, còn có một người khác tồn tại. Nhưng mất trí nhớ, Nay hẳn là lý nữ sĩ tốt nhất cơ hội ai chẳng lẽ ngươi không có mượn như vậy khó được mỹ diệu cơ hội trùng kiến quan hệ. Có. Nhưng là hắn sẽ thường thường hồi tưởng khởi qua đi, mà qua đi chỉ có nàng, không có ta. Này! Phía trước đồng tình lý quỳnh thư người xem, có không ít phản chiến. Liên mất trí nhớ đều không thể cách trở tình yêu. Xem ra hàn cảnh ngọc trong lòng sợ ái, càng thêm chân thành tha thiết thiệt tình a Hôm nay, Ta cô y đem nàng cũng thỉnh lên đây khương oánh ngươi còn tưởng ngồi ở một bên đương cục người ngoài sao tô nam nghe được tức khắc tức giận đến không nhẹ hướng tới chuyên gia tịch dùng sức xua tay đồng ngọc như chỉ đương không nhìn thấy cung đạo bán nói vài câu tựa ở phân phó công tác không lâu liền có ca mê ra chuyển hướng dưới đài khương oánh vị trí khương oánh một cái đã người mang lục giáp cơ bản không như thế nào tỉ mỉ ăn diện liền như vậy bại lộ ở trước màn ảnh Có chút người hồi tưởng hạ, lập tức nghĩ đến Khương Ngoánh là ai. Chính là năm đó cái kia kỳ tích, thức tỉnh người thực vật A. Lập tức liền trải vớt rõ ràng ba người quan hệ. Nguyên lai hàn cảnh Ngọc yêu say đắm Khương Ngoánh, nhưng là Khương Ngoánh ra thai nạn xe cộ thành người thực vật, hắn mới rơi nước mắt cáo biệt tái nhân, tiếp nhận rồi Lý Quỳnh Thư. Sau lại Khương Ngoánh thức tỉnh. Thật là biến đổi bất ngờ A. Người. Trên đài hàn cảnh Ngọc hoảng Hốt, nhìn Khương Ngoánh. từng màn lóe hổi ký ức không ngừng thầy phiên trình diễn. Rốt cuộc, hắn ánh mắt chi gian hiện lên một tia hiểu ra, là ngươi, chính là ngươi. Khương ánh ngơ ngẩn nhìn hàn cảnh ngọc, hít sâu một hơi, thực xin lỗi. Ngươi không có thực xin lỗi ta địa phương. Là ta tùy hứng, cố chấp, không ngừng khuyên bảo, là ta một hai phải ái ngươi. Ngươi đối ta không có bất luận cái gì trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ phải về ứng ta ái. Chỉ là ta, quá thích ngươi. Mới tưởng ở mỗi cái ngày đêm đều muốn nhìn ngươi. Hàn cảnh ngọc biểu tình bi thương nói. Nay một phần thổ lộ, tức khắc đã động toàn trường. chương 405 một kích tức chung. Ái rốt cuộc là bộ dáng gì? Nói không rõ. Có người, bị ái bị thương mình đầy thương tích, thậm chí đi lên tuyệt lộ. Có người, ở ái trung tẩm bổ chính mình, được đến tân sinh. Một vạn cá nhân, liền có một vạn loại tình yêu đi. Tất cả mọi người ở ái chung phẩm vị chính mình cảm thụ, chẳng sợ này phân cảm thụ chưa chắc là độc đáo, nhưng tất cả mọi người sẽ cho rằng, chính mình ái là không giống nhau. Chính mình ái nhân, cũng là bất đồng. Lý Quỳnh Thư hít sâu một hơi, ngươi ái nàng, chính là nàng ái ngươi sao? Khương Quánh, ngươi tới nói cho hắn. Nói cho hắn, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng. Khương Quánh tiếp nhận mịt rộ phổn, nhìn hàn cảnh ngọc, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. giống như trừ bỏ thực xin lỗi nàng nói cái gì đều sẽ không nói ngươi nghe được hết hy vọng không lý quỳnh thư cuồng loạn hô to hoàn cảnh ngọc thân thể không có động chỉ là đáy mắt vô tận bị thương không quan hệ ngươi không có cần thiết yêu ta lý do không yêu ta không phải sai ta chỉ là chỉ là khống chế không được luôn là nghĩ ngươi nếu cho ngươi mang đến bối rối ta hẳn là xin lỗi ngươi xin lỗi vì ái nàng cho nàng mang đến bối rối, xin lỗi. Lý Quỳnh Thư điên cuồng cười to. Lúc này, người xem đều cảm thấy không thích hợp. Tiết mục là tình yêu bảo hộ, một nam một nữ hai vị khách quý, hẳn là hàn cảnh ngọc cùng Lý Quỳnh Thư a như thế nào khương ánh lên đài lúc sau. Lý Quỳnh Thư tựa như người ngoài biên chế thành viên, mặc kệ nàng là điên cuồng cười to, vẫn là cuồng loạn hò hét, đều giống như chen vào không lọt đi, như là một cái. Người ngoài, Khương Ánh nhìn về phía Hàn Cảnh Ngọc, ánh mắt đau thương. Hàn Cảnh Ngọc mắt cũng không chớp nhìn về phía Khương Ánh, biểu tình càng là không cách nào hình dung, ngoại mạo hiệp hội người quá nhiều, đặc biệt là Hàn Cảnh Ngọc cơ hồ là toàn phương vị không có góc chết mỹ nhan, cơ bản sở hữu nữ tính đều tâm thiên hướng hắn, nhìn đến hắn vô cùng quý trọng nhìn người trong lòng, giống như luyến tiếc trước mắt, có người thậm chí cầu nguyện lên, hẳn là làm hắn đạt thành tâm nguyện A. Hắn như vậy hãy người. vì cái gì không thể ở bên nhau. Không biết là ai lớn tiếng nói ra, làm chế tắc người, đồng ngọc như sắc mặt bất biến, còn cứ theo lẽ thường phân phó công tác. Khương Ánh cũng nghe tới rồi, nàng thân hình hơi hơi nhóng lên, ruột gan đứt từng khúc chi khổ có ai biết được đâu. Thiên nôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu. Thực xin lỗi. Đời này kiếp này là không thể ở bên nhau. Nếu có kiếp sau. Không, nàng người như vậy, nói chuyện gì kiếp sau. sau đối nàng tới nói, đều là xa xỉ ý tưởng. Nàng gật đầu ý bảo, liền tính toán rời đi. Đây là nàng bị mời tới mục đích đi. Khoe mắt dư quang nhìn đến Đồng Ngọc Như, cách thật mạnh đám người. Đồng Ngọc Như cũng nhìn về phía nàng, hai người đối diện, xuyên qua bao nhiêu người hải tư duy giao hội, thế nhưng có thể đạt tới nhất trí tần suất. Khương ánh nhíu mày có chuyện gì phát sinh, mà nàng không biết. Chờ một chút, Khương ánh, ngươi đừng đi. lý quỳnh thư bỗng nhiên khôi phục bình thường miệng lưỡi cảnh ngọc ngươi mất trí nhớ ngươi hồi tưởng lên đều là tốt đẹp hình ảnh ngươi cho rằng ngươi thâm ái người kia là hoàn mỹ vô khuyết nhưng là ngươi thật sự hiểu biết nàng sao ngươi biết chân thật nàng là bộ dáng gì sao Hàn cảnh ngọc lắc đầu ta ái nàng vô luận nàng là bộ dáng gì ta đều ái nàng ha vậy ngươi liền trợn to mắt nhìn xem chân tướng Tiết mục tổ truyền phát tin Lý Quỳnh Thư trước tiên cấp video. Này video cũng không có gì đặc thù, chính là một tháng rơi trước, Khương Ánh ăn mặc lễ phục giả hội, từ siêu xe trên dưới tới, đi lên xa hoa du thuyền, ra vùng biển quốc tế. Mà video nhóng lên, du thuyền thượng xuất hiện người phi phú tức quý, thật nhiều đều là thường xuyên ở tạp chí kinh tế tài chính thượng nhìn đến. Liên tính không nhận biết cũng không quan trọng, Lý Quỳnh Thư một năm một mười ở giới thiệu đâu. Văn Trúc trăm tỷ tập đoàn tài chính người thừa kế ghê gớm. Không, nay tòa du thuyền người trên thân gia thêm lên, còn mạnh hơn quá Văn Trúc. Còn có chút người là quyền quý giai tầng, người thường cả đời đều đụng chạm không đến. Lý Quỳnh Thư nhìn chầm chầm hàn cảnh ngọc, ngươi thấy được. Thực xin lỗi, Khương oánh, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi tha thứ không tha thứ ta, đều được. Ta cũng không nghĩ đào ngươi gốc gác, chính là ta thật sự không nghĩ làm cảnh ngọc lại bị che giấu đi xuống. Ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì? Nói ngươi yêu nhất người, nàng làm cái gì công tác? Mặt ngoài, nàng lưu tại giang hành động lớn sách cổ so với bảo hộ công tác, kỳ thật ngươi không thể tưởng được đi. Nàng khoảng thời gian trước đi tham gia du thuyền party một buổi tối, chứng thượng liền nhiều 50 vạn. Ngươi cảm thấy, cái gì công tác có thể một buổi tối kiếm 50 vạn? Hàng cảnh ngọc sắc mặt nháy mắt trắng xanh, sau đó chướng đến đỏ bừng, ngươi... Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngươi không chịu đối mặt hiện thực. Đừng lừa mình dối người. Ngươi giữ mình trong sạch, không muốn tham gia loại này bà ti. Nhưng có rất nhiều người nguyện ý không tin ngươi hỏi một chút khương Oánh, Nàng, có phải hay không đi du thuyền? Có phải hay không một buổi tối kiếm lời người thường cả đời cũng kiếm không đến 50 vạn? Có người cưỡng bách nàng sao? Hàn cảnh ngọc nhìn về phía khương Oánh, môi rung động nói không nên lời. Phía dưới người xem óng óng nghị luận lên. Không thể nào. Nàng lớn bụng ai? Kẻ có tiền yêu thích, thật sự phỏng đoán không đến. Thiên A, ta nam thần, thế nhưng yêu loại này nữ nhân. Chỉ có ta cảm thấy cái này kêu Lý Quỳnh Thư nữ nhân quá ngoan độc sao. Nàng đại có thể lén vạch trần, nhưng nàng không, phi ở công khai trường hợp, đây là bức bằng hưu đi tìm chết ta. Ta cảm thấy nàng sẽ không chết. Người xem nàng, đến bây giờ còn vững vàng đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng chưa biến một chút. Sắc mặt bất biến, có phải hay không trang họa đến quá đồng? Không có A, ta cảm thấy nàng không có hóa trang. Đích sắc có điểm thiên sinh lệ chất A, khó trách bị tuyển đến du thuyền hạt tỷ thượng đâu. Nói cái gì đều có. Không thể không nói, người xem ý tưởng hoa hòe loẹ loẹt. Bất quá trên cơ bản, đều cảm thấy hàn cảnh ngọc quá thảm, yêu như vậy cái nữ nhân, Lý Quỳnh Thư lại ngon độc ít nhất cũng là thiệt tình yêu hán, liền không thể hảo hảo ở bên nhau sao. Khương oánh ngươi cầm lấy mịt rồi phổn, nói cho hàn cảnh ngọc, này trong video nữ nhân có phải hay không ngươi? Ngươi đối hắn phạm là có một tia hay nấy, liền không cần đem hắn trở thành ngốc tử bao quanh lửa gạt. Nói cho hắn chân tướng. Nói, ngươi làm không có làm. Cái này làm, cùng trên thực tế làm, hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Khương Oánh ha hả cười một tiếng, chỉ có hiểu biết nàng người, mới biết được nàng là cười khổ, là bất đắc dĩ cười. Là đối vận mệnh bài bố vô lực đấu tranh bi ai cười. Cảnh Ngọc, là thật sự. Ta. Là ta. Khán giả trực tiếp tạc, thiên à, có như vậy xoáy khí nam nhân thiệt tình ái, nàng còn một hai phải đi ra ngoài bán. Có phải hay không đôi mắt ngủ? Chờ một chút, ta nhớ rõ, vừa mới nói qua, hàng cảnh Ngọc trong nhà cũng rất có tiền, đến nỗi sao, 50 vạn cũng không tính nhiều. Người quên mất. Vừa mới nói qua cái kia du thuyền thượng không chỉ có riêng là kẻ có tiền, còn có là quyền quý. Đáp thượng bọn họ, cũng không phải là tiền tài có thể so sánh. Chế nhạo xem thường tầm mắt đều đầu ở khương ngoánh trên người. Thai phụ Tô Nam rốt cuộc chịu đựng không được, không, ta không tin. Cao Cần Vũ che chở lão bà, ta cũng không tin. Bọn họ muốn lên đài, Đồng Ngọc Như làm nhân viên công tác ngăn trở. Tô Nam hung ác ánh mắt nhìn về phía Đồng Ngọc Như. Đồng Ngọc Như xoay đầu đi, người xem không thể quay rối. Ngươi điên rồi. Ta thực lý trí. Hai người cách không giao lưu. Ngôi ở một bên đảo các ha hả cười không ngừng. Nếu không phải vỗ tay có vẻ quá khác loại, nàng đều tưởng cấp này chỗ hài kịch cố lên duy trì. Quá hảo chơi. Hàn cảnh Ngọc thâm chịu đà kích, ánh mắt bi thương nhìn về phía khương quả ánh. Ngươi, ngươi chính là gặp cái gì khó xử. Vô luận là cái gì, ta có thể. Ta có thể giúp ngươi. Người muốn nói thẳng. Người nam nhân này cũng quá ôn nhu đi. Phía dưới nữ người xem anh anh khóc lên. Hàng cảnh ngọc. Khi đến hôm nay, người biết nàng gương mặt thật, còn không chịu đối mặt hiện thực sao. Ta đối mặt. Hàng cảnh ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quỳnh Thư, theo sau vẫn là đem tầm mắt tập trung ở khương oánh trên người. Ta nói rồi, ta không để bụng. Nếu nàng bị buộc bất đắc dĩ đã làm cái gì nàng không muốn làm sự tình, ta tin tưởng. Hết thể đều là về tình cảm có thể tha thứ. Ta có thể thông cảm quá khứ của nàng, ta cũng có thể ôm nàng tương lai. Nếu nàng nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta cái gì đều có thể. Ngươi chủ trì thật vất vả bất thời giờ sen mồm một câu, hàng tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta cái này tiết mục là mặt hướng đại chúng, này cũng ý nghĩa chỉ cần tiết mục bá ra, tất cả mọi người sẽ thấy như vậy một màn. Người nhà của ngươi có thể tiếp thu sao? Ngươi không để bụng ngoại giới ánh mắt sao? So với ngoại giới ánh mắt, ta càng để ý nàng. Ta, chỉ nghĩ nàng an khang hạnh phúc. Không còn có so này càng lén khóc vô tình đáp án, đối lý Quỳnh Thư tới nói, quả thực như một fan cương đau cắm đến nàng trái tim. Ngươi cho rằng chỉ có như vậy sao? Ha ha, quá ngây thơ. Quá ngây thơ. Lý Quỳnh Thư lần này là thật sự điên khủng, mau phóng video. Không cần thiết đi. Vô luận ngươi làm cái gì, ta hái đều là khương oánh. Thực xin lỗi Quỳnh Thư, ta không yêu ngươi. Ta không cần nghe, ta không cần nghe. Ta là ở giúp ngươi, liền tính ngươi không yêu ta, ta cũng muốn giúp ngươi nhận thức tàn khốc. Ngươi cho rằng ngươi hái người có bao nhiêu hảo sao? Nàng có bao nhiêu lãnh khốc ngoan độc, ngươi căn bản không biết tình. Tô Nam hít sâu một hơi, run rẩy ngón tay chỉ hướng Đồng Ngọc Như. Đồng Ngọc Như chịu đựng, phất tay làm nhân viên công tác truyền phát tin. Video chụp không tốt lắm, đong đưa không thôi, còn có lộn xộn thanh âm, cẩn thận nghe, có điểm giống hải triều. Dần dần, hắc thành một đoàn bóng dáng có điểm quang, mơ hồ có thể thấy được một nữ nhân động tác. Nữ nhân túi người dưới mặt đất một đoàn hắc ảnh thượng, nửa ngày mới đứng dậy. Rốt cuộc thứ gì a? Yêu cầu kỹ thuật nhân viên duy trì thời điểm tới rồi. Đề cao ánh sáng độ, nguyên lai like đây là một cái sơn động, chung quanh đều là đen như mực, khó trách thấy không rõ hình ảnh. Lại đề cao báo hòa độ, phân biệt ra tới, trừ bỏ nữ nhân, còn có một cái nam tử, hắn tựa hồ hôn mê, ngã trên mặt đất. Các loại độ tỷ lệ một điều giải, 2 phút video rốt cuộc chân thật chuẩn xác truyền đạt ra nội dung. Nguyên lai like là Khương Oánh, đối hôn mê hàn cảnh ngọc, là một chút không thể miêu tả sự tình. Đại khái là, ở hắn trên trán nhẹ nhàng một hôn. Khương Oánh cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này video, nàng thực mau liền phát hiện không thích hợp. bởi vì hiện tại chụp lén nhân viên đều thực chú ý sẽ không sử dụng độ phân giải rất thấp máy móc chụp ngàn nguyên di động đều có thể chụp đến rõ ràng sáng ngời như vậy không xong độ phân giải chỉ có thể là không quá tinh thông khoa học kỹ thuật là ngươi ngươi muốn làm gì lần trước Đồng ngọc như cùng trì minh hạo kết hôn ở trao đổi nhẫn hòa thân hôn phân đoạn vốn tưởng rằng nguyên tác giả sẽ xuất hiện kết quả không có một bóng người khi đó khương ánh liền cảm thấy không lớn thích hợp Hiện tại mới hiểu được lại đây, nguyên lai like nghẹn dùng sức đều ở chỗ này chờ nàng đâu. Ngươi như thế nào quay chụp? Không đúng, ngươi thế giới là văn tự cấu thành, cho nên này đó. Là ngươi dùng cơ số 2 ký hiệu một chút biên ra tới. Ha, làm được không tồi đi. Ta thật là một thiên tài. Ngươi điên rồi. Làm cái này, có dụng ý gì? Ngươi nói đi. Ngươi hủy hoại ta ngọt văn nữ chủ, lại hủy hoại ta ngược văn nữ chủ. Khương ánh thật sự vô ngữ, không phải sửa lại sao, không phải xuyên thư đề tài, mà là tu tiên văn. Ngươi tưởng hố chết ta. Nói sửa liền sửa, ta đây đại cương làm sao bây giờ? Nguyên tác giả tức giận đến muốn chết, ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không cho ngươi hảo quá. Ta đều sắp chết, nhiều nhất một tháng, ta liền phải lâm buồn. Đến lúc đó ngươi không cái gì khí đều ra. Nguyên tác giả tức giận, ta khí, ngươi biết ta khi ở nơi nào sao? Chính là ngươi rõ ràng biết ngươi cùng nhà ngươi ra hỏa kia đấu đến ngươi chết ta sống, cư nhiên mặc kệ ta tồn tại. Rõ ràng ta mới là thế giới này chúa tể giả. Nhưng ngươi lấy tác giả bộ mặt xuất hiện, lại không thể tùy ý sửa đổi nhân thiết, cho nên ngươi chúa tể ai. Nguyên tác giả tức giận đến mắng to, các loại tự phù thay phiên xuất hiện, xem đến khương ánh trong đầu có chút nguy hiểm, nhịn không được hỏi, này đó tự thể cùng đùa chú lại liên hệ sao. Theo như ngươi nói một vạn biến, Ta đây là xuyên thư văn, không phải tu tiên văn. Tu tiên thỉnh chuyển thiên thần, tím thần. Khương Ngoánh thở dài, ta cũng tưởng, chỉ là. Mệnh không theo ta chi ý. Ngươi mệnh, còn không phải chính ngươi tạo. Xứng đáng. Nguyên tác giả như là thực vừa lòng Khương Ngoánh bị nàng bước tới cực điểm. Bất quá, nếu ngươi hiện tại xin tha, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi. Đông tha ta cái gì? Trốn đến quá sáng nay. Một tháng sau ta cũng trốn không thoát ta. Chưa chắc. Khương Ánh nghe đến đó, bỗng nhiên dâng lên một chút hiểu ra, làm hư thần giới chủ, nguyên tác giả đam mê tuy rằng cổ quái, nhưng khẳng định nắm giữ một ít bí ẩn. Nói không chừng, có thể làm nàng chạy trốn. Bất quá, ngạnh cầu nó, khẳng định không chiếm được đáp lại. Nàng đạm đạm cười, tùy tiện đi. Ta cũng mệt mỏi. Không nghĩ dây rua, vận mệnh cho ta an bài cái gì, ta tiếp thu chính là. Xua tan văn tự xích tạo thành luyện ngục. hiện trường lại về tới phát sóng thính. Nàng muốn đối mặt, chính là hàn cảnh ngọc tràn ngập khiếp sợ mặt. Này, ta! Nàng! Lý Quỳnh Thư nhẫn tâm cởi bỏ tàn khốc nhất sự thật, thấy được đi. Đây là ngươi thâm ái nữ nhân. Nàng tâm là sắt đã làm, lênh tâm máu lạnh. Rõ ràng biết ngươi năm ấy ái nàng, chính là nàng năm lần bảy lượt cự tuyệt ngươi. Chính là ở vừa rồi, nàng vẫn là cự tuyệt. Mà trên thực tế đâu, nàng đã sớm yêu ngươi. Nàng ái ngươi, chính là bất hòa ngươi ở bên nhau. Nàng muốn ngươi thống khổ, vì nàng trăn trọng, vì nàng nhớ mãi không quên. Không tin ngươi hỏi nàng, Khương Oánh, ngươi xem Hàn Cảnh Ngọc đôi mắt, nói cho hắn, ngươi yêu không yêu hắn. Hàn Cảnh Ngọc hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Khương Oánh. Khương Oánh vừa mới mới nói quá, vận mệnh an bài cái gì, liền tiếp thu cái gì. Nàng biết, nguyên tác giả còn chờ xem nàng chê cười đâu. Nàng không thể lại lừa gạt chính mình, lừa gạt Hàn Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc, ta, ta yêu ngươi. Quỳnh Thư nói không sai, ta rất sớm liền ái ngươi, chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Không, này không phải thật sự. Đối Hàn Cảnh Ngọc tới nói, hắn tình nguyện tin tưởng Khương Ánh chưa từng có từng yêu hắn, cũng tốt hơn yêu hắn lại lánh khóc đối hắn. Này một kích, Lý Quỳnh Thư mới chắc đến chuẩn. chương 406 năm tháng tính hảo. Nhận chi bị điên đảo, hàng cảnh ngọc trong đầu trống giống, tiếp cận hỏng mất, trên mặt cơ bắp chấn động, tay chân phát run. Khương Ngoánh thấy thế, sợ hắn trạng thái không xong, không chút suy nghĩ xông lên trước, dùng sức ôm lấy hắn. Từng sợi nhìn không thấy linh khí theo nàng lòng bàn tay, nhẹ phẩy quá hắn phía sau lưng, đầu vai hắn, hắn bên hông. Sở hữu camera đúng sự thật ký lục một màn này. Nàng thề. Cái này hành động không có bất luận cái gì tư tâm. Hoàn toàn là xuất phát từ bảo hộ hàn cảnh ngọc. Hàn cảnh ngọc chúng tề thuộc lạp thi độc, có thể sống đến hôm nay, đều là dựa vào nảng cấm thuật, phong hồn thuật mới duy trì cho tới hôm nay. Nếu là đã chịu thật lớn, manh liệt kích thích, hồn phách không xong, tùy thời đều có khả năng hồn phách lập thể, có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là cái này lý do muốn như thế nào công khai nói ra. Sở hữu người xem đều là chứng kiến giả. Các nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi, trà xanh khương ngoánh trong miệng nói không yêu, trong lòng lại trông ái, mặt ngoài cự tuyệt, sau đó thời khắc mấu chốt xông lên trước gấu hiếm nhân ra. Xem thủ pháp của nàng, thuần thục cực kỳ, hàng cảnh ngọc như vậy kích động, bị nàng sờ soạng hai hạ, không phải dần dần khôi phục. Người xem trợn mắt há hốc mồm, dựa, quả nhiên là chuyên nghiệp cấp bậc, khó trách ra. Lý Quỳnh Thư nhìn nàng bạn trai, cùng nàng bạn tốt. liền ở nàng trước mắt như vậy thân mật, xem đến nàng nhịn không được cười rộ lên, cười ha ha, cười đến nước mắt đều mau rơi xuống. Các ngươi, thật đúng là ai khó khăn chia liễu. Một khi đã như vậy, vì cái gì không tiến đến một khối tính? Ta thành toàn các ngươi, ta có thể rời khỏi. Hôm nay, cỡ nào tốt nhật tử, trời trong nắng ấm, hoa thơm chim hót, ở hiện trường nhiều như vậy chứng kiến hạ tình yêu bảo hộ, không bằng liền ngay tại chỗ kết hôn hảo. Liên đoán được thất thố nhất định sẽ chuyển tới không thể vãn hồi nông nỗi, sớm có chuẩn bị đồng ngọc như chủ động nhảy xuống chuyên gia tịch, quỳnh thư, ngươi bất tranh cãi. Ta vì cái gì muốn ít nói? Ta đợi nhiều ít năm, mong bao lâu, rốt cuộc chờ đến ngày này. Nói thật, đã làm cùng loại ác ngộng nhưng một màn này chân chính phát sinh ở ta trước mắt, ta giống như không như vậy khó chịu. Có thể là ta nội tâm, sớm biết rằng sẽ có ngày này đi. Nói bậy gì đó đâu. Ngươi đồng ý, ta không đồng ý đâu. Đồng Ngọc Như tức giận đến cắn răng, đoạt lấy mịt lộ phổn, Khương Ngoánh, Hàn Cảnh Ngọc. Ta xin hỏi các ngươi, rốt cuộc làm cái gì tính toán? Đặc biệt là Khương Ngoánh ngươi. Làm cho Quỳnh Thư mặt, cũng làm cho chúng ta 416 thành viên mặt, tuy rằng ngươi cũng chưa chắc đem chúng ta trở thành người tri tâm bạn tốt. Nếu không phải nhìn đến cái này video, ta cũng không biết ngươi chân thật tâm tư. Nói thật. Nhìn đến vừa mới truyền phát tin cái kia mơ hồ video, nàng nhận chi quả thực như trời sụp đất nước, giống như vẫn luôn tin tưởng vững chắc đồ vật hoàn toàn tăng giã, khương ánh thích hàn cảnh ngọc. Sao có thể? Nếu thật là, kia lý Quỳnh Thư nhiều năm như vậy, bị nàng nhận là dáng vẻ cậy cơm thống khổ, tính chuyện gì xảy ra? Còn có bọn họ vẫn luôn đem hàn cảnh ngọc si tình trở thành là vô vị, thậm chí âm thầm trào phương hắn, nên quý trọng không hiểu đến quý trọng. Nên từ bỏ không hiểu đến từ bỏ, là cái mười phần đồng ốc. Cảm tình chân chính ngớ ngẩn, là các nàng. Đây mới là đồng ngọc như trợ giúp Lý Quỳnh Thư nguyên nhân. Nàng nhất định phải đem Khương Ngoánh bước đến tuyệt lộ, bước nàng thừa nhận chính mình chân thật tâm tư. Đến nỗi hậu quả, như thế nào xong việc, cũng đành phải vậy. ngoái đầu nhìn lại xem tưởng Tô Nam, quả nhiên nhiều năm bạn thân, Tô Nam đầu óc cũng thanh tình nhiều, không ủng hộ đồng ngọc như cách làm. Nhưng nàng không có vừa mới như vậy kiên quyết phẫn nộ thống hận. Trên mặt hiện lên rồi dám biểu tình. người chủ trì cảm thấy chính mình là cái người ngoài cuộc, tưởng sen mồm đều cắm không thượng. Hiện tại nhưng hảo, liên chế tác người kiêm chức chuyên gia đều lên đài tới, sắp thay thế được hắn. Chỉ có thể cười đem mịt rổ phổn chuyển giao cấp khương oánh làm khách quý, lý nữ sĩ đã quyết định rời khỏi, thành toàn ngươi cùng một vị khác khách quý hàng tiên sinh. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Tương ánh vẻ mặt cười khổ. Nàng có thể nghĩ như thế nào? Tự nhiên là. Lui ra phía sau một bước, thực xin lỗi. Cái gì? Ngươi, ngươi nói xin lỗi, là tưởng đối chúng ta khách quý hàn tiên sinh. Cảnh ngọc, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Cho dù yêu nhau, cho dù nàng biểu lộ tâm ý, nhưng nàng không thể a. Nàng cùng nhị tổ đấu tranh lập tức liền phải phân ra thắng bại. Bất luận kết quả, cảnh ngọc đều không nên liên lụy trong đó. Hàn Cảnh Ngọc mờ mịt, ngươi, vẫn là cự tuyệt ta. Ta không muốn nghe ngươi nói xin lỗi. Thực xin lỗi. Trừ bỏ này một câu, nàng cũng không biết đáp lại cái gì. Trong lòng vạn thiên nu Tỉnh chính là nàng không thể liên lụy Hàn Cảnh Ngọc, không thể hại hắn. Hàn Cảnh Ngọc khỏe mắt, nhỏ giọt một giọt thiển hồng nước mắt. Nay giọt lệ, phảng phất tích ở khương ngoánh trong lòng thượng. Nàng ký ức lập tức lùi lại trở lại kia một ngày, ở tử kim quan. nàng chính mắt ôm hàng cảnh ngọc trong ngực gián đoạn khí nghe được hắn không cam lòng thấp giọng nỉ non nếu có kiếp sau nàng cỡ nào tưởng lập tức xông lên đi dùng sức ôm chặt nàng thâm ái nam nhân a nói cho hắn này không phải hắn sai là các nàng có tình vô duyên là trời cao trêu cợt chiêu thượng nhìn thoáng qua cố nén lệ ý khương bánh vội vàng đem mịt rổ phổn đưa cho người chủ trì liền phải xoay người rời đi từ từ lý quỳnh thư lại không chịu Ngươi liền tính toán như vậy rời đi. Làm ta cùng hàn cảnh ngọc làm sao bây giờ? Nàng che ở Khương Ngoánh phía trước, đôi tay mở ra, một bước cũng không chịu làm. Khương Ánh đáy lòng kia ti ấy náy, đã sớm ở Lý Quỳnh Thư chủ động yêu cầu truyền phát tin video thời khắc đó, liền biến mất hầu như không còn. Giờ phút này nàng cực kỳ bi ai khó nhịn, như thế nào còn quản được những người khác? Ngươi làm sao bây giờ, là chính ngươi sự tình. Từ đầu đến cuối? Ngươi sống ở ta bóng ma trùng, là chính ngươi lựa chọn. Không có buộc ngươi. Ha ha, ha ha. Lý Quỳnh Thư một chút cũng không có bị dối oán hận, ngược lại khoa trường cười ha ha, đây mới là người gương mặt thật đi. Khương Ngoài ngươi mặt ngoài nhìn cỡ nào hiền lành, kỳ thật ngươi nội tâm nhất lạnh băng vô tình. Ngươi xem tiểu ngọc, nhìn nhìn lại tô nam, các nàng đều bị ngươi chẳng hay biết gì. Ngươi thiệt tình, tựa như bị một tầng tầng đông bao vây lấy. Ai cũng nhìn không thấu. Hiện tại, người rốt cuộc nói ra thiệt tình lời nói. Lý Quỳnh Thư cười to, ta thế nào? Ngươi mặc kệ. Kia Hàn Cảnh ngọc đâu? Ngươi quay đầu lại xem hắn, có bản lĩnh ngươi quay đầu lại lại liếc hắn một cái a. Ngươi vứt bỏ hắn, mỗi một lần đều ném xuống hắn. Hắn tựa như một cái ngốc tử, bị lừa một lần lại một lần. Hắn như thế nào liền ngu như vậy a? Bị lừa còn dừng lại tại chỗ, dạo qua một vòng lại một vòng. Trước sau chờ ngươi, chờ ngươi hồi tâm chuyển ý không tin ngươi lại quay đầu lại xem hắn, xem hắn có phải hay không chờ mong nhìn ngươi. Khương quánh sau lưng có thứ giống nhau, chắc đến nàng căn bản không dám động. Làm sao vậy, ngươi không dám sao? Ngươi cũng sẽ sợ, sợ ngươi sẽ dao động. Hàn cảnh ngọc hắn không dám nói, ta dám. Khương quánh, ngươi là cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân, tưởng ái không dám ái. Khó trách ngươi chúng bạn xa lánh. Liền chính ngươi thân sinh mẫu thân trước khi chết đều mắng ngươi. Khương ánh đột nhiên vừa nhấc mắt. Bị ta nói chúng rồi. Không sai, ta tra được mụ mụ ngươi ung thư qua đời. Người kiếm kia 50 vạn, đều chuyển cho nàng trị liệu ung thư đi. Cuối cùng một phân tiền không dư lại. Đều bị mụ mụ ngươi sau lại tìm dã nam nhân lừa hết. Nói thật, ta nghe được lúc sau, đã đáng thương ngươi, lại cảm thấy thông khoái. Mẹ ngươi không phải một cái người tốt. Nhưng là nàng sinh ra ngươi, nàng chỉ có ngươi một cái nữ nhi. Vì cái gì, vì cái gì các ngươi mẹ con quan hệ, cùng kẻ thù giống nhau. Ngươi cho nàng tiền, nàng còn đoán hận ngươi. Nàng chết cái kia buổi tối, vẫn luôn đều ở mắng, toàn bộ hành lang người đều nghe được. Ta thực khiếp sợ, trên đời này còn có này một loại người, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn sao. Chính là suy nghĩ một chút, cũng không kỳ quái. Bởi vì bản chất. Ngươi cùng mẫu thân ngươi không có bất luận cái gì bất đồng. Ngươi chiếm cứ cảnh ngọc toàn bộ nội tâm, ngươi làm hắn trừ bỏ ngươi rốt cuộc nhìn không tới người khác. Chính là ngươi căn bản mặc kệ, mặc kệ bị ngươi ném xuống hắn, quá có bao nhiêu thống khổ. Hắn liền trời sinh hẳn là chịu ngươi khi dễ sao. Phàm là ngươi còn có một chút tâm, nhìn đến hắn như vậy, đều sẽ không nhận tâm ném xuống hắn một người. Ngươi có biết hay không, ngươi ở người thực vật lúc sau, hắn mỗi ngày đều đi bệnh viện xem ngươi. Điên cuồng giống nhau đối với ngươi nói chuyện, chẳng sợ ngươi một chữ cũng không thể đáp lại. Ngươi lại có biết hay không, hắn ý đồ tự sát quá rất nhiều lần. Là ta, là ta ngăn trở hắn. Ta nói cho ngươi, ngươi đã chết, liền rốt cuộc nhìn không tới Khương Ánh. Khương Ánh là người thực vật, nhưng nàng còn sống, nàng tồn tại, ngươi sao lại có thể ném xuống nàng mặc kệ. Lý Quỳnh Thư nước mắt trào ra hốc mắt, nhưng là nàng quật cường không chịu trước mắt. Sau lại? Là ta tìm Tiểu Ngọc cùng Tô Nam các nàng, cưỡng bách không chuẩn cảnh Ngọc đi bệnh viện. Hắn chỉ có thể trang bị cả mạ dạn mỗi ngày cách màn ảnh nhìn hôn mê ngươi. Sớm cũng xem, vãn cũng xem, không có việc gì thời điểm liền phát ngốc nhìn ngươi, ta cho rằng. Ta cho rằng nhân sinh nhất đau khổ sự tình, cũng bất quá như thế, nhìn chính mình ái nhân đắm chìm ở hắn phá thành mảnh nhỏ tình yêu chung, chậm rãi chờ thời gian chữa trị hắn bị thương. Ai biết còn có càng tan khốc, ngươi tỉnh lại Ha ha, ngươi tỉnh lại, nhưng là ngươi cùng trước kia giống nhau, ngươi còn giống 8 năm trước giống nhau Mỹ lệ thanh thấu, giống một cái hoàn mỹ vô khuyết thiên sứ, tự do xuất nhập chúng ta mỗi người trong sinh hoạt. Ngươi giống một trận thanh phong, muốn tới thì tới. Ngươi lại giống một trận mưa phùn, nói hạ đã đi xuống. Ngươi đem chính mình nhân sinh quá đến lãng mạn ý thơ, ta cùng 416 mỗi người đều thích ngươi, muốn bảo hộ ngươi, bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi tở mở sau lưng nhưng thật ra là người nào a Ngươi, ngươi làm những cái đó sự tình, không làm thất vọng chúng ta ai. Ta cường lôi kéo tiểu ngọc, dùng chúng ta 13 năm cảm tình, cầu nàng, buộc nàng, mang ta thượng cái này tiết mục Ta liền một cái mục đích, ngươi làm cho chúng ta mặt, làm cho hàn cảnh ngọc mặt, ngươi liền nói một câu lời nói thật. Ở trong lòng của ngươi, chúng ta rốt cuộc tính thứ gì? Khương ánh ánh mắt thâm trầm nếu hải Nàng chậm chạp không có nhúc nhích một chút. Không khí phi thường an tĩnh, Lý Quỳnh Thư không thể bỏ qua, gắt gao nhìn chầm chằm Khương Oánh, nàng đảo muốn nhìn Khương Oánh có thể nói ra nói cái gì tới. Ở hiện trường như vậy nhiều người xem phảng phất cũng đã chịu hơi thở cảm nhiễm, một chút thanh âm cũng không phát ra. Quỷ dị không khí chung, đột nhiên có một thanh âm, đủ rồi. Khi nào, ngươi có thể đại biểu 416? Phát song tính biên tính đi tới người xem, cao gầy dáng người. Khí chất khác biệt, lập tức đi lên đài, giữ chặt gương ánh liền đi, chuyện này không tính xong. Đồng Ngọc Như nhìn thấy nàng, ngây người ngẩn ngơ, chạy nhanh tiểu chạy bộ lại đây kỳ hảo. Người nọ vung tay lên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cho ta chờ. Lao văn. Đồng Ngọc Như nhược nhược tiêu to. Nguyên lai like là văn trúc tới rồi. Nàng như thế nào sẽ đến? Đường binh so đường cảnh sát càng không có tự do hành động thời gian. Muốn ra một chuyến môn. Tầng tầng phê duyệt, chỉ là thủ tục phải xử lý ba ngày. Bất quá, đây là khi nào Nga? Văn Tuấn Nạn trộm dấu ở người xem bên trong, đưa điện thoại di động thu hảo. Không sai, chính là hắn vừa mới thấy tình thế không tốt, Khương Ánh Mau bị buộc đến tuyệt lộ, liền vội vàng cấp lao bà đại nhân đã phát một cái tin tức. Văn Trúc vận dụng bí pháp, trực tiếp chuyển tới. Lúc này mới cản trở Lý Quỳnh Thư cùng Đồng Ngọc như công kích. Nhất hiểu biết người của ngươi. Mới nhất có thể thương tổn ngươi, những lời này một chút cũng không sai. Văn Chúc quét hai người liếc mắt một cái, xanh cả mặt, thiếu chút nữa trước mặt mọi người báo nổi. Bất quá nhìn đến Khương Ngoánh thần sắc, không dám nhiều ngốc, chúng ta đi trước một bước. Chờ một chút. Ngươi không thể nói đi là đi. Dù sao cũng phải cấp cảnh ngọc một lời giải thích.